t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy tham gia đọc đồ kỹ năng thẻ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy tham gia đọc đồ kỹ năng thẻ tham gia bên ngoài quần quận s ó n g ngầm trình lập phong đã cảm giác được mình tại khoa cấp cứu hành vi cực lớn khả năng bị tào dân biết được đây là tới có mình tào dân nhìn thấy trình lập phong biểu lộ cũng biết hắn mục đích hôm nay đã đạt đến cả cười chuyện cười không nói nhiều chúng ta vẫn là tới trước nhìn xem giải phẫu đi hàn nhang toàn bộ hành trình chưa hề nói cái gì kỳ thật dựa theo lúc trước hắn tính tình nếu là có người dám làm học sinh của hắn hắn đã sớm nhảy ra ngoài nhưng là hôm nay loại trường hợp này không được bởi vì lúc ấy là hắn đại biểu bệnh viện dung hợp đàm phán cuối cùng đem trình lập p h o n g cho đ ả o trở về hiện tại ra mặt tựa hồ có loại không hợp tình lý ý tứ lục an cũng biết điểm này cho nên chỉ cấp tào dần gọi điện thoại mới vừa rồi còn là tào dần chủ động cho hắn gọi điện thoại hắn mới biết cái này không có sự t ì n h liền cùng tào dần cùng đi khoa cấp cứu hắn hôm nay có thể tại khoa cấp cứu hiện thân kỳ thật liền đã biểu lộ thái độ căn bản cũng không cần nói cái khác quá nhiều bí thư nói đúng trình chủ nhiệm chúng ta vẫn là nhìn giải phẫu đi không nhiều dài dòng hắm nham hướng trình lập phong cười một tiếng theo sau đem ánh mắt nhìn về phía tham gia trong phòng lục an tham gia khoa chủ nhiệm hoàng vĩ minh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt hắn mặc dù không tại cuộc phân tranh này bên trong nhưng là hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được loại kia để cho người ta hít thở không thông không khí tham gia trong phòng lục an biểu lộ vô cùng chuyên chú thành công đâm xuyên về sau hắn bắt đầu thuần thục thao túng ống dẫn ánh mắt như là như c h i mừng nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn hình hình ảnh chế tạo ảnh tề lục an thanh âm trầm thấp mà tỉnh táo một bên chu viện cấp tốc đáp lại đem chuẩn bị xong dược tề đưa tới phó hoan đưa tay tiếp nhận tạo ảnh tề động tác như c ũ có chút chần chờ ánh mắt của hắn tại giám hậu nghi cùng lục an ở giữa vừa đi vừa về dao động lông mày cao lại lục an cái này ba mươi ml liều lượng thật đủ sao phó hoan vẫn là không nhịn được hỏi lên hắn làm như thế nhiều đài tham gia giải phẫu dùng tạo ảnh t ề liều lượng cơ bản tại năm mươi ml tả hữu cái này liều lượng mới có thể đem tất cả mạch máu cùng bệnh biến thấy rõ ràng nếu có bệnh biến tương đối phức tạp tình huống sao còn muốn thêm vào tạo ảnh t ề liều lượng đừng nhìn năm mươi ml cùng ba mươi ml chênh lệch không lớn vẹn vẹn chỉ có hai mươi ml nhưng là đối một đài tham gia giải phẫu tôi nói đây chính là cách biệt một trời h u n g chi đây không phải điển hình y ố t tạo ả n h tề mà là phó hoan đều không dùng qua ca tạo ả n h tề mà ca tạo ả n h tề nó hiện ảnh hiệu quả cũng không như y ố t tạo ả n h tề đây càng gia tăng giải phẫu độ khó đủ rồi lục an không có ngầm đầu ngữ khí bình tĩnh lại dị thường kiên định căn cứ người bệnh tâm đ ệ a đồ sơ bộ phỏng đoán hẳn là trước hàng c h i bệnh biến có tâm lý mong muốn khả năng liền tốt một chút người bệnh này hoại tử cơ tim phạm vi rất nhiều chúng ta không thể đợi thêm nữa phó hoan mỹ môi một cái không tiếp tục nói cái gì hắn biết lục an quyết định từ trước đến nay có đạo lý của hắn chỉ là lần này độ khó thực sự để cho người ta m ư ớ t mồ hôi tham gia bên ngoài tạo dân biểu lộ đột nhiên liền ngây ngẩn cả người Nửa n g à y hắn mới lấy lại tinh thần nghi hoặc nhìn về phía một bên trình lập phong lục a n dùng không phải chúng ta thường quy iốt tạo ảnh tề à. ví thư ngài lực chú ý thật cẩn thận người bệnh này là tâm lạnh sát nhập có cẩn g i á c sử dụng thường quy iốt tạo ảnh tề có phong hiểm trình lập phong đội vàng giải thích nói cho nên chúng ta liền lựa chọn ca tạo ảnh tề tạo dân khẽ gật đầu ca cũng được chính là hiện ảnh kém một chút ta trước đó làm qua một lần tương tự giải phẫu người bệnh không phải sát nhập cẩn giáp mà là đối yếu tạo ảnh t ề dị ứng cho nên ta lúc ấy dùng ca tạo ảnh t ề t à o dân nói xong nhìn thấy trình lập phong một bộ do dự bộ dáng nhân tiện nói còn có cái gì không ổn sao trình lập phong chậm rãi gật đầu ca tạo ảnh t ề bệnh viện tồn kho không nhiều chỉ có cuối cùng nhất ba mươi ml cái gì chỉ có ba mươi ml nghe nói như thế t à o dần trong nháy mắt liền không bình tĩnh làm trong nội tâm khoa tư thâm tham gia bác sĩ hắn rất rõ ràng ý vị này cái gì hắn trước kia dùng qua thấp nhất một lần tạo ảnh liều lượng yếu tạo ảnh là bốn mươi ml ba mươi ml ca tạo ảnh tệ vậy liền mang ý nghĩa lục a n không thể có một chút xíu sai lầm tạo ảnh ống dẫn phải lập tức đúng chỗ mà là không thể có một tia sai lầm đồng thời tạo ảnh ống dẫn đúng chỗ về sau tiếp xuống giá đỡ cám v à o đồng dạng là truy cầu nhanh mà chuẩn đơn thuần nhanh vô dụng truy cầu tốc độ đã mất đi độ chính xác phía sau còn muốn không ngừng dẫm t u y ế n đến điều chỉnh đơn thuần chuẩn cũng vô dụng tạo ảnh tê đều sử dụng hết giá đỡ đều không có bắt đầu thả cái này đây không phải có chút hồi nào sao tạo dân chầm xuống tâm gân xanh trên cánh tay hơi lộ ra một bên hàn nham ánh mắt lại là bình tĩnh như trước hắn thóc giọng nói lao tạo ta biết tình huống rất khẩn cấp nhưng là ngươi đường n ộ i ngươi hẳn phải biết lục a n xưa nay sẽ không bước lên loại này hiểm hắn dám ở thai nạn xe cộ hiện trường ngay tại chỗ giải phẫu dám ở khoa cấp cứu ngay tại chỗ mở bụng vậy chính là có niềm tin tuyệt đối nghe được hàn nham t à o d â n nguyên bản bất ổ tâm trong nháy mắt liền thả xuống tới lục a n trước tiện nhưng từ không có mạo xưng là trang hảo hán chỉ bất quá lần giải phẫu này là lĩnh vực của mình bên trong hắn có chút quan tâm sẽ bị loạn ý tứ t à o d â n nhẹ nhàng thở ra ánh mắt một lần nữa nhìn về phía tham gia trong phòng mặt theo ông dẫn chậm rãi thúc đầy trên màn hình hình ảnh dần dần rõ ràng Đương nhiên, cái này cùng iot tạo ảnh tề hình ảnh rõ ràng độ hoàn toàn không thể so sánh lucan sở dĩ tin tưởng như vậy bởi vì hắn đã trước đó đổi tham gia đọc đồ kỹ năng thẻ kỹ năng này thẻ không quý tại hệ thống không gian trong thăng cấp đến cấp a chỉ tốn không đến một vạn cảm xúc năng lượng giá trị lucan không chỉ có rèn liên ca tạo ảnh tề tham gia đọc đồ năng lực còn tiện thể xem thăng cấp tha đặc khác biệt loại hình tạo ảnh tề hình ảnh trước mắt, hình ảnh rõ ràng độ, tại lucan trước mắt cùng trước đó iot tạo ảnh tề không có bất kỳ cái gì khác nhau trước hàng tri bệnh biến như là lucan trước đó dự liệu như thế tại gần quả nhiên địa phương đã hoàn toàn bế tắc lucan cổ tay có chút chuyển động đạo miếng như là một đầu linh xào rắn tại trong mạch máu du tẩu đột nhiên g i á m hậu nghi phát ra còi báo động trói thai thất d u n g động phó hoan thanh âm đột nhiên đề cao trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh lucan ánh mắt ngưng tụ cấp tốc nhìn lướt qua g i á m hậu nghi trên màn hình người bệnh tâm điện đồ đã biến thành một đầu điên cuồng g ợ n s ó n g tuyến không có quy luật chút nào có thể nói chuẩn bị điện trừ d u n g động lucan thanh âm vẫn như cũ tỉnh táo nhưng ngữ tốc rõ ràng tăng tốc dương trạch nhân cấp tốc đẩy tới trừ rung động nghi phó hoan thuật đem điện cực tâm rắn tại người bệnh trước ngực lục an tiếp nhận trừ dung động nghi t r ồ m g i ọ n g nói nạp điện hai trăm n rủn đơn vị công nạp điện hoàn tất tất cả mọi người rời đi giường ẩm một tiếng văng trầm người bệnh thân thể có chút bắn lên điện tâm đ ổ vẫn không có khôi phục mà lần này trên đ à i không ít ống dẫn đạo miếng đều rớt xuống đất lục an nhưng không quản được như thế nhiều hàn quát lớn một lần nữa ba trăm n rủn đơn vị công nạp điện hoàn tất ẩm lần này giám h ộ nghi thượng hình s ó n g c u ố i cùng khôi phục bình thường tiết ấu chương năm trăm tám mươi tám hoàn mỹ biểu hiện chương năm trăm tám mươi tám hoàn mỹ biểu hiện tham gia trong phòng người bên ngoài tất cả mọi người thở dài một hơi tiếp tục lục an thanh em vang lên lần nữa phản phất vừa rồi mạo hiểm chỉ là một việc nhỏ xen giữa dương trạch nhân một lần nữa đem một bộ mới ống dẫn đạo miếng đặt ở trên mặt bàn nhưng mà nguy cơ cũng không giải trừ hoàn toàn ngay tại ống dẫn thông qua bệnh biến bộ vĩ lúc trên màn hình máu chảy đột nhiên đình trệ mạch máu khai thông nhưng b ố n nên trào lên máu chảy lại như bị đông cứng không có chút nào sinh cơ không phục lưu phó hoan trong thanh em mang theo vẻ lo lắng không phục lưu hiện tượng quan mạch giải phẫu trong đạo miếng thông qua sau xuất hiện là chỉ tại thành công khai thông bế tác động mạch mình sau cứ việc mạch máu đã khôi phục thông suốt nhưng máu c h ả y lại chưa thể hữu hiệu quán chú đến ở xa cơ tim tổ chức tình huống loại hiện tượng này có rất nhiều loại nhân tố đưa đến bình thường tới nói đại bộ phận nghiên cứu khoa học người làm việc cho rằng là thiếu máu lại quán chú tổn thương gây nên ví huyết quản bên trong d a tế bào sưng chứng viêm phản ứng cùng tiểu cầu tụ tập tiến một bước tắc vi tuần hoàn nhưng vô luận là loại nào nhân tố không phục lưu hiện tượng đều là quan mạch giải phẫu bên trong một loại rất nghiêm trọng bệnh biến chứng quan hệ được giải phẫu hiệu quả cùng người bệnh g i sau tham gia bên ngoài tàu dần cùng hàn n h a m biểu lộ đồng dạng làm mười phần khẩn trương đều vì lục an lau một vệ t mồ hôi lúc này lục an ánh mắt lại dị thường bình tĩnh phản phát sớm đã dự liệu được giờ khắc này tay phải của hắn nhẹ nhàng lắp một cái đạo miếng giống một đầu linh xảo tiểu x à cấp tốc lui trở về ống dẫn bên trong cùng lúc đó tay trái của hắn đã vươn hương khí giới đài đầu ngón tay tinh chuẩn kẹp lên một chi đổ đầy acid ni trịt cam du ống trích hai trăm vở acid ni trịt cam du chậm chạp đ ầ chú thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định đương dược dịch thuận chầm dai rót vào mạch máu lục an con mắt từ đầu đến cuối không có hôn khai bình màn thời gian phản phất bị kéo dài mỗi một giây đều giống như một thế kỷ trong phòng giải phâu an tính có thể nghe thấy mỗi người nhịp tim thanh âm liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí máu c h ả y vẫn là không có khôi phục phó hoan trong thanh âm mang theo một tia lo nghĩ trên trán chảy ra mồ hôi miệng lục an không có trả lời tay phải của hắn đã cầm một cái khác cái ống chích đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt b e ống kim bên trên k h á c độ sáu mg t u y ế n đại chuẩn bị thanh âm của hắn bình tĩnh như trước nhưng trong giọng nói nhiều một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm tuyến đại rót vào trong n ấ y mắt lục an tay trái cấp tốc điều chỉnh đạo miếng góc độ động tác của hắn nhu h ò a mà tinh chuẩn đạo miếng mũi nhọn giống một chi mũi tên trực chỉ mạch máu ở xa lấy ra hút ống dẫn chuẩn bị lục an thanh â m vang lên lần nữa đem đám người suy nghĩ toàn bộ đều kéo trở về phó hoan lập tức đem lấy ra hút ống dẫn đưa tới trong tay hắn lục an tay phải nắm chặt ống dẫn tay trái nhẹ nhàng thôi động đạo miếng lấy ra hút ống dẫn lập tức liền xâm nhập mạch máu ở xa lấy ra hút bắt đầu lục an tiếng nói vừa dứt lấy ra hút ống dẫn đã bắt đầu công việc trong mạch máu, máu ngưng khối bị một chút xíu rút ra. trên màn hình hình ảnh dần dần rõ ràng máu chạy khôi phục p h ó hoan g trong thanh em mang theo khó mà che giấu kích động con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết lục an nhưng không có vương lỏng tay phải của hắn vẫn như cũ vững vàng cầm ống dẫn tay trái nhẹ nhàng điều chỉnh đạo miếng góc độ lại quan sát một phút thanh em của hắn bình tĩnh như trước nhưng mọi người rất rõ ràng có thể cảm nhận được trong giọng nói của hắn nhiều một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm thời gian từng giây từng phút trôi qua giải phâu trên màn hình máu chạy giống một đầu lao nhanh dòng sông cuối cùng khôi phục sinh cơ lục an ánh mắt vẫn như c ũ chuyên chú nhưng hắn khỏe miệng lại có chút dơ lên tuất máu chạy khôi phục lục an cuối cùng bông xuống trong tay ố n g dẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi nhưng là tinh thần hắn từ đó căng cứng bởi vì giải phẫu còn không có kết thúc giải phẫu trên màn hình hình ảnh tại có hạn không phải iốt tạo ảnh tề hạ lộ ra mười phần mơ hồ mà pha tạp nhưng đây là đối với những người khác tới nói đối với lục an tới nói, Lục An ánh mắt của hắn lại như là như chi m vương sắp bén từ giải phẫu vừa mới bắt đầu đã dùng hai mươi ml ca tạo ảnh tề cuối cùng nhất chỉ còn lại mười ml khả khống dung lượng nhưng là toàn bộ giải phẫu trọng đầu hí, giá đỡ cắm vào mới chính thức bắt đầu năm ml kt ể lục an trầm giọng nói dương trạch nhân cấp tốc đưa lên ống trích lục an tay trái tiếp nhận đầu ngón tay nhẹ nhàng đầy ca tể thuận ống dẫn chậm rãi rót vào mạch máu giải phẫu bình phong bên trên hình ảnh thoáng rõ ràng một chút bệnh biến bộ vị hình dáng tại màu xám trắng ca tể t r ô n g như ẩn như hiện lục an tay phải nhẹ nhàng điều chỉnh đạo miếng góc độ đạo miếng n ũ i nhọn tinh chuẩn xuyên qua chật hẹp bệnh biến bộ vị giống một thanh lợi kiếm đâm rách mê vụ giá đỡ chuẩn bị dương trạch nhân lập tức đem giá đỡ đưa tới trong tay hắn lục tay trái nhẹ nhàng thôi động đ ạ o miếng giá đỡ chậm rãi trượt vào mạch máu ba ml ca tể ca tể thuận ống dẫn chậm rãi rót vào mạch máu lần này huỳnh quang bình phong bên trên hình ảnh càng thêm rõ ràng giá đỡ vị trí tại ca tể choáng nhiễm hạ dần dần hiện hiện lục an tay phải nhẹ nhàng lắp một cái giá đỡ ống dẫn chậm rãi thúc đẩy giá đỡ tại bệnh biến bộ vị chậm rãi triển khai toàn bộ giải phẫu từ lâu đến giờ chỉ dùng hai mươi tám ml ca tạo ảnh tể phong giải phẫu chỉ cựa từ từ mở ra lục an lấy xuống chỉ áo sau lưng rửa tay phục đã sớm bị ướt đấm mồ hôi dán tại lưng của hắn bên trên hắn luốt l u ố t toan trướng tay phải đốt ngón tay bởi vì thời gian dài nắm cầm ống dẫn mà có chút trắng bệnh nhưng là lúc này tham gia thất hành lang ánh đèn nhu hòa v ẩ y vào trên mặt của hắn chiếu da cặp kia vẫn như cũ ánh mắt sáng lời t à o dân đứng tại tham gia bên ngoài hắn cùng hàn nham xuyên thấu qua tham gia thất cửa sổ thủy tinh mắt thấy toàn bộ quá trình là một m đ ã t ừ n g trong lòng khoa tham gia bác sĩ hắn quá rõ ràng trận này giải phẫu độ khó không phải y ốt tạo ảnh tề hạn chế không phục lưu xuất hiện cùng trước hàng tri bệnh biến tính chất phức tạp mỗi một cái k â u đều đủ để, để một đại giải phẫu lâm vào tiệ cảnh mà lục an lại lấy gần như hoàn mỹ kỹ thuật cùng tỉnh tạo ứng đối đem đây hết thể biến nguy thành an lục chủ nhiệm vất vả t à o dân thanh âm trầm thấp mà chân thành trong ánh mắt mang theo khó mà che giấu khâm phục hắn đi lên trước vỗ vỗ lục an b ả v a i t à o dân trước kia một mực gọi lục an tên đầy đủ nhưng là lần này hắn kêu là lục chủ nhiệm lục an khẽ gật đầu khoe miệng rơ lên một k i a nụ cười thản nhiên t à o thư ký ngài quá khen đây là khoa cấp cứu cùng trong nội tâm khoa đoàn đội hiệp trợ cố gắng thành quả không phải ta một người công lao tạo dân lắc đầu trong giọng nói mang theo một tia cảm khái không trận này giải phẫu để cho ta thấy được cái gì là chân chính thấy thuốc suy nghĩ lý thú ta trước kia cũng đã làm tham gia nhưng như hôm nay dạng này giải phẫu ta tự hỏi làm không được lucan không có nói tiếp chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi ánh mắt quét về phía một bên trì n h lập phong đứng ở nơi đó hai tay ôm ngực sắc mặt tâm chầm đến có thể chảy ra nước hắn nghĩ mượn cơ hội này lấy ra điểm m a bệnh lại không nghĩ rằng thấy tận mắt một trận gần như hoàn mỹ giải phẫu biểu diễn chương 589, c u ố i cùng bắn bọt giai đoạn chương 589, c u ố i cùng bắn bọt g a đoạn tham gia thất quan ma thất bên trong tạo dân bí thư tiếp vào điện thoại hắn còn có một cái hội nghị khẩn cấp muốn tham gia, cho nên liền sớm liền rời đi. cái khác đến vây xem giải phẫu người đều không có đi, trên mặt mỗi người biểu lộ đều cực kỳ đặc sắc. trình lập phong biết mình từ đây sau này không có cách nào ngăn cản lục an tham gia giải phẫu. từ tàu dần cùng hàn nham thái độ đối với chính mình, cùng hôm nay lục an biểu hiện ra năng lực, sau này khoa cấp cứu chỉ cần là xuất hiện khám gấp trái tim tham gia, vậy khẳng định muốn trước tiên báo lên. mà trong nội tâm khoa phó chủ nhiệm phó hoan, hắn muốn đào chân tưởng ý nghĩ, đã đạt đến đề phong. lục an hôm nay tham gia giải phẫu, hắn nhưng là trợ thủ. toàn bộ hành trình tham dự giải phẫu phó hoan đối lục a n trái tim tham gia giải phẫu trình độ đã có hoàn toàn mới hiểu rõ lúc trước hắn cảm thấy lục a n tham gia năng lực đại khái tại thâm niên phó chủ nhiệm trình độ nhưng là hôm nay xem xét ngoại trừ cả nước mấy cái tia đỉnh cấp tham gia giáo sư lục a n tham gia năng lực căn bản là không người có thể đánh loại thiên phú này không đến trong nội tâm khoa thật sự là quá lãng phí còn như hà nham n hắn một mặt vui mừng nhìn xem lục a n mặc dù hắn không hiểu trái tim này tham gia giải phẫu nhưng là thông qua tạo dần biểu hiện có thể thấy được l ụ can đài này giải phẫu độ khó chi cao lục an có thể hoàn mỹ như vậy làm xong giải phẫu khó trách hắn có thể tổ chức lên trái tim tham gia giải phẫu kỳ thật lúc trước lục an đi vào khoa cấp cứu hàn nham là có chút ấ y náy dù sao mình quan môn đệ tử từ quen thuộc phổ ngoại khoa đi xa lạ khoa cấp cứu từ đạo nghĩa bên trên là có chút không nói được nhưng là từ tình huống hiện tại đến xem tiếp nhận hắn đại chủ nhiệm vị trí khẳng định là gió nhẹ hoa lục an nhiều nhất chỉ có thể là một cái phân khu khoa chủ nhiệm lục an tới khoa cấp cứu đương đại chủ nhiệm đây là hắn hành chính chức vụ tấn thăng biện pháp n h a n nhất lao sư ngài quốc tới lục an cười nhìn về phía một bên hàn nham hàn nham cười gật gật đầu ta lại không đến ngươi có phải hay không liền đem ta quên a cũng nhiều ít trời không đến chúng ta phổ ngoại khoa rồi lục an cười một tiếng lão sư ta cũng nghĩ trở về nhìn xem a khoa cấp cứu chuyện bên này không có xử lý tốt ta cũng không mặt mũi trở về nhìn ngại a cuối tuần này ta vừa vặn có thời gian ngươi tới nhà ăn cơm ta đem ngươi sư minh tê ngươi đem tiểu nhàn cũng mang theo hàn nham nhấp một n g ụ n trà rồi mới đứng người lên vớt vớt có chút đau nhức b ả v a i lục an liền vội vàng tiến lên nhẹ nhàng đỡ lấy đạo sư hàn nham được rồi lão sư ta khẳng định sẽ đúng hạt đến vậy là tốt rồi hàn nham nhẹ nhàng vỗ vỗ lục an mu bàn tay đừng tưởng rằng ngươi bây giờ tốt nghiệp rời đi khoa cấp cứu không phải là chúng ta phổ ngoại khoa người nói xong hàn nham có chút dừng lại có cái gì chuyện không giải quyết được vẫn là phải cùng người trong nhà nói a lục an biết lão sư nói chính là lần này trình lập phong nhằm vào bọn họ khám gấp trái tim tham gia đoàn đội sự tình lão sư ta đây không phải sợ ngài bận rộn sao lục an hư vịn hàn nham c h ậ m rãi đi ra tham gia thất quan ma thất nhìn thấy tham gia khoa chủ nhiệm hoàng vĩ minh thời điểm lục an hướng hắn khẽ gật đầu liền coi như là chào hỏi còn như trình lập phong tạm t hàn ờ i k h nham xỉa tiếp hắn. tục r nói chỉ cần tạo dần có thể tiếp tục tại bệnh viện đương bí thư ngôi hòa phong hoa tại bệnh viện liền có người bà bọc ta liền có thể an tâm về hưu ngoại trừ hắn cùng tào dần quan hệ hàn nham cũng biết lục an tại vân hoa lao sư cùng tào dần bí thư quan hệ phỉ thiền lao sư ta muốn hỏi một chút ngài xung kích viện sĩ khả năng lục an biết mình không nên hỏi nhưng là hắn quá nhiều kỳ hàn nham cười cười ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ cái bản lúc đầu bên trên một vòng ta khả năng liền bị soát rơi mất lúc đầu đều không có cái gì hy vọng nhưng là tại cái kia mấu chốt còn nhờ vào ngươi ngày đó nạ tù cuối cùng nhất thật vất và chen vào cuối cùng bình chọn lục an trước đó phát luật văn thông tin tác giả trên cơ bản đều là hàn nham đây cũng là ngầm thừa nhận một quy củ nghiên cứu sinh ở trường trong lúc đó thông tin đơn vị vì đang học trường học thông tin tác giả vì đạo sư thứ nhất tác giả là nghiên cứu sinh bản nhân lucan hơi s ư ớ n g sở nhớ tới trước đó cùng sư minh gió nhẹ hoa đối thoại hắn lúc ấy ngay tại hỏi hàn nham đạo sư khoảng cách viện sĩ còn kém cái gì gió nhẹ hoa năm đó trả lời là còn kém một cái thế giới cấp nghiên cứu khoa học hạng mục đỉnh cấp luật văn theo đạo lý tới nói lucan trước đó phát biểu ngày đó liên quan với khối u miễn dịch nạ tù luật văn đã coi như là đỉnh san luật văn vất quá một thiên nạ tù luật văn không đủ hàn nham khe khẽ thở dài toàn bộ viện sĩ giám khảo nhìn chính là một loạt nghiên cứu khoa học thành quả một thiên nạ tủ chỉ nói là có tư cách nhưng là còn phải xem tiếp xuống tất cả sáng tạo tính luận văn thành quả l ụ c a n gật gật đầu đối với cái này một cái điểm hắn tự nhiên là biết được phát biểu một thiên đỉnh san luận văn đối với bọn hắn tới nói chỉ tính là vừa vặn bước vào đỉnh cấp nghiên cứu khoa học cánh cửa bất kỳ một cái nào đỉnh cấp nghiên cứu khoa học người làm việc phụ dung sớm n ở tối t à n là không được mà là muốn kéo dài chuyển vận nói cách khác hàn nham muốn thông qua lần này viện sĩ giám khảo nhưng thật ra là rất khó h à n nham nhìn ra được lục a n tâm tình có chút xa suốt cả cười chuyện cười có thể đi đến một bước này kỳ thật đã rất khá hắn vô v ô lục a n bà bay trong giọng nói chẳng đầy vui mừng ta cả đời này dạy rất nhiều học sinh có trưởng thành là nghiệp giới người có quyền có rất sớm đã không theo sự tình y học cái này nghề có thể tại sắp về hưu thời điểm có n g ư ờ i dạng này học sinh xem như cho ta nhân sinh vẽ lên một cái viên mãn câu nói lúc nói lời này h à n nham là không có bất kỳ cái gì tiếp với viện sĩ loại vật này vốn là có thể ngộn h ư n g không thể cầu húng chi hắn không được học sinh của hắn có thể đi thử một chút gió nhẹ hoa cùng lục a n đều là tương lai tiềm lực vô hạn hoa hạ bác sĩ lục a n cảm xúc rất nhiều trên đời này là thật có người có thể vì mình nội tâm lý tưởng cùng sự nghiệp cúc cung tận tụy chết rồi sau đó đã từ vân hoa tào thiên huy đến bây giờ hàn nham bọn hắn có lẽ không có dạy cho lục a n quá nhiều đồ vật nhưng là một ngón tay đường đèn sáng chiếu sáng hắn tiến lên phương hướng hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát hàn nham có chút mệt mỏi liền trở về hành chính lâu lục a n cảm giác cùng hàn nham lão sư trò chuyện xong về sau toàn thân lại tràn đầy nhiệt tình trước đó bởi vì chỉ ngập phong nguyên bản tâm tình có hơi bờ mực lập tức tan thành m â y khói trở lại khoa cấp cứu trình lập phong t r ư ơ n g bằng cùng tham gia tổ dương trạch nhân cùng chu viễn đều tại eiku -E、xem xét vừa mới kết thúc tham gia giải phẫu lòng này lệnh sát nhập cường giáp người bệnh chương năm trăm chín mươi không ai phát giác vấn đề chương năm trăm chín mươi không ai phát giác vấn đề đối mặt loại này tâm lệnh sát nhập cường giáp gấp trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh y tá trưởng thẩm văn ba trực tiếp đem hắn sắp đặt tại khoa cấp cứu eiku -E、phòng bệnh eiku -E、cùng cái khác nặng chứng giám hộ thất da thuộc là không cách nào tiến vào bồi hộ chỉ có cố định thời gian có thể tiến đến quan sát loại này trầm trọng nguy hiểm người bệnh nhất định phải cùng người bệnh cùng g i a thuộc nhiều câu thông trình lập phong d ặ n dò mặc dù giải phâu trong không dùng i ố t tạo ả n h t ể nhưng là giải phâu những yếu tố này kỳ thật đều là cường giác nguy tượng dụ phát điều kiện một trong cho nên chúng ta vẫn là phải cảnh giác không để cho chúng ta cố gắng trước đó để b ở n g phí t r ư ơ n g bằng gật gật đầu lập tức trở về nói trình chủ nhiệm đã để đường thấy thuốc bọn hắn mật thiết giám sát người bệnh sinh mạng thể t r ư n g có vấn đề tùy thời báo cáo một khi xuất hiện bất kỳ cường giác nguy tượng chưng đ i báo trước tiên là được can thiệp trị liệu ừ n trình lập phong gật gật đầu làm được rất tốt Có c thời gian lúc này trên giường bệnh người bệnh trạng thái cùng trước đó so sánh đã mắt chẩn có thể thấy chuyển biến tốt đẹp huyết áp của hắn nhị tim hô hấp mạch đ nợ những n à y tất cả sinh mạng thể trưng toàn bộ đều ổn định lại lồng ngực của ngươi còn đau không dương trạch nhân cầm một cái sách nhỏ ghi chép lại người bệnh sinh mạng thể trưng người bệnh sắc mặt có chút tái nhợt nhưng hắn vẫn là cười lắc đầu đã hết đau tạ ơn các vị chủ nhiệm cảm ơn các ngươi nếu là không có các ngươi ta lần này thật sự là mất mạng tâm lạnh đau đ ớ n là mười phần kịch liệt nếu như mạch máu chế đả thông loại này đau đ ớ n có thể sẽ tiếp tục tồn tại đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng người bệnh sinh tồn và g i sau thường thường khai thông mạch máu về sau loại này cảm giác đau lớn sẽ biến mất hơn phân nửa cho nên giải phẫu hiệu quả là rất rõ rệt mặc dù giá đỡ đã bỏ vào nhưng là thả giá đỡ cũng không đại biểu ngươi cái bệnh này liền hoàn toàn tốt chu viễn ở một bên giao phó các loại chú ý hạng mục trước ngươi bởi vì tâm ngạnh mà hoại tử trái tim cơ bắp không có cách nào hoàn toàn phục sinh giá đỡ chỉ có thể trì hoãn vòng hoại tử tốc độ cùng diện tích cho nên ngươi bây giờ trái tim cũng có một bộ phận nhưng thật ra là nhồi máu trạng thái nghe chu viễn trên giường bệnh người bệnh mặc c ậ nghe nghe không hiểu dù sao đều là liên tục gật đầu lúc này lục an trở về khoa cấp cứu ei c u trong phòng bệnh không khí trong chốc lát t ê n tĩnh trở lại lucan đứng tại trước giường bệnh n h ữ m à y hắn cầm lấy người bệnh bệnh lịch bắt đầu đọc qua trang giấy phát ra quy luật sản xả tâm thanh ánh mắt của hắn đảo qua ở đây chu viễn cùng dương trạch nhân ngự a khí mang theo bình thường kiểm tra phòng nghiêm túc người bệnh là cường g i á c nhưng tại sao sẽ đột phát tâm ngạnh vấn đề này chúng ta cần biết rõ ràng đám người hai mặt n h ì nhau n không có người trả lời ngay cường g i á c người bệnh tâm ngạnh phát sinh xuất sắc thực khá thấp đây cũng là tại sao mọi người đang thảo luận phương án trị liệu lúc càng nhiều chú ý chính là cường giáp nguy tượng phong hiểm mà không để ý đến tâm n ạ n h một gốc trì lập phong đứng ở một bên cũng là ngây mẩn cả người từ đầu đến cuối giống như ngoại trừ lục an lần này đặt câu hỏi những người khác căn bản cũng không có suy nghĩ qua có phải hay không là cường giáp đưa đến cơ tim hao tổn dưỡng lượng gia tăng dù phát tâm mạnh chu viễn trước tiên mở miệng trong giọng nói mang theo một tia không xác định có khả năng nhưng người bệnh tâm điện đồ cùng tạo ảnh kết quả biểu hiện trước hàng chi có rõ ràng chật hẹp cùng lốn đốn cái này không giống như là đơn thuần cường giáp đưa đến cơ tim hao tổn dưỡng lượng gia tăng dương trạch nhân tiếp lời đầu c a o mày đơn thuần cơ tim hao tổn dưỡng lượng gia tăng sẽ không trực tiếp dẫn đến trong mạch máu lốn đốn hình thành mà là thông qua gia tăng trái tim phụ t ả i cùng dưỡng nhu cầu dù phát thiếu máu cơ tim thậm chí nhồi máu loại này cơ chế được xưng là cung cầu mất cân bằng lòng khuôn cơ nhồi máu cùng sơ cứng động mạch l ố m đ ố m vỡ tan đưa đến l ố m đ ố m vỡ tan lòng khuôn cơ nhồi máu có bản chất khác nhau rất rõ ràng bệnh nhân này trong mạch máu có rất nhiều lốn đ ố m trực tiếp liền loại bỏ cung cầu mất cân bằng lòng khuôn cơ nhồi máu vậy có phải hay không cường giáp sát nhập cái khác nguy hiểm nhân tố t ỷ như cao huyết áp cao mỡ máu tham gia tổ một tên khác tiến hành bác sĩ nói bổ sung người bệnh bệnh án bên trong không có nói tới cao huyết áp cùng cao mỡ máu mà lại tuổi của hắn cũng không t ỉ lớn ấn lý thuyết tâm n lạnh phong hiểm không nên như thế cao chu viễn lắc đầu vẫn như cũng là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng trong phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc chỉ có máy điều hòa không khí tiếng ông ông trong không khí quanh quẩn trinh lập phong cùng trương bằng cũng không đi hiển nhiên cũng là đang tự hỏi đáp án của vấn đề này chu viễn cùng dương trạch nhân bắt đầu lặn xem người bệnh bệnh lịch cùng kiểm tra báo cáo ý đồ từ đó tìm tới manh mối lúc này trương bằng đột nhiên lên tiếng nói lục chủ nhiệm người bệnh tiến giáp trạng công năng kiểm tra biểu hiện h ã n t b t b trình độ phi thường cao t h h cơ hồ đo không đến cường giáp bệnh tình vô cùng nghiêm trọng cường giáp nghiêm trọng đến loại trình độ này có thể hay không đối động mạch tim hệ thống sinh ra trực tiếp ảnh hưởng không đợi lục can trả lời một bên trình lập phong lập tức gật gật đầu ta cảm thấy là rất có thể cường giáp người bệnh tâm huyết quản hệ thống trường kỳ ở vào cao thay thế trạng thái trái tim phụ tải tăng thêm khả năng dẫn đến thiếu máu cơ tim ngoài ra cường giáp còn có thể r a tốc sơ cứng động mạch tiến trình gia tăng tâm n lạnh phong hiểm nhưng người bệnh mỡ máu trình độ bình thường sơ cứng động mạch chứng cứ cũng không đầy đủ dương trạch nhân phản bác mọi người đều là đỉnh cấp học á hơi ngay một chút liền có thể tìm ra r i ê n phần mình đáp án bên trong lỗ thủng sơ cứng động mạch không chỉ là mỡ máu vấn đề trương bằng tiếp tục giải thích nói cường giáp người bệnh cao thay thế trạng thái khả năng dẫn đến trong mạch máu da công năng bị hao tổn tiến tới da tốc l ố n đ ố m hình thành ngoài ra cường giáp người bệnh nhịp tim tăng tốc huyết áp ba động cũng có thể là d a tăng trái tim đánh b á c dù phát tâm n ạ n h đám người nghe trương bằng phân tích vẫn không phải rất tin phục dương trạch nhân tiếp lấy đưa ra nghi vấn kia tại sao chúng ta tại trên giường bệnh rất ít gặp đến cường giáp người bệnh phát sinh tâm mạnh bởi vì đại đa số cường giáp người bệnh tại bệnh tỉnh tăng thêm trước đó liền đã tiếp nhận trị liệu tâm mạnh phong hiểm bị hữu hiệu khống chế trình lập phong nghị nghĩ nhân tiện nói nhưng người mắc bệnh này cường giác bệnh tình vô cùng nghiêm trọng lại không được đến kịp thời trị liệu tâm n lạnh phát sinh cũng liền không khó hiểu được đợi đến trình lập phong nói xong tất cả mọi người nhìn về phía một bên lục an giờ này khắc này t â m mắt mọi người đều nhìn về lục an tại mọi người trong mắt lục an mới là đại biểu cho câu trả lời chính xác vô luận ngươi trương bằng cùng trình lập phong chủ nhiệm nói đến bao nhiêu thiên hoa luận truy không có lục an chủ nhiệm ở đầu vậy ngươi đều là sai chương năm trăm chín mươi mốt đến từ đối thủ kinh ý chương năm trăm chín mươi mốt đến từ đối thủ kinh ý khoa cấp cứu ei c ủ trong phòng bệnh lục an mảy may đều không thèm để ý trình lập phong cùng hắn tổ bác sĩ có phải hay không cũng tại trong phòng bệnh càng không lo lắng hắn học đi mình kinh nghiệm lâm sàng từ hắn xử lý lâm sàng y học cái này n g à y bắt đầu hắn vẫn luôn là không giữ lại chút nào đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho mỗi người lục an thoáng tổ chức ngôn ngữ liền mở miệng nói kỳ thật các ngươi vừa mới nói một chút đã rất tốt nhưng là không toàn diện có chút điểm mấu chốt không có nói tới lục an vừa mới nói một câu liền thấy khoa cấp cứu mấy cái bồi dưỡng sinh quy bồi sinh cùng thực tập sinh lặng lẽ đi đến hẳn là ở đây bác sĩ nhìn thấy lục chủ nhiệm muốn giảng k h ó vội vàng gọi trong tổ bác sĩ tới k h i thật đâu tuyến giáp trạng công năng tăng cường tâm huyết q u ả n hệ thống triệu chứng chủ yếu biểu hiện là nhịp tim thất thường cùng suy tim cường giáp sát nhập bệnh ở động mạch vành tim đau thắt phát bệnh s u ấ t cũng không cao đại khái tại mười tả hữu như hôm nay người bệnh này đồng phát cấp tính cơ tim nhồi máu người phi thường hiếm thấy hôm nay cái này như nhau là ta nhìn thấy ví dụ đầu tiên hiếm thấy nguyên nhân này vừa rồi có mấy cái bác sĩ nói tới bởi vì th có giảm xuống mỡ máu động viên mỡ t ắ c dụng biểu hiện là cô l e s t e r o n một son lòng trăng trứng chứng mỡ phốt pho trình độ hạ xuống mà chứng mỡ phốt pho cùng cô l e s t e r o n tỷ lệ lên cao mà lại cường giáp lúc máu chạy tốc độ tăng tốc huyết dịch ngưng kết tính giảm xuống khá ngưng hệ thống hoạt tính lên cao các loại không có đủ tác động mạch hình thành điều kiện tác động mạch hình thành là loại này nghĩa hẹp bên trên cấp tính tâm ngạnh một trong điều kiện tất yếu không có tác động mạch căn bản lại không tồn tại nói cấp tính tâm ngạnh xuất hiện vừa rồi trình chủ nhiệm cũng đã nói mấy cái lý do nâng lên mấy cái điểm nhưng là không quá toàn diện nói đến chỗ này đi vào khoa cấp cứu ei cờ u nghe lục a n giảm bài học sinh càng ngày càng nhiều thậm chí là bản khoa thất bác sĩ tỉ như đường tiểu ngọc tại hiệu đông đều vội vàng chạy tới điểm thứ nhất th đôi trái tim có rất phức tạp tác dụng đầu tiên nó có thể trực tiếp tác dụng tại trái tim tuyến đại chua vòng hóa môi từ đó kích thích cùng loại nhi trả phân án tác dụng còn có thể thông qua nhi trả phân án tác dụng tại người bệnh trái tim mặt khác t ư ờ n g giáp người bệnh thần kinh giao cảm vẫn cảm tính tăng cao dẫn đến nhi trả phân án mạch máu khẩn trương làm bài tiết gia tăng thần kinh giao cảm phụ tác dụng giảm xuống cái này ở một mức độ nào đó có quan mạch c o rút phát sinh điều kiện nhưng gây nên quan mạch c o rút nếu như cả hai hợp nhất càng dễ dụ phát động mạch vành bền bị c o rút tính co bảo máu chảy bị hoàn toàn n g ă n chặn dẫn đến cấp tính cơ tim nhồi máu phát sinh điểm thứ hai vừa rồi rất nhiều bác sĩ đều nói qua th tác dụng làm khung máy sự thay thế cơ sở suất gia tăng n h ị p tim tăng tốc cơ tim co vào lực gia tăng cơ tim hao tổn dưỡng lượng gia tăng đồng thời cơ tim đối bổ dưỡng khí mẫn cảm tính cũng gia tăng từ đó làm thiếu máu cơ tim tăng thêm theo lục an giảng giải trình lập phong đều chậm rãi ngay lọc được chớ nói chi là những thầy thuốc khác hoặc là bạn học cái này giảng giải không đơn thuần là xuất r a sách giáo khoa cho mọi người niệm song sách giáo khoa tri thức điểm lucan là cầm trước mắt cái này tâm n g ạ n h sát nhập cường giáp người bệnh xem như bản mẫu lấy lâm sàng ví dụ thực tế tiến hành giảng giải loại này dạy học hiệu quả là càng thêm tốt mà lại để trình lập phong không có n g h ĩ tới là lucan đều là khoa cấp cứu phó chủ nhiệm thế mà lại còn tự mình cùng học sinh giảng bài rất nhiều bác sĩ làm tới hành chính chủ nhiệm về sau hay là có quyền lợi về sau là sẽ không tiếp tục trải qua loại này cơ bản nhất lâm sàng dạy học công việc càng quan trọng hơn là lucan giảng bài hiệu quả còn như thế tốt dạy học loại bậc này cũng không phải là nói sẽ xem bệnh liền nhất định sẽ g i ả n g bài rất nhiều bác sĩ sẽ chỉ vùi đầu xem bệnh người để hắn đem mình kinh nghiệm lâm sàng hoặc là nhìn người bệnh câu thông kỹ xảo giáo sư ra bọn hắn có là không muốn g i ả n g có là sẽ không g i ả n giống g lục a n loại này không giữ lại chút nào bác sĩ hơn nữa còn như thế sẽ nói bác sĩ thật đúng là ít càng thêm ít trong lúc nhất thời t r i n h lập phong nhìn về phía lục a n ánh mắt nhiều vẻ khâm phục bọn họ tự vấn lòng mình khẳng định là không làm được tại trình lập phong suy nghĩ ở giữa lục a n thanh âm tiếp tục vang lên bên t a i mọi người điểm thứ ba đâu chính là tuyến giáp trạng kích thích tố xúc tiến đường nguyên phân g i ả i làm người bệnh thể nội đường máu trình độ tăng cao mà lại tuyến giáp trạng công năng tăng cường chứng người bệnh thể nội tồn tại một loại ỉn xụ lỉn chống cự hiện tượng bởi vậy, vậy tuyến giáp trạng công năng tăng cường chứng người bệnh rất dễ dàng đồng thời sát nhập đường nhịn lượng dị thường cùng bệnh tiểu đường khá nhiều gặp bệnh tiểu đường trước mắt làm bệnh ở động mạch b à n h đản g nguy chứng là bệnh ở động mạch b à n h trọng yếu nguy hiểm nhân tố cái này cũng có thể giải thích xuất hiện cấp tính tâm n h nguyên nhân khoa cấp u e cờ trong phòng bệnh tất cả các học sinh đều rất có ý mọi người không có dối bời mà là mùa bút thành vật ghi chép đ ư c ăn mặc kệ có thể hay không nghe hiểu chức nhớ kỹ luôn luôn không sai đi điểm thứ tư còn có dễ dàng nhất bị xem nhẹ một điểm tường g i á p có thể dùng người bệnh mảng tế bào thông thấu tính cùng hồng cầu biến hình tính gia tăng tiểu cầu bị kích hoạt tụ tập dính phụ tác dụng tăng cường đồng thời kích hoạt người bệnh ngưng huyết hệ thống người bệnh tiêm tan hoạt tính hạ xuống quan mạch bên trong da tế bào chóc da, công năng bị hao tổn gây nên tư mạch máu vật chất hạ xuống co lại mạch máu vật chất tăng cao từ đó nhưng gây nên quan mạch tác động mạch hình thành dẫn đến cấp tính cơ tim nhồi máu phát sinh nói một hơi những n à y lục an cuối cùng ngừng lại hắn nhìn quanh đ á m người chậm rãi nói cuối cùng nhất ta muốn nói một điểm đó chính là cường giáp hợp cấp tính cơ tim nhồi máu trị liệu cùng phổ thông cấp tính cơ tim nhồi máu trị liệu cơ bản giống nhau đặc biệt nhấn mạnh chính là tăng cường kháng cường giáp trị liệu sớm cho kịp kỳ ứng dụng t h ụ thể cản trở tề tốt hôm nay giảng liền như thế nhiều lục an nhẹ nhàng cười một tiếng mọi người vẫn là phải bảo trì chủ động suy nghĩ thói quen cường giáp s á t nhập tâm lạnh là rất hiếm thấy hôm nay mọi người đụng phải một cái nhất định phải đem hắn làm rõ ràng lần sau liền sẽ không hoảng loạn rồi nhỏ ràng bài kết thúc các bạn học bắt đầu lục tục rời đi phòng bệnh mà tại lục a n hệ thống bảng bên trên lần nữa bắn ra liên tiếp nhắc nhở thu hoạch được các loại cảm xúc năng lượng giá trị hắn đã thật lâu đều không chú ý cái hệ thống này nhắc nhở hôm nay sở dĩ lần nữa chú ý tới là bởi vì trong đó có một đầu tin tức hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu được đến từ đối thủ kính ý cảm xúc năng lượng giá trị lục a n nhìn thấy cái này thời điểm thần sắc hơi s ư n g sờ hôm nay hắn làm song đài này hoàn mỹ tham gia giải phâu thời điểm trì n h l ậ p phong giống như không có loại tâm tình này hết lần này tới lần khác hắn vừa mới cho các học sinh ra loại tâm thế mà đối với hắn sinh ra loại tâm tình này lục an liếc mắt một bên trình lập phong cái này thật đúng là cái q u á i nhân chờ một chút lục chủ nhiệm ngay tại lục an chuẩn bị rời đi thời điểm trình lập phong lại là tiến lên một bước chủ động lưu lại hắn chương 592, n h ậ p đội chương 592, n h ậ p đội kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện khoa cấp cứu phó chủ nhiệm văn phòng văn phòng không khí có chút an tĩnh dị thường ghế s o f a hai bên lục an cùng trình lập phong ngồi đối diện nhau trước người hai người trên bàn trà trưng bày hai chén vừa mới pha tốt trà lục an còn không biết trình lập phong ý đ ổ đến cứ như vậy tĩnh tĩnh mà nhìn xem cái này đến từ dung hợp phổ ngoại khoa chủ nhiệm vi sư nói thật từ khi trình lập phong đi vào khoa cấp cứu về sau ngoại trừ đoạn này tại khoa cấp cứu trái tim tham gia phương diện sự t ì n h hai người nước giếng không phạm nước sông c h u n g đụng được coi như hòa hợp mặc dù hai người mặt ngoài có cạnh tranh quan hệ nhưng là từ trong đáy lòng lục an chưa hề đều không có coi trình lập phong là thành đối thủ của mình cũng không phải xem thường trình lập phong mà là lục an sớm đã không còn đưa ánh mắt đặt ở cái này một góc nhỏ cái kia lục chủ nhiệm hôm nay tìm đến ngài là muốn theo ngài hảo hảo trò chuyện chút trình lập phong đột nhiên mở miệng phá vỡ văn phòng yên tĩnh khoa cấp cứu trái tim tham gia giải phâu sự t ì n h là ta không làm được vị cái này ta trước cho thấy thái độ của mình cùng ngài nói lời xin lỗi hy vọng ngài không muốn so đo trình lập phong tư thái bày rất thấp trong giọng nói tràn đầy ấ y n ấ y lục an khẽ bước cảm cũng không để ý nhẹ g i ọ n g mở miệng nói trình chủ nhiệm kỳ thật chúng ta mặt ngoài có cạnh tranh quan hệ nhưng là c h u n g đụng được cũng làm được ta không hy vọng bất luận cái gì loại chuyện này hoặc là quan hệ ảnh hưởng đến người bệnh trần trị điểm này ngài hẳn là cũng rõ ràng a vô luận bất cứ lúc nào mặc cho hà địa điểm tại lục a trong lòng người bệnh an nguy cùng t r ậ n trị công việc hẳn là yếu tố đầu tiên t r ì n h lập phong liên tục gật đầu đúng vậy trước đó là ta đối khoa cấp cứu trái tim tham gia đoàn đội có trên lệnh chút ít gặp về sau ta sẽ cùng trong tổ bác sĩ cường điệu về sau khám gấp một khi hữu tâm n lạnh cần làm giải phẫu người bệnh khẳng định phải để ngài tham gia đoàn đội giữ cửa ả i ta nội tâm cũng hy vọng kinh đại nhất y khoa cấp cứu tại lục chủ nhiệm ngài dẫn đầu hạ có thể đi được càng ngày càng xa không đến kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện trước đó trinh lập phong còn có chút tâm tư cùng lục an đến tranh một chuyến mặc dù hắn đã sớm nghe nói qua lục an tại p h ổ ngoài lĩnh vực thanh danh biết hắn tại trên mạng lực ảnh hưởng nhưng là từ trong đáy lòng vẫn là không có quá để ý dù sao mình vô luận t ứ tư lịch chức danh hay là kinh nghiệm lâm sàng kia đều muốn so lục an cái này thấy thuốc trẻ tuổi mạnh lên không ít hắn trước khi tới đích thật là ôm loại tâm tính này thực t ớ i kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện khoa cấp cứu về sau chỉ lập phong cảm giác được có chút không đúng lắm lục an cái này nhìn tuổi trẻ đến quá phận bác sĩ tại cùng hắn kết giao bên trong thường thường sẽ cho người vô ý thức không chú ý hắn tuổi tác từ giải phẫu năng lực lâm sàng tư duy từng cái p h ư ơ diện lục an tự hồ toàn diện nghiền ép hắn cái này tư lịch sâu chủ nhiệm y sư khoa cấp cứu các bác sĩ nhìn đều rất tôn trọng cái này tuổi trẻ phó chủ nhiệm kỳ thật tại toàn bộ chữa bệnh v ư ợ n địa n h lập phong có thể tại bốn mươi tuổi ra mặt lên làm chủ nhiệm y sư kia đã là phượng mao lân giác tồn tại rất nhiều bác sĩ tại hoa hạ đình cấp bệnh viện cả một đời khả năng cũng chỉ có thể trộn lẫn cái ý sĩ trưởng đến đ ả g đương t r ì n h lập phong lý lịch vô luận là tại dung hợp hay là tại kinh đại phụ một đã coi là rất c h ó i mắt nhưng là đem hắn cùng lục an so sánh lại có chút thua trị k m em lục an cùng hắn hoàn toàn liền không có khả năng so sánh c h lập phong biết mình hoàn toàn không cần thiết đem lục an làm mất lòng Tương thừa phản, dịp hắn gió đ ô n mình g c ó có có lẽ có thể có được càng nhiều chữa thể nhiều biệt ệ n h t à nguyên, lại hướng lên năng. ràng, đều lại lẽ là lại đi khả bước, một Mà rất b có có rõ n viện lãnh h đạo cao ầ n cũng g là rất nặng lục An. đ ặ can、Đặc、biệt là Lục vào hôm nay phu bệnh mình hoàn bị trái tim tham gia giải phẫu năng lực về sau trì lập phong càng ngày càng biết mình không thể kéo trừ cái đó ra trì lập phong t ừ lục a n vừa mới cho thực tập sinh giảng bài hành vi bên trên thấy được một cái chủ nhiệm vốn có đảm đương mặc dù đây là rất rất nhỏ một sự kiện nhưng lại rất có thể nói do vấn đề tại lục a n dưới tay làm việc hắn tuyệt đối sẽ không bạc đái chính mình trình lập phong lúc ấy sở dĩ lựa chọn từ dung hợp từ trước rất mấu chốt một cái nhân tố chính là phòng đại chủ nhiệm không làm thiên vị dẫn đến phòng không đoàn kết lòng người không đủ bởi vậy đủ loại sự tình thúc đẩy hôm nay hai người ở văn phòng lần này nói chuyện lục an hơi kinh ngạc mà liếc nhìn trình lập phong cái này rõ ràng chính là nhập đội hắn đoán được trình lập phong có thể sẽ chịu thua một chút nhưng là không nghĩ tới chính là hắn đầu hàng đến như thế nhanh mình giống như đều không có thế nào xuất thủ đâu hắn thế mà liền có thể rút lui đầu hàng lục an cười cười bất quá như thế công việc tốt hắn có thể toàn thân tâm vùi đầu vào bệnh nhân cứu chữa cùng nghiên cứu khoa học công việc ở trong đối với những n à y quan hệ xã hội bên trong ngươi lừa ta gạt hắn là tương đương chán ghét không muốn lãng phí tinh lực của mình với những chuyện này lục a nghĩ nghĩ cười nói trình chủ nhiệm khoa cấp cứu tạm thời vẫn là chúng ta phân công quản lý bất quá vốn là một cái trình thể phòng chúng ta không cần thiết lúc họa cái ba tạm biến nhất định phải phân rõ lẫn nhau rất nhiều t ậ t bệnh cũng tuyệt đối không phải trong ngoài khoa liền có thể phân rõ cho nên ta nghĩ nội khoa tổ tham gia tổ ngoại khoa tổ ở giữa có thể trao đổi lẫn nhau giúp đỡ cho nhau dạng này mới có thể để cao chỉnh thể bệnh viện khoa cấp cứu trình độ ngài nói đúng không trình lập phong nghe vậy liên tục gật đầu hắn quả thực có chút bộ i phục lục a n tầm mắt cùng năng lực lục chủ nhiệm ngài nói đúng ta sẽ hết sức phối hợp là phối hợp với nhau lục a n m u ố n nắn trình lập phong mặc dù bây giờ có loại khoa tổ tại ta chỗ này nhưng là bình thường có bất kỳ vấn đề ngài đều có thể tìm bọn hắn đến giúp đỡ một cái phòng người không phân hai cái nhà trình lập phong gật gật đầu chỉ nghe lục An tiếp tục nói, mà lại, ngài hẳn là cũng biết ta sẽ không một mực tại khoa cấp cứu lợi câu nói này để trình lập phong k ẽ giật mình lập tức hắn liền bình thường trở lại giống lục a n loại này đỉnh cấp tiềm lực thấy thuốc trẻ tuổi căn bản cũng không khả năng tại cái nào đó trên cương vị đ ợ i khẳng định sẽ một mực tiến bộ một mực hướng về phía trước khoa cấp cứu sẽ chỉ là hắn tạm thời quá độ nơi trốn lục a n tương lai không chỉ là tại kinh đại một viện có thể là tại kinh đô lại hoặc là toàn bộ hoa hạn thậm chí toàn cầu chữa bệnh v ư ợ n đ ị a cho nên nếu như trình chủ nhiệm có thể trong khoảng thời gian này hảo phối hợp cái này không phải cũng là vì chính ngài đặt xuống một cái cơ sở vững chắc không phải sao lục a n cuối cùng nhất câu nói này t r i để bỏ đi trình lập phong trong lòng lo lắng khoa cấp cứu là lục an văn cầu nhưng lại rất có thể là điểm cuối của hắn nghĩ tới đây t r ì n h lập phong giữa lông mày lộ ra một kia không dễ dàng phát giác ý cười lục chủ nhiệm ngài liền yên tâm một trăm hai mươi ta khẳng định sẽ hảo hảo phối hợp cho tới nơi này hai người trên cơ bản liền biết lẫn nhau ý tứ theo sau t r ì n h lập phong liền rời đi lục an phó chủ nhiệm văn phòng hắn trở lại phòng làm việc của mình liền ngay đầu tiên đem nội khoa tổ tổ trưởng trương bằng cùng ngoại khoa tổ, tổ trưởng ổ t hàn phong kêu tiền đến chương năm trăm chín mươi ba khoa cấp cứu kỹ thuật chợt cao chợt thấp chương năm trăm chín mươi ba khoa cấp cứu kỹ thuật trợt cao trợt thấp trình chủ nhiệm ý của ngài là sau này ngược của chúng ta đau nhức người bệnh vẫn là trước muốn thông chi tham gia tổ không mời trong nội tâm khoa đến hội t r ậ n rồi hàn phong hơi xứng sở trong lúc nhất thời còn không quá minh bạch trình lập phong lời này ý tứ đúng vậy trừ phi là chúng ta khoa cấp cứu tham gia tổ không muốn người bệnh này các ngươi thông báo tiếp trong nội tâm khoa đến giải phẫu trình lập phong nhấn mạnh một câu chúng ta vốn là một cái phòng nội bộ tài nguyên khẳng định là để nội bộ đồng sự h n g thụ ngoại trừ tham gia tổ các n g ư ờ i ngoại khoa tổ cũng giống vậy bình thường gặp được không giải quyết được vấn đề vẫn là phải t r ư ớ c cùng bọn hắn ngoại khoa tổ cầu thông lại mời phổ ngoại khoa hội trần được rồi thu được nội khoa tổ tổ trưởng trương bằng tự nhiên là không có ý kiến gì giới này vào tay thuật là cho tham gia tổ làm lại hoặc là vẫn là cho ngoại khoa tổ làm đối với nội khoa tổ bác sĩ tới nói không có quá lớn khác nhau bởi vì cùng bọn hắn không có cái gì lợi ích dây dưa thậm chí nếu như tâm ngạnh người bệnh để tham gia tổ tới làm đều là khoa cấp cứu cộng sự xử lý người bệnh tốc độ càng nhanh một chút có thể phòng ngừa càng nhiều nguy cấp tình huống nội khoa tổ bác sĩ nhưng thật ra là càng vui phải biết tại cấp tính tâm n lạnh người bệnh bên trong mỗi chỉ hoãn một phút tiến hành chân trị tỷ lệ tử vong đều tương ứng muốn lên thăng để trong nội tâm khoa bác sĩ đến hội trần nhanh vẫn là để bản khoa thất tham gia bác sĩ tới làm giải phẫu nhanh đây là rất chuyện rõ rành rành hàn phong tự nhiên là minh bạch đạo lý trong đó hắn không hiểu là tại sao trình lập p h o n g chủ nhiệm đột nhiên liền hướng lục cát yếu thế rồi vừa mới qua đi bao lâu a trình lập phong đến khoa cấp cứu cũng chưa tới một tháng thời gian a bệnh viện cho bọn hắn đánh giá thời gian là nửa năm hiện tại như thế đã sớm tức vũ khí đầu hàng hàn phong còn muốn xem về sau có thể lên làm ngoại khoa tổ tổng tổ trưởng sẽ không phải liền như thế ngâm nước nóng đi hàn tổ trưởng ngươi đây là có ý kiến gì sao trình lập phong liếc mắt hàn phong người trước tiên có thể nói cho ta nghe một chút đi miễn cho đến lúc đó mọi người náo ra cái gì hiểu lầm liền không tốt lắm hàn phong lấy lại tinh thần liền vội vàng lắc đầu không có không có cái gì ta không có là ý kiến đều nghe trình chủ nhiệm chỉ thị Tốt, vậy liền từ hôm nay trở đi điều quy định này liền bắt đầu chấp hành t r ì n h lập phong chém đinh chặt sắt đứng người lên nói chúng ta muốn hết sức phối hợp lục a á tổ nếu để cho ta biết mọi người có cái gì mâu thuẫn xuất hiện vậy coi như đừng ta không khắc khí đối mặt lục an t r ì n h lập phong là không dám nói cái gì nhưng là đối mặt mình trong tổ bác sĩ t r ì n h lập phong vẫn là lấy ra hẳn là có khí phách trưng ơ bằng cùng hàn phong rời đi phó chủ nhiệm văn phòng hàn phong mặt mũi tràn đầy nghĩ hoặc hắn nhỏ giọng hỏi hướng bên cạnh trưng ơ bằng lão trương ngươi nói chỉnh chủ nhiệm đây là thế nào rồi đột nhiên liền thỏa hiệp a trưng bằng lại là cười lắc đầu lãnh ạ o sự tỉnh chúng ta thế nào có thể phỏng đoán nội a Bất quá ta quá cái ả m tâm thêm hiểm muốn thấy dạng này rất tốt, ta thể thuận tương rất Thực! chúng khoa ngạnh bệnh, phong nhỏ cấp này này dạng người càng buồn ứng cũng gió, cứu có c sau xử xôi lý lớn. này không phải liền là tương đương tại đầu hàng sao hàn phong nhím mày thật sâu thở dài m ộ t hơi chúng ta tổ không phải liền là thua sao t h á n g v h u a lại như thế nào chưng bằng có chút buồn cười mà liếc nhìn hàn phong cái này cùng chúng ta c h â u nửa không có nửa s u quan hệ à. ai làm chủ nhiệm đối bọn hắn phổ thông bác sĩ tới nói lực ảnh hưởng là rất nhỏ cái này lời này cũng không thể như thế nói đi hàn phong nhỏ giọng nói nếu như trình chủ nhiệm làm chủ nhiệm chúng ta là hắn trong tổ mặt tại phòng quyền lên tiếng cũng muốn hạng cao một chút đi ồ thật sao t r ư ơ n g bằng bất đắc dĩ lắc đầu có lẽ là đi có mấy lời t r ư ơ n g bằng cũng không nói ra miệng lấy tình huống hiện tại đến xem cho dù là chỉnh chủ nhiệm cuối cùng nhất thắng làm tới phòng đại chủ nhiệm chẳng lẽ hàn phong hắn có thể thừa v ị t r ư ơ n g bằng lật nhìn một chút gần nhất giải phẫu sắp xếp lớp học tình huống hàn phong làm giải phẫu cơ bản đều là đau bụng cấp túi mật ruột thừa các loại có chút có chút khó khăn liền bắt đầu gọi trình lập phong đến đây hoặc là trực tiếp liền để phổ ngoại khoa bác sĩ đến giải quyết nhưng là trình lập phong hiện tại là phòng phó chủ nhiệm cũng không phải là bất cứ lúc nào đều có thời gian đến giải phẫu hắn có rất nhiều xã giao hoặc là muốn đi họp đ ú n g phải loại thời điểm này hàn phong cũng chỉ có mời phổ bác sĩ ngoại khoa đến hội trần đem bệnh nhân thu nhập viện lại giải phẫu đương nhiên loại tình huống này tại cái khác phòng cùng bệnh viện đều tương đối phổ biến nếu như trần mặc bên này cũng là dạng này vậy liền không có chuyện gì mấu chốt là trần mặc hiện tại giải phẫu phạm vi đã sớm đột phá đơn giản đau bụng cấp độ khó cao hơn mổ bụng g i xét lá gan tu bộ loại hình cấp bốn giải phẫu hắn mặc dù không thể hoàn toàn mổ chính nhưng là tại lục an hiệp t r ợ hạ đã có thể hoàn thành hơn v ẫ n n ữ a bởi vậy mặc dù là tại cùng một cái phòng nhưng là hai cái ngoại khoa tổ ở giữa trình độ đã mới gặp khác biệt đều có rất nhiều những khoa thất khắc bác sĩ hướng trương bằng đến n g h e n h ó n g thế nào cảm giác khoa cấp cứu trình độ trợn cao trợn thấp à? trải qua trương bằng cái này một giải thích mọi người mới biết nguyên lai、like、khoa cấp cứu có hai cái ngoại khoa tổ t h ầ y phiên trực ban ngay tại trương bằng nói chuyện với hàn phong thời điểm một người y tá đột nhiên chạy chậm tiến vào phòng thầy thuốc làm việc xin hỏi hôm nay là cái nào ngoại khoa tổ bác sĩ trực ban nha hàn phong lập tức lên tiếng nói là chúng ta tổ là có khám gấp giải phẫu bệnh nhân a tiểu hộ sĩ lên tiếng khoát tay nói tạm thời không có tới bệnh nhân là phổ ngoại khoa y tá đứng gọi điện thoại tới hỏi chúng ta cái nào tổ chức ban Ừm. bọn hắn hỏi cái này làm gì hàn phong có chút kỳ quái nghi hoặc nhìn về phía cổng tiểu hộ sĩ tiểu hộ sĩ vẻ mặt thành thật giải thích nói phổ ngoại khoa y tá nói nếu như là trần mặc bác sĩ tổ bọn hắn ban đêm cũng không cần chuẩn bị giường ngủ cũng không cần an bài khám gấp giải phẫu nhân viên y tế vất quá bạn nhất là hàn y sinh các ngươi tổ bọn hắn liền phải chuẩn bị kỹ càng giường ngủ mặt khác c n bài giải phẫu người hàn phong nghe vậy đầu tiên là xương sở còn tại cẩn thận tiêu hóa xem tiểu hộ sĩ trong miệng hắn bọn hắn đây là ý gì tiểu hộ sĩ còn chưa lên tiếng t r chứ bằng lại là cười một tiếng mang theo vài phần t r e o chọc ý vị nói ra hàn tổ trưởng đây là phổ ngoại khoa tại cảm ơn ngươi a các ngươi tổ trực ban thời điểm cho bọn hắn thu bệnh nhân như thế bọn hắn mới có tích hiệu nha nếu như là trần mặc bọn hắn tổ trực ban căn bản không cho phổ ngoại khoa thu bệnh nhân kia tích hiệu liền thất a hàn phong trong nháy mắt phản ứng lại t r chứ bằng đây là tại trào phúng mình tổ giải phẫu năng lực c h lệnh lập tức mặt mò đỏ ứng mấu chốt là tiểu hộ sĩ căn bản không hiểu coi là t r ư ơ n g bằng là nói thật liền cũng phụ họa một câu vậy hôm nay là hàn y sinh tổ c h ự c ban phổ ngoại khoa khẳng định thật cao hứng ta hiện tại liền hồi đáp bọn hắn hàn phong trong nháy mắt ngữ nửa ngày mới nghĩ ra một cái lý do cái kia mấy lần trước là trình chủ nhiệm không tại a không liên quan chuyện ta nghe được hàn phong từ nghèo giải thích văn phòng tất cả mọi người là cười không nói lập tức phong thầy thuốc làm việc bên trong tràn đầy vui sướng khí tức chương năm trăm chín mươi bốn lần thứ nhất mời khoa cấp cứu thảo luận chương năm trăm chín mươi b ố lần thứ nhất mời khoa cấp cứu thảo luận từ khi lục an cùng trình lập phong trải qua kia một phen giao lưu về sau khoa cấp cứu công việc thường ngày bắt đầu trở nên mười phần hài hòa vô luận là ngoại khoa giải phẫu tham gia giải phẫu tất cả công việc đều có thể ngay đầu tiên tiến hành rất tốt phân công mỗi một cái người bệnh kiếm được cũng nhanh chóng nhất cứu chữa lục an đem tinh lực của mình đầu nhập tại tham gia giải phẫu ngoại khoa giải phẫu cùng nghiên cứu khoa học trong công tác còn như phòng hành chính bên trên sự tỉnh hãn quản lý đến tương đối cơ hội toàn bộ đều giao cho trình lập phong trình lập phong cũng rất cao hứng tiếp nhận khách quan tại tại lâm sàng bận rộn bốn thể thể chậm chậm dần dần giờ chiều lục an mắt nhìn trên tường treo đồng hồ hôm nay tan tầm sau hắn được mời đi đạo sư hẳn nham trong nhà làm khách hôm nay hắn muốn là nghỉ ngơi nghĩ đến sớm một chút tan tầm trở về tiếp lấy nhan duyệt cùng đi hàn nham đạo sư trong nhà ăn cơm thực hắn vừa cởi áo khoác trắng liền nhận được ý vụ khoa điện thoại lục chủ nhiệm khoa tim mạch có cái toàn viện đại hội xem bệnh điểm danh muốn để ngươi đi a gọi điện thoại tới là ý vụ khoa hiện tại phó chủ nhiệm lưu tiểu nguyên trước đó khoa chủ nhiệm quách q u â n được mời đi uống trà về sau liền do hắn đại lý ý vụ khoa chức trách hắn hiện tại cùng lục can quan hệ khiến cho rất tốt hoàn toàn cũng không giống như là hắn tiền nhiệm như thế l i u chủ nhiệm ngài có lầm lẫn không mời chúng ta khoa cấp cứu sẽ toàn viện đại hội xem bệnh lục an hơi s ứ n g sở người bệnh này cùng chúng ta khoa cấp cứu có quan hệ sao hắn vẫn là lần đầu nghe nói loại này toàn biện lớn thảo luận thế mà mời khoa cấp cứu đi ai nha lục chủ nhiệm à kỳ thật cũng không phải mời khoa cấp cứu gấp hội trần là điểm danh mời ngươi đi liêu tiểu nguyên giải thích nói nếu như ngươi bây giờ tại phụ khoa đoán chừng mời chính là phụ khoa gấp hội trần lục an s ứ n g sở là trần nhất đông chủ nhiệm mời hội trần lục an lên tiếng lục chủ nhiệm ngươi mau tới đi tại n g ư c ngoại khoa phòng học à chủ nhiệm nhóm đều chờ ngươi t u t ta lập tức liền đến lục an thấy thời gian còn sớm liền ứng t h ừ a xuống tới hắn một lần nữa mặc vào áo khoác trắng cùng phòng trực ban bác sĩ bàn giao một tiếng liền rời đi đương tiểu ngọc lúc đầu tại khoa cấp cứu văn phòng bổ viết bệnh lịch nghe được lục an chủ nhiệm thanh âm nàng bản nàng gật gật đầu đương t h ấ y thuốc ta đi ngược ngoại khoa hội trần phòng có chuyện điện thoại cho ta được rồi chờ đợi lục an đi xa nàng mới phản ứng được một vấn đề cái gì bệnh thế mà mời khoa cấp cứu hội trần a cái này tựa như là khoa cấp cứu lần đầu a Đ ư ợ c ngoại khoa phòng học chủ nhiệm trần nhất đông ngón tay trùng điệp gõ tại hình chiếu màn sân khấu bên trên lôi bắn bút điểm đỏ xem n ố t chặt ct hình ảnh trong một đoàn bóng ma mơ hồ người bệnh thuật sau ngày thứ bảy tiếp tục nhiệt độ cao kèm lồng ngực tích dịch ba lần vi khuẩn ngồi dưỡng âm tính kháng lây nhiễm trị liệu vô hiệu trần nhất đông áo khoác trắng cổ áo như lệch ngựa túi kẹp lấy bút vị trí còn có một đoàn đ h n nhánh hẳn là bút mực ngâm vết bẩn phiền thoái hơn chính là sáng nay đột phát nôn ra máu nhưng dạ dày kính biểu hiện thực quản dạ dày ngọn nguồn hoàn hảo ngồi vây quanh tại bàn dài cái lao sạch nhẹ nhẹ thấu kính rồi mới chậm rãi mở miệng nói còn có một điểm các ngươi đ ừ n g q u ê n cái này thuật sau dẫn lưu bể ngoài biết từ mỗi giờ năm mươi ml nhạt huyết tính đột nhiên biến thành ba trăm ml nùng huyết tính nhưng kỳ quái là các ngươi tại trong lồng ngực tính hạ tịm không thấy minh sát chạy máu điểm tiêu hóa khoa chủ nhiệm lâm minh khẽ nhữ mày hắn đứng người lên đi đến hình chiếu bãi trước rồi mới từ áo khoác trắng trong túi á o trên xuất ra một tay bút chọc chọc phía trên dạ dày kính ả n h trụ buổi sáng hôm nay chúng ta khẩn cấp làm dạ dày kính thực quản dạ dày ngọn nguồn sạch xanh xanh ngay cả mao mạch mạch máu d ư ớ máu đều không có nhưng là mọi người có thể nhìn nơi này tăng cường ct biểu hiện cách cơ chân nơi này có tạo ảnh tề ngoài thấm trần nhất đông dựa theo lâm binh chỉ thị đem ct phiến cách cơ chân khu vực phóng đại lâm binh tiếp tục nói nơi này giải phâu kết cấu phức tạp đến cùng là còn sót lại giả khang thấm để lọt vẫn là thực v à n lũ lời này vừa ra đám người bắt đầu nghị luận ầm ý nếu như là thực v à n lũ dạ dày kính không có khả năng hoàn toàn nhìn không ra đi khối ư u khoa chủ nhiệm lưu tử phong đột nhiên mở miệng phản bác lại nói nếu như là thực vào lũ kia lồng ngực dẫn lưu dịch tinh bột môi bình thường lâm chủ nhiệm ngại lại thế nào giải thích lâm binh ngại một lát nghị không ra dùng cái gì nguyên nhân để giải thích điểm này mọi người có phát hiện hay không người bệnh sáng nay ho ra máu đ ả m bên trong giống như có đồ ăn tạm bã hình ảnh khoa chủ nhiệm nô g bá hân thanh âm tại mọi người bên người v ă n g lên trần nhất đông đem hình chiếu nghi hình tượng đ i ề u đến đảm dịch trong kia một chương các ngươi nhìn ở trong đó màu nâu hạt tròn có thể thấy rõ ràng có phải hay không lại là một lần thực quản tạo ảnh đi nghiệm chứng một chút thực quản lũ đâu vừa dứt lời ý cờ ưu chủ nhiệm hoàng phong lại là lập tức lên tiếng ngăn cản người bệnh huyết sắc tố chỉ còn sáu khắc chịu không được g à y bỏ đi các vị chuyên gia nghị luận ở ý ai cũng không thuyết phục được a i trần nhất đông nhìn xung quanh phòng họp đám người lại nhìn một c h ú t c ổ n g đang nghĩ ngợi lục a n thế nào còn chưa tới đột nhiên liền thấy lục a n đẩy cửa vào ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại vừa đẩy cửa vào lục a n trên thân lục chủ nhiệm ngươi nhưng cuối cùng đến rồi trần nhất đông lập tức đứng người lên nên đón đây là khoa tim mạch lần đầu tại thuật sau bệnh biến chứng hội trần trong mời khoa cấp cứu đang ngồi các chuyên gia mới đầu có chút không hiểu nhưng là biết người tới chi lục a n về sau tất cả mọi người bình thường trở lại hôm nay đến tiến hành toàn viện thảo luận các chuyên gia trước đó đại bộ phận đều cùng l ụ can đã từng quen biết đặc biệt là lục an tại phổ ngoại khoa xử lý kia hai cái nghi nan các bệnh cho các vị các chuyên gia đều lưu lại ấn tượng khắc sâu chỉ bất quá lúc ấy lục an chỉ là một cái bác sĩ bệnh viện hiện tại đã biến thành lục chủ nhiệm tiểu vương ngươi tranh thủ thời gian cho lục chủ nhiệm lại giới thiệu một chút bệnh tình trần nhất đông hướng ngược ngoại khoa tiến sĩ vương đại chủ y đưa mắt l i ế c ra y qua một cái người sau lập tức đem ở vịn lật đến tờ thứ nhất cho lục an giới thiệu bệnh tình của con bệnh lục an cùng từng cái chủ nhiệm gật đầu chào hỏi qua sau lập tức ngồi ở trần nhất đông bên cạnh bắt đầu nghe vương đại chủ y giới thiệu bệnh tình người bệnh vì năm mươi tám tuổi nam tính bởi vì sở t ạ n thuật a hình động mạch chủ tường kép đi bẹn tuần giải phẫu toàn cung đội thành thuật thuật sau đột phát trở xuống triệu chứng tiếp tục nhiệt độ cao ba n g h ì chín t ă m năm mươi hai c nhân phẩm hai trăm l m l nhưng máu đàm lồng ngực tích dịch bồi dưỡng đồng đều âm tính lật ngược lồng ngực chảy máu dẫn lưu dịch từ đỏ nhạt chuyển thành đ ù n g huyết tính huyết sáp tố ba động tại sáu n g h ì tám t r ă l n h g l sáng nay đột phát nôn ra máu kèm cân sốc dạ dày tính không thấy chảy máu điểm tăng cường ct nhắc nhở cách cơ chân khu vực khả nghi tạo ảnh tề ngoài thấm nghe được vương đại chú ý bệnh tình giới thiệu lục an lập tức liền mở miệm nói trần chủ nhiệm có thể hay không chọn đọc tài liệu quý khoa giải phẫu thu hình lại chương năm trăm chín mươi lăm hoàn mỹ y học logic ngập vòng chương năm trăm chín mươi lăm hoàn mỹ y học logic ngập vòng trần chủ nhiệm không biết có thể hay không chọn đọc tài liệu quý khoa giải phẫu thu hình lại lục an thanh âm tại trong phòng họp du du vang lên trong chốc lát trên mặt mọi người hiện lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc trần nhất đông lông mày trong nháy mắt và chặt hắn đem lục an tìm đến vốn là muốn xem cùng nhau nghiên cứu thảo luận bệnh tình cũng không có ngờ tới lục an mới mở miệng liền muốn nhìn giải phẫu thu hình lại cái ý này đổ thật là khiến người nhìn không đấu xem xét giải phẫu thu hình lại bình thường là đối thủ thuật thao tác có chất nghi mới có thể đưa ra đ i ề u thỉnh cầu này lục an nhìn thấy trong phòng họp chư vị chuyên gia thân sắc trong nháy mắt minh bạch bọn hắn hiểu lầm chính mình ý tứ khoe miệng của hắn có chút d ư n g lên đứng vậy từ vương đ ạ i chủ ý trong tay tiếp nhận hình chiếu nghi điểm đỏ lôi bắn bút ánh mắt chuyển hướng trần nhất đ ông giải thích nói trần chủ nhiệm ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều ta chính là nghĩ nhìn một cái tại ct trong hình ảnh biểu hiện tạo ảnh t ề t i ế t ra ngoài tại thực tế giải phẫu chẳng cảnh trong đến cùng l ạ như thế nào tình huống nói không chừng có thể từ đó thu hoạch chút linh cảm dứt lời hắn còn mang theo ấ y náy hướng trần nhất đông cười cười trần nhất đông thấy thế nếu chặt lông mày rất nhanh răng ra đắp đã lục chủ nhiệm muốn nhìn chúng ta tự nhiên toàn lực phối hợp nói hắn nghiêng người hướng bên cạnh vương đại c h ủ y thấp giọng d ì hai v à i câu vương đại c h ủ y lĩnh mệnh bước nhanh đi ra phòng h ọ p đại môn vẹn vẹn mấy phút sau hắn liền cầm tay một cái mới tinh lũ fb vội vàng trở về tại vương đại c h ủ y hiệp trợ hạ lục gan cấp tốc điều dạ b ẹ n tuần giải phẫu thu hình lại màn hình hình tượng trong nhân công mạch máu kim loại ăn khớp vòng chính chậm rãi cắm vào người bệnh thể nội đúng lúc này lục a n bỗng nhiên đệ xu hắn bước nhanh đi đến trước màn hình đầu ngón tay điểm nhẹ đang chủ động mạnh cung đổi thành chỗ khâu lại tuyến bên trên nói ra các vị lao sư mời xem cái này thuật giả áp dụng c h ấ m cách có phải hay không so tiêu chuẩn chiều rộng không chấm năm mờ mờ theo hắn lời này rơi xuống chân nhất đông ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía màn hình lớn thần s á c hơi chậm lại cho tới bây giờ còn không có chuyên gia lưu ý đến vấn đề này dù sao ngày bình thường tất cả mọi người không quá sẽ chú ý cái này chi tiết cũng chỉ có giống lục can như vậy đối thủ thuật cực kỳ mất cảm chuyên nghiệp tố dưỡng cực cao người mới có thể phát ra được không thể nào vương đại chú ý nhịn không được thất ra lục chủ nhiệm ba không tợ dò lẻn tuyến thực ta tự tay đưa trần chủ nhiệm khâu lại kỹ thuật trần nhất đông làm khoa tim mạch chủ nhiệm khoa tim mạch lĩnh vực giải phẫu năng lực tại toàn bộ phòng thậm chí toàn h o a hạng vậy cũng là số một chớ nói chi là loại này đơn giản nhất khâu lại kỹ thuật bác sĩ vương ngươi chớ khẩn trương đây không phải khâu lại vấn đề lục an khe khẽ lắc đầu lại chỉ hướng hình ảnh trong cách cơ chân phụ cận động mạch chủ lớp màng bên ngoài nhìn chỗ này thuật trong các ngươi có phát hiện hay không động mạch chủ bích cùng cách cơ tồn tại dính liền trần nhất đông con ngươi bỗng nhiên co g ụ c lại quả nhiên ở thủ thuật thu hình lại bên trong đám người thấy rõ người bệnh động mạch chủ lớp màng bên ngoài bên trên một sợi sợi tổ chức chính theo nhịp tim có chút rung động kia là người bệnh hai mươi năm trước kết hạch tính viêm màng phổi còn sót lại bàn vấn trần nhất đông đột n h ậ n ký đây chẳng lẽ là kết hạch tái phát lời còn chưa nói hết hắn liền bản thân phủ định nói không đúng không thể nào là kết hạch người bệnh tê sở hoặc t ậ m tính giỡn nẹ v ậ t cũng bình thường à. trần chủ n h ậ ệ m đây cũng không phải là kết hạch lục an cầm tay điểm đỏ lôi bắn bút tại hình chiếu nghi thượng vạch ra một đạo giả lập u y tích người bệnh thuật sau nhiệt độ cao xê nhân phẩm tiêu thang nhưng kỷ quái là tờ cờ từ đầu đến cuối bình thường cái này vừa v ặ n không phải là lây nhiễm tính chứng viêm chỉ trinh chúng ta nhìn nhìn lại màn g liên kết p h ụ tạng bệnh p h ù mang phân bố lôi laser đỏ bút trong nháy mắt nốt chặt hình chiếu trong màn hình cách cơ c h â n lục an quay đầu nhìn về phía trong phòng họp chính chăm chú nghe rằng các vị chuyên gia giống hay không động mạch chủ chung quanh viêm phóng xạ trạm bệnh p h ù lục an vừa dứt lời trong phòng họp lập tức vang lên một trận xì xào bà n tán tiêu hóa nội khoa chủ nhiệm lâm binh hai tay gối lên sau n ă o trước thân thể từ nay về sau tựa lưng vào ghế ngồi con mắt nhắm lại mở miệng hỏi lục chủ nhiệm ngài hoài nghi là sức miệch mỏ viêm dẫn đến ăn khớt miệm nứt ra nhưng thuật trước mạch máu viêm si t r a kết quả tất cả đều là âm tính a lục an cũng không phải là không thể nghi ngờ chỉ cần tồn tại lỗ thủng không phù hợp l o g ì c h ỗ tự nhiên sẽ dẫn phát các vị chủ nhiệm thảo luận nhưng mà lục an chỉ là mỉm cười lắc đầu đáp lại nói không phải hệ thống tính mạch máu viêm lâm binh nao nao lập tức đổi cái thư thích hơn tư thế ngồi chuẩn bị tiếp tục lắng nghe lục an giải thích tất cả mọi người cảm giác lục an giảng thuật rất thú vị là loại kia từng tầng từng tầng đ ầ y ra mê vụ cuối cùng dẫn mọi người tìm tới câu trả lời chính xác cảm giác lục an lôi laser đỏ bút dừng lại tại ct bên trên tạo ảnh tê ngoài thấm vị trí nói ra nơi này hẳn là cục bộ dị vật phản ứng nhân công mạch máu kim loại ăn khớp vòng trường kỳ ma sát cách cơ chân dù phát mãn tính chứng viêm cuối cùng ăn mòn xuyên thấu động mạch chủ sau bích nói xong lục an đông nhiên chuyển hướng một bên đã ngu ngơ ở vương đại chủ y hỏi bác sĩ vương các ngươi cho người bệnh thuật sau chế định kháng ngưng phương án có phải hay không hoa pháp rừng liên dùng thấp phần tử hệ bạ dìn vương đại chủ y liền b ộ i vàng gật đầu đ ắ c bởi vì người bệnh sắp nhập phòng rung đ ộ n cho nên chúng ta áp dụng hoa pháp rừng liên dùng thấp phần tử hệ bạ dìn cầu tiếp dự phòng người bệnh xuất hiện xuất huyết não ngoài y mới cái này đúng rồi lục an cười đem hình chiếu nghi thượng hình ảnh hoán đổi đến dẫn lưu túi hình tượng mọi người cẩn thận nhìn một cái đ ù n g huyết tính dẫn lưu dịch bên trong có hay không lấp lóe kim loại m ạ n h vụ đám người tập trung lực chú ý ngưng thần nhìn lại quả nhiên xuyên thấu qua ánh sáng tại dẫn lưu trong túi tựa hồ có chiếu lấp lánh kim loại m ạ n h vụn chẳng lẽ lục an suy đoán chính là thật đây hết thể khởi nguyên đều là nhân công mạch máu kim loại ăn khớp vòng cùng chung quanh tổ chức ma sát mỗi cái chuyên gia trong đầu trong nháy mắt liền tạo thành một cái hoàn vị y học lo dị vật tại cấm vào nhân thể sau tiếp tục không ngừng mà cùng xung quanh cách cơ chân đ ẳ n g tổ chức sinh ra ma sát loại này máy móc tính ma sát kích thích sẽ kích hoạt nhân thể hệ thống miễn dịch từ đó dẫn phát dị vật phản ứng tại dị vật phản ứng quá trình bên trong hệ thống miễn dịch sẽ triệu tập các loại tế bào miễn dịch tụ tập đến kim loại ăn khớp vòng t r u n g quanh ý đồ thanh trừ cái này một ngoại lai dị vật nhưng bởi vì kim loại ăn khớp vòng không cách nào bị hệ thống miễn dịch phân biệt thanh trừ tế bào miễn dịch tiếp tục tụ tập cùng hoạt động liền tiến một bước dụ phát động mạch chủ chung q a n viêm cùng lúc đó người bệnh bởi vì sáp nhập phòng rung động thuật sau áp dụng hoa pháp rừng liên dùng thấp phần tử hệ bạ nhưng mà loại này khá ngưng hiệu quả tại mạch máu bích đã bởi vì trứng viêm trở nên yếu ớt tình hồ dưới sẽ tăng lên giấm máu hiện tượng theo bệnh tình chuyển biến xấu lũ miệng tại trứng viêm tiếp tục ăn mòn hạ dần dần liên lụy cách cơ nguyên bản tương đối hoàn chỉnh động mạch chủ cùng cách cơ ở giữa tổ chức bình t h ư ớ n g bị phá hư cuối cùng hình thành động mạch chủ cách cơ lũ một khi động mạch chủ cách cơ lũ hình thành động mạch chủ bên trong áp lực tương đối cao khiến cho huyết dịch cùng tạo ảnh tệ những vật này chất có thể thông qua lũ miệng hướng ra phía ngoài chảy ra tại hình ảnh học kiểm tra trong loại này tạo ảnh tệ ngoài t ấ m biểu hiện cực giống thực của lũ như thế hoàn mỹ y học logic mà vòng tại lục an giải thích về sau hết thể biểu trưng tựa hồ cũng nói được rõ ràng t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu hai lần mở ngực t r ư ơ n g năm trăm chín mươi sáu hai lần mở ngực khoa tim mạch trong phòng h ọ p lục an không có đem cái này y học lo dip ngậm vòng trực tiếp làm rõ nhưng là đang ngồi đều là y học lớn cả lục an chỉ cần để lộ ra một chút đồ v ậ t mọi người trong nháy mắt liền hiểu hẳn ý tứ mỗi người đều không nói gì đều tại m ặ t mặc suy nghĩ lục an mỗi câu lời nói mỗi một chữ trần nhất đông trong đầu lật ngược chiếu phim xem lục a n vừa rồi giải thích những hình ảnh kia hắn biết lần này mời khoa cấp cứu đến hội trần là hắn làm được chính xác nhất một cái quyết định hắn ngạc nhiên phát hiện mỗi lần lục a n tại đối mặt phức tạp bệnh tính lúc đều cho thấy cực kỳ nhạy cảm chuyên nghiệp sức quan sát đừng nhìn lục a n chỉ là đơn giản chỉ ra mấy điểm nhưng là mỗi một cái điểm đều là vừa đúng trực chỉ trọng điểm đây cũng là tại sao đang ngồi các giáo sư nguyễn ý an tĩnh ngồi xuống nghe lục a n đối toàn bộ ca bệnh tiến hành cẩn thận thăm dò phân tích đổi lại một người khác tới mọi người nhưng không có cái này kiên nhẫn nghe hắn giảng đường này lục chủ nhiệm ngay thật đúng là lợi hại hình ảnh khoa chủ nhiệm nô bá hân đột nhiên mở miệng cười nói nếu như ngài không nói mình chuyên nghiệp ta chả ngài là hình ảnh khoa xuất thân thuận tiện ngài cái này từ ct bên trên đánh giá ra lây nhiễm cũng không phải lây nhiễm bệnh phù mang bình thường không có vài chục năm duyệt phiến kinh nghiệm thật đúng là nhìn không ra a nghe được nô bá hân lời này trần nhất đông có chút hiếu kỳ liền lên tiếng dò hỏi nô chủ nhiệm ngài lời này là ý gì trần nhất đ ông đại biểu cho những khoa thất k h á c chủ nhiệm nghi hoặc nô bá hân cười cười kiên nhẫn giải thích nói bình thường mà nói lây nhiễm tính chứng viêm c ũ n g không phải lây nhiễm tính chứng viêm tại ct hình ảnh bên trên bệnh phù thay mặt hiện có tại khác biệt nói đến chỗ này nô bá n g n có chút dừng lại lục chủ nhiệm hẳn là phát hiện người bệnh mảng liên kết phụ tạng bệnh phù mang b ả y biện ra một loại đặc thù phân bố hình thái cũng không phải là điển hình lây nhiễm tính chứng viêm biểu hiện loại này phân bố càng phù hợp không phải lây nhiễm tính chứng viêm đặc trưng bởi vậy suy đoán người bệnh thể nội tồn tại không phải lây nhiễm tính chứng viêm vì hắn sau tục trần bệnh suy luận đặc cơ sở vững chắc lục an k ẽ đầu những này già chuyên gia không hộ là đỉnh cấp giáo sư y khoa rất nhiều thứ hắn căn bản cũng không có nói ra chỉ là thoáng đ ề một điểm tất cả mọi người minh bạch đây cũng là cùng giáo sư chuyên gia cùng một chỗ thảo luận chỗ tốt tất cả mọi người có thể rất nhanh giải đối phương ý tứ trần nhất đông nghe được ngô bá h â n cũng là gật gật đầu không nói những cái khác lục chủ nhiệm có thể tinh chuẩn bắt được châm cách khách quan tại tiêu chuẩn chiều rộng 0 5 m m cái này một biến hóa rất nhỏ ta là thật bội phụ chớ xem thường cái này 0 5 m mm khác biệt tại lĩnh vực y học bất kỳ cái gì một chi tiết đều có thể ẩn chứa trọng đại tin tức cái này một dị thường châm cách có lẽ sẽ ảnh hưởng đến mạch máu ăn khớp chỗ tính ổn định tiến tới dẫn phát một hệ liệt sau tục vấn đề chỉ bất quá muốn nhìn có phát hiện hay không vấn đề này phát hiện cái gì vấn đề Y cờ ưu chủ nhiệm hoàng phong cũng lên tiếng phụ họa một câu còn như lục chủ nhiệm nói kim loại hạt tròn xuất hiện rất có thể nguyên t ạ i nhân công mạch máu kim loại ăn khớp vòng tại thể nội ma sát hao tổn cái này thuộc về máy móc tổn thương phạm chủ mà hệ thống miễn dịch đối với những kim loại này dị vật tất nhiên sẽ sinh ra miễn dịch phản ứng tiến tới dẫn phát một hệ liệt chứng viêm phản ứng thông qua đem dẫn lưu dịch bên trong kim loại hạt tròn cùng miễn dịch phản ứng cùng máy móc tổn thương tương、liên. lục chủ nhiệm rất bén nhẹ cùng miễn dịch phản ứng cùng máy móc tổn thương liên hệ tới hẳn là trước kia đụng phải tương tự ca bệnh a lục an nghe vậy c h ầ m rãi gật đầu thế giới chân thật trong không có đụng phải nhưng là tại y học tập san trông được tới mọi chuyện cần thiết đều có thể đẩy lên một ít không biết tên y học tập san trên thân dù sao cơ hồ không có người sẽ chân chính đi cầu chứng lục chủ nhiệm vậy kế tiếp trần t r ị kế hoạch đâu trần nhất đông c h ầ m rãi mở miệng nói hai lần mở ngực kỳ thật trần bệnh minh sát về sau tiếp xuống trị liệu liền vô cùng sống động đang ngồi đều là l ớ cả đều hiểu đối mặt loại này hiếm thấy bệnh biến chứng ngoại trần ừ nhất đông c đông nhiên đứng người lên ánh mắt bên trong là đối lục an tuyệt đối tín nhiệm tốt ta hiện tại liền cùng ra thuộc đi nói chuyện vất quá lục chủ nhiệm ta có một thình cầu lục an nghi hoặc mà nhìn xem trần nhất đông trần chủ nhiệm ngại nói đài này giải phẫu ta nghĩ ngại cùng cùng tiến lên lục an xứng sở đưa tay mắt nhìn đồng hồ t ố t không để ý được nhanh một chút khoa tim mạch phòng giải phẫu đ e n không h ắ t bóng tung xuống tia sáng sáng đến trước mắt lục an cùng trần nhất đông sóng vai đứng lặng ở thủ thuật trước sân khấu trần nhất đông làm khoa tim mạch phó chủ nhiệm tại chuyên nghiệp trong lĩnh vực có thâm hậu tích lũy hoàn thành qua vô số đ à i độ khó cao giải phẫu lục an mới nhậm chức khoa cấp cứu phó chủ nhiệm tại phổ ngoại khoa tham gia khoa mạch mó ngoại khoa đều có đỉnh cấp giải phẫu kinh nghiệm giờ phút này lục an không thể nghi ngờ là trần nhất đông tại trận này gian nan giải phẫu bên trong hữu lực dựa vào chuẩn bị xong trưa trần nhất đông thất vọng trong tay nắm chặt cơ điện ánh mắt chậm rãi đảo qua lục a n bên mặt lục a n trịnh trọng gật gật đầu tay phải sớm đã vững vàng nắm chặt hấp dẫn khí không chút do dự gắt lại bắt đầu đi trong chốc lát cơ điện khởi động trong nháy mắt vạch phá phòng giải p h u yên tĩnh trần nhất đông hai tay có thể s ư n g b ữ n g như thái sơn động tác tinh chuẩn không sai dọc theo nguyên vết cắt cẩn thận từng ly từng tí cắt vào xương ngực theo cơ điện xâm nhập một cỗ mùi khét lẹt cấp tốc tràn ngập ra cùng cổ xưa tính tích máu kia đặc hữu thiết thú vị đan vào một chỗ tiến vào ở đây mỗi người xoăn mũi lục an phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc trong tay hấp dẫn khí cơ hồ tại cùng thời khắc đó tinh chuẩn cắm bạo đem tuân ra cục máu cùng tích dịch cấp tốc h ú t trừ bảo đảm thuật giã từ đầu đến cuối có thể thấy rõ ràng s ư ơ n g ngực sau dính liền dị thường nghiêm trọng trần nhất đông thanh â m xuyên thấu qua khẩu trang hơi có vẻ ngột ngạt lúc này trong tay hắn bóc ra kìm lúc này chính sợi tắc mang ở giữa xuyên thẳng qua trong miệng không quên nhắc nhở lục an cẩn thận vũ phải bên trong động mạch chi nhánh lục an nghe vậy tay trái đã thăm dò vào thuật giã hắn vô cùng tinh chuẩn chạm đến tay kêu bởi vì dính liền mà bạn mẹo biến hình mạch máu. thương y tá đưa tay phải ra đồng thời trong miệng trầm ồn nói ra m u ố n không tự d ò lẹn khe hở tuyến y tá cấp tốc đưa lên khe hở tuyến lục an tiếp nhận cầm châm khí cổ tay nhẹ nhàng nhất chuyển tây kim tinh chuẩn địa thứ nhập mạch máu vỡ tan chỗ biên giới theo sau bắt đầu cẩn thận kẽ đất hợp mỗi một châm r a vào đều năm đến vừa đúng phản phất trong tay của hắn cầm không phải băng lanh khí giới mà là tại tiến hành một trận tinh tế tỉ mỉ nghệ thuật sáng tác trần nhất đông thì tại một bên chặt chẽ phối hợp dùng cái kẹp nhẹ nhàng bốc lên chung quanh tổ chức vì lục an cung cấp rõ ràng tầm mắt hai người ăn ý m ư i phần t r ư ơ n g 597, a n ý phối hợp t r ư ơ n g 597, a n ý phối hợp ngược ngoại khoa phòng giải phẫu đương nhân công mạch máu kim loại ăn khớp vòng hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt bên trong lúc trong phòng giải phẫu không khí phảng phất trong nháy mắt bị rút ra khẩn trương không khí càng thêm n g h i ê trọng trần nhất đông t r o mày ánh mắt bên trong toát ra một tia lo âu chỉ gặp động mạch chủ gốc d ễ lớp màng bên ngoài hiện đầy thối nát mặt huyết dịch đang tự ăn khớp miệng khoảng cách trong phút r a theo trái tim hữu lực n ả y lên phút tung tóe huyết dịch đang nhanh chóng chảy ra huyết áp cấp tốc hạ xuống bác sĩ gây tê thanh em bén nhọn mà v hắn ngay đầu tiên phát hiện người bệnh sinh mạng thể chừng không ổn định lục an khẽ giật mình theo sau không chút do dự cấp tốc đem tay trái luồn vào lồng ngực động tác của hắn nhanh nhẹn mà quả quyết dùng ngón tay tinh chuẩn ngăn chặn phải động mạch vành mở miệng đồng thời giống to nhanh cầu túi ống dẫn chân dễ gian chặt lấy ấm áp mà lại đang không ngừng rung động động mạch chủ b í c h lục an tựa hồ có thể cảm nhận được rõ ràng huyết dịch từ giữa ngón tay cấp tốc bỏ trốn lực lượng t r n nhất đông trong tay cầm châm khí treo giữa không trùng ánh mắt của hắn chăm chú đi theo lục an mỗi một cái động tác ánh mắt bên trong đã có đôi lục an kỹ thuật tín nhiệm cũng có đôi trước m đương 2 5 m m cầu túi thuận lục an đầu ngón tay c h ầ m rãi trượt vào quan trạng đậu lúc nguyên bản mánh liệt dướng máu đ ỗ n g nhiên yếu bớt lục chủ nhiệm người tham gia thủ pháp càng thêm t i n h trạng trần nhất đông nhìn thấy lục an thao tác nhịn không được thấp giọng tán thưởng hắn nhìn thấy qua lục an làm tham gia giải phẫu cho nên đài này giải phẫu mới có thể để lục an lên đài có hắn lên đ à i liền tương đương tại một cái mạch máu ngoại khoa tham gia khoa thậm chí là khoa tim mạch bác sĩ lên một l ư ợ đài một người lên này liền tương đương tại thượng ba cái bảo hiểm lục an cười nhạt một tiếng không có nhiều lời cái gì hắn tiếp tục bắt đầu tạo ảnh tạo ảnh tề kết thúc về sau chính là tiến hành cầm máu thanh trừ mầm thị xương thao tác đương lục a n gỡ xuống kim loại ăn khớp vòng ăn khớp vòng loảng xoảng một tiếng rơi vào con bàn l ụ c ngay tại lúc này khí giới thứ nhất tám một tiếng kinh hô mầm thịt tổ chức tại dương máu ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều tập trung khắp nơi mảng liên kết phủ tạng mặt ngoài vết thương bên trên chỉ gặp kia mặt ngoài vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nổi lên chấm đỏ chỗ đến nguyên bản yếu t ố t tổ chức trở nên càng thêm tràn ngập nguy hiểm lục an phản ứng cấp tốc nắm lên một bên nước m ố i sinh lý dùng sức hướng mặt ngoài vết thương phóng đi tại cái này khẩn cấp q u a n đầu lục an đại nao cấp tốc vận chuyển trong nháy mắt liền kết luận đây là nải ẩn dị ứng đưa tới chứng v i ê m phản ứng đối với loại này tinh tế chết máy xuất dị ứng phản ứng nhất định phải lập tức khai thác biện pháp tiến hành khống chế nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi đệ tạ mẹ tợt sần hai mươi mg tĩnh mạch đầy chú chuẩy từ thể màng tim bổ phi lucan lớn tiếng hạ đ ạ t lời dặn của bác sĩ khi giới thứ nhất tá lập tức phối hợp trần nhất đông nghe được chỉ lệnh không chút do dự lập tức trả lời nói t a lấy tim bao tổ chức ngươi cầm máu đang khi nói chuyện trong tay hắn cái kéo đã cấp tốc mà tinh chuẩn v ư ơ n hướng người bệnh m à n g tim cầm cái kéo tay vững vàng thúc đẩy cái kẹp ở một bên linh hoạt phụ trợ cẩn thận từng ly từng tí cách rời xem m à n g tim tổ chức mỗi một cái động tác đều trôi chảy lại một mạch mà thành chỉ c h ố c lát sau liền cấp tốc lây xuống một khối lớn nhỏ thích hợp mảng tim tổ chức bên này lucan tự y tá trong tay tiếp nhận mang xong châm khe hở tuyến cầm châm khí vững vàng kẹ hắn hít sâu một hơi điều chỉnh một chút trạng thái của mình ánh mắt bên trong để lộ ra vô cùng kiên định ngay sau đó hắn bắt đầu ở dưới máu động mạch chủ tàn mưng nhanh chóng câu lại một đôi xảo thủ linh hoạt xuyên qua tinh chuẩn không sai lầm xuyên qua tổ chức tuyến kết đánh cho chặt chẽ dăn chắc theo lục an động tác chạy máu tình m u ố n dần dần đạt được hữu hiệu k h ô n g chế phải nhanh một chút hoàn thành t r ứ n g kiến lục an một bên thao tác một bên tính toán thời gian trong giọng nói mang theo một tia cảm giác cấp bách trần nhất đông lúc này chính hết sức chăm chú tu bổ màng tim tổ chức nghe được lục an cũng không ngẩng đầu lên đáp được hắn đem tu bổ hảo màng cẩn thận từng ly từng tí đưa về phía lucan lucan vươn tay vững vàng tiếp nhận theo sau cẩn thận mà đem bao trùm tại mặt ngoài vết thương bên trên bắt đầu cẩn thận kẽ đất hợp cố định hai người phối hợp đến ăn ý mười phần một ánh mắt một động tác đều phảng phất trải qua vô số lần tập luyện chuẩn bị thoát ly tuần h hoàn ngoài cơ thể theo nhiệt độ cơ thể dần dần tăng trở lại trái tim tại ấm nước bối đổ vào sau khi bắt đầu có chút rung động nhưng vào lúc này giáng hậu nghi thượng gz sáu mươi bảy lộn xộn còn vang lên còi báo động trói t a i lucan ánh mắt run lên thật sự là nhà rồi còn gặp mưa thất rung động h ắ lục an bay đầu nhìn về phía trần nhất đông ánh mắt vô cùng kiên định trần nhất đông không chút do dự tay trái vững vàng nâng đáy lỏng rồi mới dùng hết lực khí toàn thân hướng c ổ sống phương hướng đưa đ ẩ y trong miệng la lớn ba hai phóng điện tại trừ dung động khí kia trầm thấp vụ vụ âm thanh bên trong trái tim kia phản g phất bị một con bàn tay vô hình đống nhiên n ắ m l ấ y trái tim tại trần nhất đông lòng bàn tay kịch liệt có o g ắ p một chút sau đống nhiên bắn ra mạnh hữu lực c o vào nhịp trong n g á y mắt đó toàn bộ phòng giải phẫu phản g phất thời gian đều đình chỉ tất cả mọi người ngừng thở thẳng đến nhìn thấy giám hộ nghi thượng kia quy luật mà hữu lực nhịp tim đường cong đám người đây mới là thở dài một hơi lục an cùng trần nhất đông lướt nhau cứ việc khẩu trang che khuất bọn hắn hơn phân nửa khuôn mặt nhưng bọn hắn từ đối phương ánh mắt bên trong có thể nhìn thấy vui mừng cùng bụi sướng đương cuối cùng nhất một châm xương ngực khâu lại tuyến tại lục gan trong tay vững vàng thắt nút trong phòng giải phẫu không khí khẩn trương lập tức tiêu tán hơn phân nửa lục gan ngồi thẳng lên nhẹ nhàng thả ra trong tay khí giới quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng d ạ n g mỏi mệt không chịu nổi nhưng là ánh mắt lại kiên định lạ thường trần nhất đông bọn hắn c h ầ m rãi c ở i xuống y phục giải phẫu trong động tác mang theo một chút mỏi mệt sau chậm chạp hai người vai sóng vai đi ra phòng giải phẫu lục chủ nhiệm lần này may mắn mà có ngươi trần nhất đông đánh vỡ trầm mặc trong thanh âm mang theo thật sâu cảm cái nếu như không có ngơi tham gia cùng mạch máu khâu lại hồi tưởng lại giải phẫu trong k i a kinh tâm động phách từ màn trong lòng liền không nhịn được run dậy l ụ c a n tại thời khắc mấu chốt tinh chuẩn mà quả quyết thao tác đặt vững toàn bộ hai lần mở n g ự c giải phẫu thành công nền tảng l ụ c a n nghe vậy k h ẽ k h ẽ lắc đầu đây là đoàn đội cố gắng không phải một mình ta công lao hắn nói câu nói này thời điểm là vô cùng chân thành giải phẫu chưa hề đều không phải là một người có thể làm l ụ c a n ánh mắt chậm rãi đảo qua chung quanh bận rộn nhân viên y tế từ gây tê sư tinh chuẩn điều tiết khống chế thuốc mê lượng đến các y tá ăn ý truyền lại khí giới lại đến trần nhất đông ở thủ thuật bên trong chặt chẽ phối hợp mỗi một cái khâu đều cực kỳ trọng yếu thiếu đi bất cứ người nào trận này giải phẫu cũng sẽ không thuận lợi như vậy t r ư n g năm trăm chín mươi tám tất cả mọi người muốn mời khoa cấp cứu hội t r ậ n t r ư n g năm trăm chín mươi tám tất cả mọi người muốn mời khoa cấp cứu hội t r ậ n cửa phòng giải phẫu tiêu hóa khoa chủ nhiệm lâm minh hình ảnh khoa chủ nhiệm ngô bá h â n y cờ ưu chủ nhiệm hoàng phong cùng trong máu khoa chủ nhiệm từ trọng hoàng sớm đã chờ đã lâu mấy người bọn họ quan sát toàn bộ quá trình giải phẫu chậm chậm không chịu rời đi đương l ụ can cùng trần nhất đông đi ra phòng giải phẫu ánh mắt của mấy người trong nháy mắt tập trung tới lâm binh trước tiên mở miệng mặt mũi tràn đầy cảm khái bệnh này lệ nhưng quá khó giải quyết nếu không phải lục chủ nhiệm cái này hỏa nhãn kim t i n h tinh chuẩn chẩn đoán được là kim loại tạo thành dị vật phản ứng người bệnh này bệnh tình còn không biết muốn bị chỉ h o a n bao lâu hắn vừa nói vừa lắc đầu ánh mắt bên trong tràn đầy đối cái này phức tạp bệnh tình bất đắc dĩ cùng đối lục an khâm phục lâm chủ nhiệm và khen lục an đệ lên có chút đau nhức cái cổ từ y tá trong tay tiếp nhận một bình nước k h n g ta chỉ là suy nghĩ nhiều một bước mà thôi nô bá hơn lại là cười nói đừng nhìn chỉ là suy nghĩ nhiều một bước lục chủ nhiệm từ hình ảnh trong cẩn thận thăm dò kia năng lực phân tích thực sự để cho người ta tin phục làm hình ảnh khoa chủ nhiệm hắn biết rõ lục an tại hình ảnh phán đọc phương diện thâm hậu bản lĩnh giờ phút này nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán thưởng chỉ có xâm nhập hiểu rõ cái bệnh này lệ người giờ phút này mới biết được lục an t r ầ n bệnh cùng giải phẫu năng lực đến cùng có bao nhiêu sa mạnh làm y cờ ưu chủ nhiệm hòa phong hắn gặp quá nhiều thuật sau tình trạng chồng chất người mắc bệnh nhưng lần này lục an cùng trần nhất đông giải phẫu có thể xưng hòa mỹ đem sau tục phong hiểm hạ xuống thấp nhất các ngươi thủ thuật này năng lực không phục không được trong giọng nói của hắn mang theo một k i a may mắn may mắn người bệnh gặp lục can chuyên gia như vậy trần nhất đông tán đồng g ậ t gật đầu hoàng chủ nhiệm ta chính là làm việc bạn cái này giải phẫu vẫn là lục can chủ đạo hắn là thật tâm thích lục can người trẻ tuổi này lâm sàng chẩn bệnh tư duy cùng giải phẫu năng lực vậy cũng là đỉnh cấp đã sớm siêu việt người đồng l ứ a đã có thể cung cấp cao nhất một nhóm kia đánh đồng từ trọng hoàng đẩy trên sống mũi kính mắt nói bổ sung từ huyết dịch chỉ tiêu dị thưởng đến cuối cùng chẩn đoán chính xác nguyên nhân bệnh lục chủ nhiệm chẩn bệnh mạch suy nghĩ rõ ràng đến như là một đường thẳng không có chút nào sai lầm nếu như không phải thấy tận mắt lần này ca bệnh thảo luận ta đều muốn hoài nghi lục chủ nhiệm có phải hay không sớm biết t r ẩ n bệnh kết quả tự trọng hoàng đối lục an tại tận bệnh t r ẩ n bệnh bên trên nhảy cảm sức quan sát khen không dứt miệng hắn hoàng là bệnh viện uy tín lâu năm giáo sư đại biểu bọn hắn tại trên giường bệnh đợi đến thời gian rất dài kinh lịch mấy đời người là có quyền lên tiếng nhất lợi kia đám người lục an nghe các vị chủ nhiệm tán dương trên mặt từ đầu đến cuối treo khiêm tốn tiểu dung liên tục khoác tay các vị giáo sư quá khen đây đều là đoàn đội hợp tác thành quả rời đi các vị đang ngồi ở đây trước đó thảo luận kết quả ta một người cũng đẩy không ra cái này chẩn bệnh thanh â m của hắn vô cùng chân thành ánh mắt theo thứ tự đ ả o qua mấy vị chủ nhiệm đúng lúc này lục an trong lúc lơ đãng mắt nhìn thời gian trong lòng căng thẳng ý thức được nếu như bây giờ xuất phát đi đón nhan duyệt đến đạo sư hàn nham nhà ăn cơm vừa vặn không muộn hắn ấy nay hướng mấy vị chủ nhiệm cười cười các vị giáo sư thực sự không có ý tứ ta cùng đạo sư ước hẹn trước tiên cần phải đi một bước d ư ớ lời lại cùng trần nhất đông đơn giản bàn giao vài câu thuật sau chú ý hạng m ụ m liền rời đi phòng giải phẫu mặc dù tới lui vội vàng nhưng là lục an lại là giải quyết trần nhất đông đại họa trong đầu lần này mời khoa cấp cứu bác sĩ hội trần khai sáng hơi r ộ n g nhưng tuyệt đối không phải kết thúc mà là vừa mới bắt đầu cái khác mấy cái giáo sư hiện tại tinh tế suy nghĩ bọn hắn sau này tiến hành toàn viện lớn thảo luận thời điểm có phải hay không cũng có thể mời khoa cấp cứu lục an chủ nhiệm đến hội trận đ ầ u lục an bước nhanh đi trở về khoa cấp cứu thay đổi áo khoác trắng rồi mới lấy điện thoại cầm tay ra bấm nhan duyệt điện thoại tay ta thuật vừa kết thúc cái này tới đón ngươi giải phẫu thành công vui sướng còn chưa tiểu tán hắn lòng tràn đầy chờ mong có thể nhanh lên nhìn thấy nhan duyện cùng nàng chia sẻ phần này vui sướng đầu bên kia điện thoại chuyển đến nhan duyệt thanh nhâm n ôn lu vất vả a ta lục lớn bác sĩ vậy ta ra cửa trước chờ ngươi ở ngoài hôm nay giải phẫu thuận lợi sao đặc biệt thuận lợi may mắn mà có đoàn đội ra sức đ a n g gặp mặt lại cùng ngươi giảng kỹ rất nhanh liền đến ừ n trên đường chú ý an toàn nhan duyệt cười đáp lại lục an nối liền nhan duyệt sau hai người ngồi lên taxi một đường cười cười nói nói đạo sư hàn nham nhà nằm ở bệnh viện phụ cận một cái cấp cao cư xá cư xá hoàn cảnh thanh lu xanh ó a sen vào nhau tinh tế đi vào hàn nham trước cửa nhà lục an nhẹ nhàng nhấn trúng cửa chỉ chốc lát sau cửa từ từ mở ra hàn nham ý cười đ ầ y mặt đứng tại cổng phía sau là sư mẫu n h i ệ tình t thân ảnh mau vào mau vào hàn nham cười hô sư minh của ngươi kẹt xe còn chưa tới đâu ta nghe lão tử nói ngươi mới vừa rồi còn ở thủ thuật cho là ngươi đến chế đâu hàn nham nói lao tử chính là huyết dịch khoa lão chủ nhiệm từ trọng hoàng lục an cười cười giải phẫu làm được nhanh vừa bật đuổi kịp đi vào trong nhà đầu tiên đập vào mi mắt là rộng rãi sáng tỏ p h ò n g khách phong khách trang trí giản lược mà không mất đi ấm áp không có quá nhiều xa hoa trang trí hết thể đều lộ ra vừa đúng ghế s o f a làm ề m mại vải nghệ chất liệu phía trên tùy ý trưng bày mấy cái sắt thái n u hòa gối ôm trên khay trà p h o n g khách trưng bày mấy bàn tươi mới hoa quả còn có một bản l ậ n gia y học tạp chí treo trên vách tường mấy tấm ấm áp gia đình ả n h trụ có hàn nham cùng sư mẫu lúc tuổi còn trẻ trụ b ả n h t r u n g còn có một cái chiều khí phồn thị người h n trẻ tuổi trước đó nghe gió nhẹ hoa nói qua đạo sư hàn nham có con trai ở nước ngoài du học bình thường không thế nào về nhà giống như cùng hàn nham quan hệ không tốt lắm sư mẫu đi lên phía trước lôi kéo nhan duyệt a y hòa ai nói cô nương nhanh ngồi đừng câu thúc thanh âm của nàng mười phần để nhan duyệt nguyên bản còn có chút tâm tình khẩn t r ư ờ n g trong nháy mắt b u ô n g lòng xuống. tạ ơn sư mẫu nhan duyệt cười đáp lại sư mẫu là cái đại giáo sư đã về hưu bình thường trong nhà nuôi hoa hoa t h ả o t h ả o ngẫu nhiên ra ngoài cùng lão bằng h ư u tụ họp một chút nói là nhan nhã kỳ thật rất nhàm chán ta đã sớm nghe lão hàn nói hắn cái này học sinh có bao nhiêu sao ưu tú hôm nay xem xét không chỉ có đồ đệ ưu tú ngay cả đồ tức đều như thế ưu tú sư mẫu trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ bình thường nàng ở nhàm chán cực kỳ hôm nay có người đến ngồi nàng là sướng đến phát rồi, rồi. ta nói duyệt, duyệt ta. ngươi cũng đừng chỉ hôm nay tới một lần à, về sau cần phải thường đi theo ta à. được rồi sư mẫu nhan duyệt cười một tiếng nghe nói nhan duyệt đã mang thai sư mẫu càng là cao hứng ghê gớm lôi kéo nhan duyệt muốn cho hắn chuyển thụ các loại thời gian mang thai nhỏ c h i thức ngược lại là lục an cùng với hàn nham không có hai người như vậy nắng nhiệt ta nửa giờ sau nhìn thấy lao t ử phát tin tức ngươi thượng bàn giải phẫu lúc này mới vừa qua khỏi đi một giờ đi ngươi thế mà liền xuống n à i rồi hàn nham đang nói lời này thời điểm nụ cười trên mặt ngắn không được nói gần nói xa đều mang một tia kinh ngạc cùng vui mừng thời gian tốt đẹp chương năm trăm chín mươi chín thời gian tốt đẹp lão sư chỉ là cái hai lần mở n g ự c giải phẫu biết vấn đề cho nên ta cùng trần chủ nhậm liền làm được rất nhanh lục an cười giải thích nói hắn nói đến rất khinh xảo nhưng là hàn nham biết cái này mở n g ự c giải phẫu không có tiểu phẫu thú chi là hai lần mở n g ự c giải phẫu hàn nham cười mắng mở n g ự c giải phẫu nào có đơn giản trong này gian a n ngươi chớ cùng ta đánh mã hổ n h ă n à. lục an ngượng ngùng gãi gãi đầu biết rõ không thể gạt được lão sư ngay sau đó lời của hai người để liền chuyển đến giải phẫu chi tiết cùng t u ế n đầu học thuật vấn đề bên trên hàn n h a m tràn đầy phấn khởi hỏi tham giải phẫu trong gặp phải chỗ khó lục an chăm chú g i ả n g thuật như thế nào tinh chuẩn đánh giá ra kim loại tạo thành dị vật phản ứng như thế nào từng bước một hóa giải động m ạ c h chủ gốc dễ d ư ơ n máu lại ẩn dị ứng phản ứng đẳng nguy cơ hàn n h a m nghe được liên tiếp gật đầu thỉnh thoảng đưa ra giải thích của mình còn chia sẻ nước ngoài một chút cùng loại ca bệnh xử lý kinh nghiệm hai người đắm chìm trong chuyên nghiệp nghiên cứu thảo luật chồng nhan duyệt cùng sư mẫu ở một bên tĩnh tĩnh nghe khắp khuôn mặt l ạ ý cười đúng lúc này thanh thúy tiếng đập cửa đống nhiên văng lên hẳng là sư minh còn có để hắn cảm thấy ngoài ý mớn bây giờ phổ ngoại khoa một bệnh khu chủ nhiệm lý đông vũ từ phong hoa vẻ mặt tươi cười sư đệ ngươi thế mà so ta tới trước ca lý đông vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười thản nhiên lục chủ nhiệm tốt lục an đầu tiên là cùng từ phong hoa chào hỏi nhìn thấy lý đông vũ thời điểm hắn cũng là s ứ n g sở theo sau liền tranh thủ hai người nên vào nhà bên trong mau vào liền chờ các ngươi h à n nham nhìn thấy mình siêu q u ầ n bạn tụy học sinh cùng mình học sinh cũng mười phần kinh hỷ cười chào hỏi bọn hắn ngồi xuống đám người hàn huyên một phen sau trong phòng khách trong nháy mắt náo nhịt lên từ phong hoa cùng lý đông vũ nghe nói lục a n vừa làm xong một đ à i khó giải quyết hai lần mở ngược giải phẫu lập tức liền quăng tới ánh mắt khâm phục mọi người lúc đầu đều là phổ ngoại khoa bác sĩ nhưng là lục a n hiện tại khóa giới quá thường xuyên chỉ là bọn hắn biết đến liền có tham gia mạch máu ngoại khoa đẳng nhiều cái lĩnh vực t h ú n g chi lục a n người này chính là cái hang không đáy ai biết hắn ngày mai có thể hay không lại lên một cái khác phòng bàn giải phẫu t ừ phong hoa lôi kéo lục a n hỏi thăm giải phẫu tường tình trong lúc nhất thời liên quan với y học tiếng thảo luận lần nữa trong phòng b ă n lên sư mẫu đi đem cuối cùng nhất vài món thức ăn xạo lý đông vũ đi trong phòng bếp hỗ trợ nhan duyệt lúc đầu cũng nghĩ đi phòng bếp hỗ trợ nhưng là bởi vì đang có mang sư mẫu lại thế nào cũng không chịu để nàng đi có khói dầu phòng bếp nàng cái hào ở một bên mặc mặc vì mọi người thêm trà đổ nước lắng nghe lục a n cùng đạo sư sư minh nói chuyện nói đến lục a n ngươi còn không biết lý đông vũ nhưng thật ra là lao sư cháu gái t ừ phong hoa nói đến lý đông vũ ta cũng là gần nhất mới biết lục a n gật gật đầu giờ mới hiểu được vì sao nàng có thể đến hôm nay ra h ế n bất quá trước đó ta còn nhỏ xem thường nàng từ phong hoa cười, cười. từ khi sư đệ ngươi đi về sau à lý đông vũ tại phòng bên trong thay đổi trước kia mai áo phong cách làm việc bắt đầu lắng nghe ý của mọi người gặp nghe nói nàng hiện tại cùng phẩu ngoài một người lẫn vào rất quen nghe được từ phong hoa nói xong hàn nhang cười nói vô luận là ai tại lục a n bên người quang mang đều bị che giấu a có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian này k i n h lịch mới khiến cho nàng thuế biến a lục a n một bên nghe một bên cũng chú ý tới mỗi khi sư minh tử phong hoa nói đến lý đông vũ thời điểm khoe miệng tựa hồ cũng mang theo ý cười hắn sợ lên cái cảm giống như không thích h a sư minh tử phong hoa năm nay ba mươi bảy ba mươi tám lý đông vũ giống như cũng là ngoài ba mươi hai người tranh lệch số tuổi kỳ thật cũng không lớn quả nhiên hàn nham lại nói ra kỳ thật hôm nay ta thật không nghĩ tới tiểu vũ có thể tới nhà ăn cơm bình thường nàng ngay cả mình nhà đều không trở về lần này ta để ngươi sư mình gọi nàng ăn cơm không nghĩ tới lập tức đáp ứng a thông suốt thật chẳng lẽ có biến lục an nhìn từ phong hoa phát hiện hắn m ặ t không đỏ tim không đập từ mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ dị t h ư ờ n g ước chừng hơn mười phút sau sư mẫu đem cuối cùng nhất vài món thức ăn xảo kỹ đám người ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn và ngấm ánh đèn chiếu nghiênh xuống đem mỗi người gương mặt chiếu dọi đến phá lệ n u h ò a ban ăn bên trên từng đạo sắc hương vị đều tốt thức ăn rực rỡ muôn màu bốc u hơi nhiệt khí lôi cuốn xem mùi t h ơ m nồng nặc tràn ngập tại toàn bộ phòng ăn trong nháy mắt h ơ i gợi lên mọi người tham ăn sư m ậ u dẫn đầu kẹp lên một bữa sần xào chua ngọt phóng tới nhan duyệt trong chén rồi mới lại kẹp một khối phóng tới lý đông vũ trong chén cười nói những người khác ta liền không kẹp à, mình ăn nhan duyệt đem sần xào chua ngọt để vào trong miệm tinh tế nhấm ớt tia chua ngọt ngon miệm tư vị trong nháy mắt tại vị giác bên trên nở rộ nàng không khỏi n h ã n tình sáng sư mẫu cái này sần sào chua ngọt đơn giản tuyệt ngoài x ố p giòn trong mềm chua ngọt độ n ắ m chắc đến vừa đúng ta đã lâu lắm không ăn được như thế chính tông hương vị lý đông vũ cũng đi theo gật đầu nhẹ dọn g nói ra đúng vậy a mợ mỗi một đạo đồ ăn đều ngon đến làm cho người không dừng được ngại cái này trùng nghệ đi mở cái nhà hàng khẳng định t i ê n t i ê n bạo mãn lục an kẹp một khối thịt kho tàu vào miệng tan đi cảm giác để hắn nhịn không được giơ ngón tay cái lên lao sư sư mẫu tay người này thật sự là thâm tàng bất lộ a hàn nham cười nhìn về phía thế tử đối đ á n người cười nói vì bữa cơm này đây chính là chuẩn bị cả ngày từ nguyên liệu nấu ăn chọn lựa đến nấu nướng mỗi một bước đều tự thân đi làm mùi vị tiên tự nhiên không thể chê từ phong hoa cũng không cam chịu yếu thế một bên thưởng thức cá hấp chừng một bên khen không giúp miệng sư mẫu nghe mọi người tán dương trên mặt tràn đầy đủ cười hạnh phúc mọi người thích ăn liền tốt chỉ cần các ngươi được h o à n n ê n tâm ta một ngày này bận rộn liền đằng giá mà lại sau này nhất định phải thường đến cũng không nên luôn luôn ngoài miệng nói một chút tại hoan thanh tiếu ngữ trong mọi người ngươi một lời ta một câu một bên thưởng thức mỹ thực một bên chia sẻ xem trong sinh hoạt chuyện lý thú chủ đề từ giải phẫu bên trong mạo hiểm trong né mắt dần dần chuyển đến riêng phần bình phòng công việc thường ngày lại đến đ ố i tương lai y học phát triển triển vọng h à n nham thỉnh thoảng phát biểu xem giải thích của mình mỗi khi nói đến trọng điểm lục an cùng từ phong hoa đều sẽ chăm chú lắng nghe ngẫu nhiên đưa ra ý nghĩ của mình nhan d u ệ t l ặ n g lặng mà ngồi ở một bên nhìn xem lục an cùng lao sư của h à n nhóm các đồng nghiệp chuyện trò vui vẻ trong lòng tràn đầy ấm áp mà sư m ẫ u thì cẩn thận quan sát mỗi người nhu cầu thỉnh thoảng vì mọi người thêm đồ ăn ngược lại đồ uống một bữa cơm xuống tới mọi người ăn đến vừa lòng thỏa ý thức ăn trên bản đồ ăn bị quét sạch xanh x a chỉ còn lại không bản cùng lục đám người tựa lưng vào ghế ngồi nói chuyện t i ế m trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn không có chút nào lâm sàng trong công việc mọi m ệ n h cùng áp lực tại lúc này tại cái này ấm áp trong nhà mọi người quên đi hết thẻ phiến não thỏa thích hưởng thụ lấy phần này khó được gặp nhau thời gian chương sáu trăm chuyền thừa chương sáu trăm chuyền thừa theo bóng đêm gián g lâm tụ hội chuẩn bị kết thúc đám người trò chuyện âm thanh cũng dần dần s u thế tại nhẹ nhàng trên mặt của mỗi người đều treo thỏa mãn cùng v u i vẻ lúc này hàng nhang có chút hắng r ộ n một cái ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người ánh mắt tia mang theo một tia cảm cái lại có mấy phần thoải、mái. hắn nhẹ nhàng để chén trà trong tay xuống phá vỡ hiên lặng ngắn ngủi thanh âm bình thản nhưng lại mang theo vài phần kiên định và hôm nay cái này khó được tụ hội bên trên ta muốn theo mọi người nói sự kiện lần này viện sĩ bình chọn ta thất bại lời này vừa ra nguyên bản náo nhiệt không khí trong nháy mắt n g ư n g kết tất cả mọi người ngây ngẩn cả người động tác trong tay cũng im bặt mà dừng ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía hàng nam ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng t i ế t hận lục an cái thứ nhất lấy lại tinh thần hắn nhìn xem lão sư mặt mũi bình tĩnh trong lòng dâng lên một trận chua sót lão sư ngài thế nào hội lục an thanh âm ngừng lại trong lòng của hắn hàn nham chính là hoàn toàn xứng đáng y học thái đầu hẳn là thu hoạch được viện sĩ vinh hạnh đặc biệt từ phong hoa ngồi tại lục can bên cạnh cũng bị tin tức này chấn động đến nói không ra lời chỉ có hắn biết lao sư v ì viện sĩ bình chọn hao phí bao lớn tinh lực lần thất bại này đối hàn nham tới nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng mặc dù hắn biểu hiện được bình tĩnh như vậy lý đông vũ nhễu mày nắm chặt nằm đấm cứu cứu ngại như thế nhiều năm cố gắng thế nào có thể cái này quá không công bằng thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ cứu, cứu hàn nham trong lòng hắn một mực, mực là ngưỡ ngộ núi cao tồ tại lần này thất、bại. để nàng cảm thấy vô cùng tiếp cận từ phong hoa cũng không nhịn được mở miệng lão sư ngài thực chúng ta hoa hạ phổ ngoại khoa trụ cột vững bằng a viện này sĩ bình chọn thế nào có thể trong giọng nói của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng thất vọng hắn thấy hàn nham năng lực cùng hy vọng hoàn toàn xứng với viện sĩ xương hảo hàn nham nhìn xem phản ứng của mọi người trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt hắn khoát tay áo ra hiệu mọi người im lặng mọi người đừng kích động c h í n g ta trong lòng rõ ràng viện này sĩ bình chọn vốn là gian nan cạnh tranh kịch liệt đến vượt qua tưởng tượng ta đi tham tuyển vốn cũng chính là thử một lần nghĩ đến nếu như không thử nghiệm sau này khẳng định sẽ hối hận hiện tại mặc dù thất bại nhưng ta không tiếc gối thanh âm của hắn rất nhẹ lại lộ ra một c ố làm cho không người nào có thể coi nhẹ lực lượng viện sĩ bình chọn vốn là muốn thiên thời địa lợi nhân hòa khả năng cùng thủy chung là kém một chút mà đi lúc này ngoài cửa sổ màn đêm đã hoàn toàn r á n g lâm màu xanh mực trên bầu trời đầy sao lấp lóe cái này bầu trời đêm tĩnh mịch mà thâm thúy phản phất tại im lặng lắng nghe trong phòng hết t h ả l u c a n nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm suy nghĩ ngàn bạc hắn quay đầu nhìn xem hàn nham nghiêm túc nói ra lao sư ngài còn trẻ a rất nhiều viện sĩ được tuyển thời điểm đều đến sáu bảy mươi tuổi ngày năm nay mới năm mươi chín tuổi còn co bo lớn thời gian cùng cơ hội lần này không được chúng ta lần sau lại đến ngày nhất định có thể trong ánh mắt của hắn tràn đầy c h ờ mong hắn tin tưởng vững chắc lấy hàn nham thực lực cuối cùng cũng có một ngày sẽ đứng tại viện sĩ vinh dự trên đài hàn nham cười cười vỗ vô lục a n bạ bay người khác đều là thuốc học sinh cố gắng ngươi ngược lại tốt bắt đầu thuốc đạo sư cố gắng lục a n mặt mo đỏ ứng lục a n a lão sư biết tâm ý của ngươi nhưng một số thời khắc nên lui liền phải lui y đi học sân khấu cần các ngươi những người tuổi trẻ này đến nợ rộ con thải ta đã tại cái này trên cương vị phân đấu như thế nhiều năm cũng nên đem cơ hội lưu cho càng có bước đồng các ngươi trong mắt hắn lục an từ phong hoa đẳng một đám học sinh còn có lý đông v ũ bọn hắn đều là lĩnh vực y học tương lai hy vọng từ phong hoa nghe được hàn nham nói như vậy hốc mắt có chút p h í m hồng cái này bình thường nghiêm túc c ầ u thả h ắ n tử lúc này cảm xúc cũng t r u n g quy là nhị n không được lão sư ngài là chủ của chúng ta tâm sưng a không có ngài dẫn đầu chúng ta thanh em của hắn có chút n h ẹ nào hàn nham đối với hắn mà nói không chỉ có là lão sư càng là nhân sinh trên đường người dẫn đường hắn thực sự khó mà tiếp nhận hàn nham sắp từ nhiệm sự thật lúc trước rất nhiều người đều ghét bỏ hắn chuyên khoa xuất thân chỉ có hàn nham lão sư không thèm để ý cuối cùng thu hắn hàn nham nhìn xem từ phong hoa trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ phong hoa a ngươi đã trưởng thành là một phi thường thầy thuốc ưu tú lần này ta không lâu về sau từ nhiệm phổ ngoại khoa đại chủ nhiệm chức vụ ta đã hướng tạo dần bí thư để cử từ ngươi tới đó ban ta tin tưởng ngươi nhất định có thể dẫn đầu phổ ngoại khoa đi hướng huy hoàng hơn tương lai tin tức này lần nữa để mọi người hơi kinh ngạc đương nhiên kinh ngạc chính là hàn nham muốn từ nhiệm phổ ngoại khoa đại chủ nhiệm chức vụ hắn lui tất cả mọi người ngầm thừa nhận là từ phong hoa tiếp ban cũng chỉ có hắn có thể tiếp ban từ phong hoa hoàn toàn không nghĩ tới hàn nham sẽ ở lúc này làm ra dạng này từ nhiệm quyết định lao sư ta ta chỉ sợ không chịu nổi này trách nhiệm a từ phong hoa thanh â m bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng bất an đột nhiên muốn tìm lên phổ ngoại khoa chủ nhiệm đ o n rồng hắn vẫn là cảm thấy có chút sợ hãi hàn nham lắc đầu ngữ khí kiên định phong hoa ngươi có năng lực như thế như thế nhiều năm ta nhìn ngươi một bước một cái dấu chân trưởng thành cố gắng của ngươi cùng tài hoa ta đều nhìn ở trong mắt ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng hắn nhìn về phía từ phong hoa ánh mắt bên trong tràn đầy tín nhiệm lục an cũng đứng dậy đi đến từ phong hoa bên người bộ vô bờ vai của hắn sư minh lao sư nói đ ố i với ngươi hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm chức vị này từ phong hoa ha to miệng thực tin tưởng mình a sư minh lục an đánh gãy từ phong hoa từ phong hoa một mực cho người ta là một loại rất nghiêm túc chăm chú rất tự tin t r ạ n thái nhưng là sâu trong đáy lỏng lại là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phức cảm tự thi khả năng nguyên tại thứ nhất trình độ cũng có khả năng nguyên tại nguyên sinh gia đình lúc này lý đông vũ cũng đi lên phía trước trên mặt nàng mang theo nụ cười thản nhiên từ chủ nhậm sau này tại phổ ngoại khoa còn phải nhiều dựa vào ngươi từ phong hoa thấy thế lúc này mới chậm rãi gật đầu tiếp nhận hiện thực này một bên nhan duyệt nhìn xem một màn này trong lòng đùi ngùi mai thôi nàng cuối cùng biết lục an tại sao như thế tín nhiệm vô điều kiện đạo sư của mình hằng nham rộng rãi cùng vô tư cảm động là ít có mà chân quý ngoài cửa sổ bầu trời đêm đầy sao sáng chói hàn nham nhìn xem mọi người vui mừng cười y học con đường đạo ngăn lại dài chỉ cần các ngươi dắt tay trùng tiến liền không có vượt qua không được khó khăn trong âm thanh của hắn mang theo một tia nhàn nhạt, nhạt phi mượn nhưng càng nhiều hơn chính là đối tương lai mong đợi tụ hội tại một mảnh ấm áp mà mang theo thương cảm bầu không khí bên trong kết thúc đám người nhao nhao đứng dậy cáo tử hàn nham cùng sư m â u đem mọi người đưa đến cổng nhìn xem thân ảnh của bọn hắn biến mất ở trong màn đêm hàn nham nhìn qua tia màu xanh mực bầu trời đêm hít vào một hơi thật dài trên mặt lộ ra một tia thoải mái tiếu dung hắng nhân sinh của mình sắp mở ra chương mới mà y học tương lai chính nắm giữ tại những cái kia tràn ngập sức sống cùng kích tình người trẻ tuổi trong tay có lẽ đây chính là truyền thừa đi chương 601, đồng thời bổ nhiệm chương 601, đồng thời bổ nhiệm sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua pha tạp lá cây v ẩ y vào bệnh viện rộng rãi con đường bên trên môn trần đại lâu tiền nhân người tới hướng đăng ký chỗ thu phí chỗ sắp xếp lên hẳn dài các y tá đẩy trị liệu xe vội vàng m à qua các bác sĩ kẹp lấy bệnh l ị bản bước chân vội vàng bệnh viện với miễn là như vậy bận rộn mà tràn ngập sinh cơ mà vào hôm nay tại phổ ngoại khoa một bệnh khu phòng thầy thuốc làm việc bên trong mới bị thầy thuốc trẻ tuổi chính ngồi vây chung một chỗ thảo luận hàn chủ nhiệm đi lần này phổ ngoại khoa sợ là phải có biến hoa lớn một vị mang theo kính đen tuổi trẻ bác sĩ nhỏ giọng nói đúng vậy à vất quá từ chủ nhiệm năng lực cũng rất mạnh nói không chừng có thể mang theo phổ ngoại khoa nâng cao một bước đâu tào giá cười đáp lại nói bởi vì lục gan quan hệ t à o ra đối từ phong hoa là rất có hào cảm mà tại y tá đứng mấy cái trẻ tuổi tiểu hộ sĩ vừa sửa sang lại dược phẩm một bên cũng tại khe khe bàn luận hàn chủ nhiệm ở thời điểm đối chúng ta nhưng c h i ế u cố hiện tại hắn tử nhiệm thật là có điểm không quen một vị t ế t t ó c đuôi ngựa tiểu hộ sĩ mặt mũi tràn đầy phiên muộn bên cạnh thâm niên y tá an ủi đây cũng là chuyện không có cách nào khác bệnh viện tóm lại phải hướng t r ư ớ c phát triển n h a mà lại ta nghe hai bệnh khu đồng sự nói từ chủ nhiệm người cũng rất tốt hẳn là sẽ không chênh lệ từ phong hoa trước đó là phổ ngoại khoa hai bệnh khu phân khu chủ nhiệm tiếp nhận đại chủ nhiệm sau hắn muốn bắt đầu trưởng quản phổ ngoại khoa bốn cái b ệ ậ h u l ờ i của mọi người t r o n g đã có đối hẳn nham rời đi không bỏ cũng có đ ố i mới lãnh đạo chờ mong ngay tại mọi người n h ị t nghị phổ ngoại khoa biến động lúc lại một thì mới bổ nhiệm tin tức lại tại bệnh viện chuyển r a mà tin tức này để cho người ta càng thêm chấn kinh trải qua bệnh viện ủy ban nghiên cứu quyết định đồng ý mời lục a n vì khoa cấp cứu chủ nhiệm thử việc một năm khoảng cách lần trước hắn được mời làm phó chủ nhiệm lúc này mới không đến một tháng thời gian a đương tin tức này ra lần nữa tại bệnh viện nhắc lên vận sóng mọi người đều biết hai cái khoa cấp cứu phó chủ nhiệm lục an cùng dung hợp tới trình lập p h o n g tại cạnh tranh chủ nhiệm chức vị nhưng vừa mới qua đi bao lâu a trình lập phong thế mà liền bại lui bệnh viện khu nội trú trong hành lang một chút nhận biết lục an cùng hắn quen biết nhân viên y tế đục phải lục an liền sẽ biểu thị chúc mừng lục chủ nhiệm chúc mừng a sau này chúng ta khoa cấp cứu phải xe m ngươi rồi lục an mỗi lần đều làm mỉm cười đáp lại cảm tạ mọi người sau này còn phải dựa vào mọi người hợp tác mới có thể đem khoa cấp cứu cùng cái khác lâm sàng phòng công việc làm được càng tốt hơn vất quá nội tâm của hắn cũng có chút trải qua kinh ngạc xem ra là trình lập phong chủ động cùng bệnh viện lãnh đạo nói chuyện nguyện ý chủ động tiếp nhận phó chủ nhiệm chức vị lúc này mới sẽ có hôm nay đầu này bổ nhiệm lúc này khoa cấp cứu vẫn như c ũ hoang mang vô cùng càng cứu thương xe trong hành lang nhanh chóng xuyên t h ẳ n g qua các y tá lớn tiếng la lên người bệnh tin tức các bác sĩ cấp tốc là mối họa người tiến hành trận trị lục an mặc mặc đi trở về khoa cấp cứu về tới phòng thầy thuốc làm việc hắn không nghĩ giống bên trong như vậy kích động có lẽ liền như là trước đó hắn nói cho trình lập phong như thế mục tiêu của hắn đã sớm không tại khoa cấp cứu phạm y trở thành khoa cấp cứu khoa chủ nhiệm mang ý nghĩa hắn sau này không chỉ là một người tại trị liệu cứu người mà là mang theo một cái phòng một đoàn đội đang cố gắng phấn đấu bất quá lục an điện thoại rất nhanh liền bị đánh nổ rất nhiều đồng sự đều thông qua điện thoại hoặc là h ẹ chặt cho hắn chúc mừng hắn đều có chút không ứng phó q u a nổi hắn vừa treo điện thoại di động điện thoại trên b à n làm việc đột nhiên liền văng lên thanh thuy tiếng trung phá vỡ văn phòng yến tĩnh lục an đưa tay cầm lấy ống nghe uy ngài tốt tiểu lục ta vừa cho ngươi gọi di động nửa ngày đều đánh không thông đâu đầu bên kia điện thoại chuyển đến hàn nham tiếng cười lục an lập tức ngồi thẳng người bất đ á p gì đáp lại nói lão sư ta tiếp nửa ngày điện thoại ta biết chúc mừng người a chính thức trở thành khoa cấp cứu chủ nhiệm hàn nham trong thanh âm mang theo một tia vui mừng nhưng càng nhiều hơn chính là hoàn toàn như trước đây nghiêm túc bất quá đây cũng không phải là điểm cuối cùng mà là khởi đầu mới lục an lắng nghe lão sư ngài yên tâm đi ta minh bạch người bây giờ mang theo cả một cái đ o à n đội không phải trước kia đơn đà độc đấu thời điểm khoa cấp cứu khác biệt tại những khoa thất khác tình huống phức tạp nhiều biến dù không được nửa điểm qua loa hàn nham tiếp tục nói người tuổi trẻ có bất đồng nhưng cũng muốn thời khắc giữ vững tỉnh táo cùng cẩn thận mỗi một cái quyết sách đều liên quan đến người bệnh sinh tử càng là quan hệ đến khoa cấp cứu toàn bộ đoàn đội lục an nắm chặt ống nghe trong lòng sinh ra một tia ấm áp hắn biết hàn nham lão sư đây là tại thuốc giùm mình cũng chỉ có chân chính người một nhà mới có thể ở thời điểm này cho mình nhắc nhở kỳ vọng hắn có thể đi được càng xa lão sư trong khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo trải vớt khoa cấp cứu công việc quá trình ưu hóa khẩn cấp dự án tăng lên đoàn đội khẩn cấp xử lý năng lực hàn nham tại đầu bên kia điện thoại trầm mặt một lát rồi mới nói ra rất tốt gặp được vấn đề suy nghĩ nhiều thi nhiều cùng đoàn đội câu thông ngươi đã làm ộ t cái hợp cách bác sĩ thầy thuốc ưu tú ta càng hy vọng ngươi là hợp cách lãnh tụ dạng này tại đoàn đội của ngươi bên trong có lẽ sẽ xuất hiện càng nhiều thầy thuốc ưu tú cúc điện thoại luộc an tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh hàn nham lao sư để hắn rộng mở trong sáng hắn trước kia luôn cảm thấy làm tốt chính mình là được rồi ngay tại năng lực chính mình phạm vi bên trong trần trị càng nhiều người bệnh là được rồi bất quá hắn một người lực lượng dù sao cũng có hạn hắn không thể phân thân không có ba đầu sau tay nhưng là nếu như hắn có thể thông qua năng lực của mình đi ảnh hưởng từng đám mỹ học sinh truyền thụ kiến thức của mình cùng kỹ năng đó không phải là tương đương tại một loại hình thức khác trị bệnh cứu người sao mà bây giờ hắn tại khoa cấp cứu muốn làm kỳ thật chính là hướng phía cái phương hướng này cố gắng tiến lên cũng không lâu lắm chung điện thoại vang lên lần nữa lục an hít sâu một hơi điều chỉnh một chút tâm tình nhận điện thoại sư đệ ha ha chúc mừng chúc mừng a đầu bên kia điện thoại chuyển đến từ phong hoa sảng lãng tiếng cười lục an cũng cười sư minh cảm ơn ngươi sư đệ ngươi đây chính là thực chí danh quỹ a thư phong hoa trong giọng nói tràn đầy khâm phục ngươi tại phổ ngoại khoa cùng khoa cấp cứu biểu hiện tất cả mọi người nhìn ở trong mắt lần này có thể lên làm chủ nhiệm đó là ngươi nên được lục an khẽ l ắ t đầu sư minh cái này cũng không thể rời đi sự ủng hộ của mọi người cùng trợ giúp mà lại ta còn có rất nhiều cần học tập cùng tăng lên địa phương chớ khiêm đường năng lực của ngươi ta còn không biết sao thư phong hoa cười nói l i ê n nói trước đó mấy cái t i ê nguy n cấp ca bệnh nếu không phải ngươi quả quyết quyết sách tinh chuẩn trị liệu người bệnh sao có thể chuyển huy thành an sau này a hai người chúng ta phòng nhưng phải nhiều hơn mạnh giao lưu hợp tác khoa cấp cứu cùng phổ ngoại khoa là liên hệ khẩn mật nhất phòng một trong lục an trong lòng ấm áp hảo sư minh sau này còn phải dựa vào ngươi chỉ điểm nhiều hơn ngươi bên kia phổ ngoại khoa công việc giao tiếp đến thế nào đều rất thuận lợi lão sư đem công việc giao tiếp rất cẩn thận ta cũng đang cố gắng thích đứng m ớ i nhân vật từ phong hoa nói bất quá áp lực s á c thực không nhỏ cũng may có lao sư giúp đỡ trong lòng ta an tâm nhiều hai người lại hàn huyên một hồi phòng công việc cùng tương lai quy hoạch lúc này mới cúp điện thoại chương sáu trăm linh hai vận rộn khoa cấp cứu chương sáu trăm linh hai Bận lục an nghĩ nghĩ vẫn là đem ngoại khoa tổ tổ trưởng vị trí cho trần mặc còn như hàn phong bên kia chờ hắn thời điểm nào có thể chân chính một mình đảm đương một phía thời điểm lại đến thảo luận tổ trưởng vấn đề khoa cấp cứu những người khác đối lục an cái lựa chọn này không có bất kỳ cái gì phản đối bởi vì trải qua trong khoảng thời gian này ở chung bọn hắn đã sớm công nhận trần mặc năng lực cao hơn tại hàn phong kết thúc một ngày bận rộn về đến trong nhà mẹ vợ trương lệ hoa đã làm tốt một b à n nóng hôi hổi đồ ăn nhan duyệt tại sớm đi thời điểm cũng biết lục a n được bổ nhiệm làm khoa cấp cứu chủ nhiệm tin tức nàng sợ h ã i quay dày lục a n công việc chỉ là phát một cái chúc mừng tin nhắn đêm nay bữa cơm này chính là trương lệ hoa cho lục a n chúc mừng tiểu lục ăn nhiều một chút m à t thịt n g ư ờ i tại khoa cấp cứu hiện tại cũng không nhẹ lòng a được rồi ra ơn mẹ người nhà hoan thanh tiếu ngữ trong phòng q u e n quần để lục a n cảm nhận được đã lâu đông lòng nhưng mà phần này yên tĩnh cũng không tiếp tục quá lâu lục a n vừa lột mấy mục cơm t r u n g điện thoại di động đột nhiên văng lên hắn k h e cho mày một loại dự cảm không tốt xông lên đầu khi hắn nhìn thấy điện báo biểu hiện là khoa cấp cứu lúc trong lòng càng là xích chặt cấp tốc nhận điện thoại lục chủ nhiệm khoa cấp cứu lập tức tới mấy cái nặng chứng người bệnh tình huống mười phần nguy cấp đầu bên kia điện thoại y tá trưởng thanh nhâm mang theo lo lắng cùng khẩn trương trực ư ban đường thầy thuốc b ậ n không quan nổi n à ngay n g tại cứu giúp bệnh nhân ta dành thời gian ra cho ngài gọi điện thoại lục an không chút do dự ta đến ngay hắn để điện thoại xuống hãy náy nhìn một chút ngang duyệt khoa cấp cứu có tình h u ố n khẩn cấp ta phải đi một chuyến nhan duyệt mặc dù có chút thất lạc nhưng cùng là bác sĩ biết khám g ấ p công tác tính đặc thù chỉ là căn dặn hắn chú ý an toàn người m a u đi đi phòng sự tình trọng yếu được lục an cấp tốc đứng dậy phủ thêm áo khoác bước nhanh đi ra ra môn lúc ra cửa nhan duyệt còn để hắn mang lên một chút đồ ăn vật nhảo bột mì bao miễn cho đợi lát nữa chịu đói đương lục an đổi tới khoa cấp cứu lúc nơi này sớm đã loạn thành hỗn loạn phòng cấp cứu bên trong tiếng la khóc dụng cụ tiếng cảnh báo đan vào một chỗ hắn liếc nhìn lại chỉ gặp mấy cái cáng cứu thương trên xe nằm sắc mặt thống khổ người bệnh nhân viên y tế nhóm chính vội vàng xuyên thẳng qua trong đó. tiến hành bước đầu kiểm tra cùng xử lý lục chủ nhiệm ngài đã tới đương tiểu ngọc nhìn thấy lục an phản phất thấy được chủ tâm cốt liền vội vàng nên đón vừa đưa tới người bệnh một cái là đau bụng cấp đau bụng khó nhịp sắc mặt t r ắ n g bệnh một cái là nghiêm trọng ngoại thương nhiều chỗ gây xương chảy máu không chỉ còn có một cái không do nguyên nhân phát nhiệt đã lâm vào hôn mê eqi u phòng bệnh bên kia rất nhiều bệnh tình của con bệnh đều không ổn định ta đã gọi tham gia tổ ngoại khoa tổ đồng sự tại trợ lệ lục an một bên nghe một bên bước nhanh đi hướng đau bụng cấp người bệnh h á n cấp tốc xem xét người bệnh triệu chứng chạm đến người bệnh p h â n bụng to mày người bệnh này đau bụng cấp nguyên nhân bệnh phức tạp có thể là bệnh tắc ruột túi mật viêm cũng có thể là là nội tạp thủng an bài trước phần bụng ct đồng thời tiến hành máu thông thường máu sinh hóa đẳng kiểm tra mật thiết giám sát sinh mạng thể trưng h á n một bên hạ đạt chỉ lệnh một bên quay đầu nhìn về phía ngoại thương người bệnh ngoại thương người bệnh tình huống đồng dạng không thể lạc quan gãy xương chân chỗ xương cốt đã đâm xuyên làn a máu tươi đã nhuộm đỏ ga dường trước thông tri ngoại khoa tổ chức ban bác sĩ lập tức chuẩn bị làm sạch vết thương cố định gãy xương bộ vị chú ý cầm máu p cùng lúc đó lục an lại đi tới không rõ nguyên nhân phát nhiệt người bệnh bên người hắn cầm chiếc ống nghe bệnh cẩn thận nghe trần đoán bệnh tim và phổi tình huống rồi mới quan sát người bệnh sắc mặt con người cuối cùng nhất hỏi tham đưa tới lúc tình huống người bệnh phát nhiệt nguyên nhân c h ô n g rõ có thể là lây nhiễm tính tập bệnh cũng có thể là không phải là lây nhiễm tính chứng viêm trước tiến hành máu bồi dưỡng hàng canxi、si、là nguyên đ ẳ n g kiểm tra cho hạ nhiệt độ xử lý mật thiết quan sát bệnh tình biến hóa đường t h ấ y thuốc người phụ trách theo vào người bệnh này sau tục trị liệu tuyệt đối không nên quên t i ế p được rồi thu được đường tiểu ngọc lập tức trả lời nói an bài tốt mấy vị này người bệnh sau lục an nhẹ nhàng thở ra hắn đang muốn nghỉ ngơi một hồi lúc này lại một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến một cái khám gấp phân xem bệnh y tá chạy chậm đi qua nàng phía sau còn đi theo một cái cứu rút cán g cứu thương xe lục chủ nhiệm lại đưa tới một vị ngực đau nhức hư hư thực, thực tâm ngạnh người bệnh tình huống nguy cấp lục an tâm đ ỗ n g nhiên chầm xuống tâm ngạnh người bệnh hoàng kim cứu rút thời gian rất ngắn mỗi một giây đều liên quan đến sinh tử hắn cấp tốc phóng tới cán g cứu thương xe xem xét người bệnh tâm điện đồ điện tâm đồ nhắc nhở v 1 v 6 đạo liên sct đoạn nâng lên tình huống rất tệ người bệnh lớn diện tích cơ tim n ổ i máu cần lập tức tiến hành tham gia giải phẫu chu b i ễ n dương trạch nhân người đâu tranh thủ thời gian thông chi bọn hắn quá hai lúc này khoa cấp cứu t ự a n h ư một trận không có khói lựa chiến trường từng cái cương vị nhân viên y tế nhóm dưới sự chỉ huy của lục an đều đâu vào đấy vận đội lục an thay đổi y phục giải phẫu bước nhanh đi vào tham gia phòng giải phẫu chu viễn cuối cùng lái xe chạy tới chủ nhiệm t a hôm nay chu viễn đang muốn giải thích liền bị lục an đánh gãy lục an trầm giọng nói nắm chặt thời gian nhanh bắt đầu đâm xuyên động mạch cổ tay đâm xuyên chu viễn lấy lại tinh thần sẽ không tìm lý do dài dòng ngay đầu tiên cho người bệnh tiến hành động mạch cổ tay đâm xuyên trong phòng giải phẫu bầu không khí khẩn trương đến để cho người ta ngạt tở lục an thuần thục thao tác tham gia thiết bị đem ống dẫn cẩn thận từng ly từng tí cắm vào người bệnh mạch máu chú ý huyết áp nhịp tim hắn một bên thao tác một bên nhắc nhở lấy trợ thủ thời gian từng giây từng phút trôi qua mỗi một cái động tác đều liên quan đến người bệnh sinh tử cuối cùng lục an thành công đem giá đỡ cắm vào người bệnh động mạch đảnh khôi phục trái tim cung máu huyết áp tăng trở lại những tim s u thế tại bình thường tham gia khoa y tá hưng phấn hô lục an thở một hơi d à i nhẹ nhõm trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng đ ư a lục an đi ra phòng giải phẫu lúc mấy vị khác người bệnh tình huống cũng dần dần ổn định lại đau bụng cấp người bệnh trải qua kiểm tra chẩn đoán chính xác vì túi mật viêm trải qua dược vật trị liệu đau bụng đã làm dịu chuẩn bị chọn ngày giải phẫu ngoại thương người bệnh gãy xương bộ vị đạt được cố định chảy máu cũng đã nhận được k h ô n g chế không rõ nguyên nhân phát nhiệt người bệnh trải qua tiến một bước kiểm tra m ờ i lây nhiễm khoa hội trần về sau cũng tìm được nguyên nhân bệnh bắt đầu tính nhắm vào trị liệu lúc này mới từ phòng giải phâu ra lục a n sớm đã mồ hôi đầm địa mọi m ệ n h không chịu nổi chương 603, siêu thanh huấn luyện chương 603, siêu thanh huấn luyện lục a n đứng tại khoa cấp cứu hành lang bên trong t r u n g quanh vẫn như cũng là một mảnh bận rộn cảnh tượng cáng cứu thương xem vội vàng mà qua trong phòng bệnh người bệnh thống khổ tiếng rên dị thỉnh thoảng chuyển đến ra thuộc nhóm lo lắng tại cửa ra vào g ã bước ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng chờ đợi nhìn xem đây hết t h ả y lục an tâm tình có chút phức tạp hắn biết khoa cấp cứu tựa như một tòa vĩnh viễn sẽ không ngừng t r ê n trường mỗi ngày đều ở trên diễn sinh tử bất tốc mà trong trận chiến đấu này hắn mặc dù thân là quan chỉ huy nhưng cũng cảm giác sâu sắc một người lực lượng là nhỏ bé như vậy những cái k i a trồng chất như núi c a bệnh những cái k i a chờ đợi cứu chữa gấp trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh t u y ệ t không phải hắn lực lượng một người có khả năng đường đối lục an nhìn về phía làm sạch vết thương khâu lại khu tuổi trẻ nằm viện đang có đầu không lộn xộn tiến hành xem cơ sở giải phâu thao tác cứ việc thủ pháp hơi có vẻ nó nớ nhưng ánh mắt bên trong để lộ ra thần sắc kiên định lukan ý thức được hắn cần đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào cao tinh nhọn kỹ thuật đột phá trong vì phòng khai thác rộng lớn hơn không gian phát triển vậy những n à y độ khó hơi thấp cùng nguy hiểm tiểu phẫu cùng thao tác chính là người trẻ tuổi trưởng thành nền tảng bọn hắn cần tại trong thực tiễn tích lũy kinh nghiệm ma luyện kỹ thuật lukan hít sâu một hơi bởi vì tuổi nhỏ duyên cớ hắn luôn luôn nghĩ đến tự thân đi làm thể hiện ra năng lực của mình dạng này mới có thể nhanh chóng để mọi người tin p h ụ nhưng là hiện tại trải qua không sai biệt lắm một năm tại kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện công việc năng lực của hắn cùng tài hoa đã s ớ m trước mặt mọi người triển lộ ra hắn không còn là cái kia cần việc phải tự làm tuổi trẻ bác sĩ người biết hắn sẽ không hoài nghi hắn mà hắn hiện tại dẫn theo một cái đại đoàn đội hắn muốn vì trong đoàn đội người trẻ tuổi dựng sân khấu để bọn hắn thỏa thích hiện ra tài hoa của mình chỉ có đoàn đội bên trong mỗi người đều nhanh t ố c thành lớn lên khoa cấp cứu mới có thể chân chính trở nên không thể phá vỡ mới có thể t r ầ n trị càng nhiều gấp trầm trọng nguy hiểm chứng người bệnh nghĩ tới đây lục an ánh mắt trở nên càng thêm kiên định hắn đã chế định tốt một bộ hoàn chỉnh bồi dưỡng kế hoạch từ dưới tuần bắt đầu liền cần chính thức áp dụng một tuần sau khoa cấp cứu phòng thầy t u ố t làm việc a chúng ta hôm nay muốn huấn luyện siêu thanh đường tiểu ngọc khổ khuôn mặt nhỏ ta thật vất vả nghỉ ngơi a lục chủ nhiệm không thể dạng này áp bách chúng ta thời gian nghỉ ngơi a trưng ơ bằng cười cười yên tâm đi lục chủ nhiệm nói huấn luyện xem như đi làm nghỉ ngơi về sau sẽ tiếp tế ngươi n h a cái này còn tốt một chút đường tiểu ngọc trong lòng miễn cưỡng dễ chịu hơi có chút nhưng là chúng ta có siêu thanh khoa a còn mình học siêu thanh làm gì trưng bằng đang muốn nói cái gì lục an cất bước đi vào phòng thầy thuốc làm việc hôm nay siêu thanh huấn luyện bắt đầu không phải trực ban bác sĩ có thể đi theo ta eiku phòng bệnh nói xong lục an còn bổ sung một câu huấn luyện là tự nguyện mỗi tuần hai lần mỗi tuần nội dung giống nhau có thể tùy ý chọn một tiếp đương nhiên nếu như n g ư ờ i nghĩ hai lần đều tham gia vậy cũng được vừa nghe đến là tự nguyện khoa cấp cứu rất nhiều bác sĩ cũng bắt đầu nửa đường bỏ cuộc ai sẽ lúc nghỉ ngơi chạy bệnh viện đến huấn luyện a b ấ t quá khoa cấp cứu vẫn là có một nửa không phải trực ban bác sĩ đi theo lục an đi tới eiku trong phòng bệnh ei c ủ u trong phòng bệnh lúc này tràn ngập khẩn trương khí tức lục an đứng tại phòng bệnh trung ương mắt sáng như bốc chậm rãi đảo qua c h u n g quanh tụ tập khoa cấp cứu các đồng nghiệp có một nửa bác sĩ đến học tập tại bây giờ cái này cự tuyệt bên trong quyền thời đại đã rất tốt trong phòng bệnh các loại chữa bệnh dụng cụ phát ra phong minh thanh liên tiếp tất cả mọi người rõ ràng tại chúng ta khoa cấp cứu mỗi một giây đều liên quan đến người bệnh sinh tử lục an thanh âm trầm ổ n hữu lực trong nháy mắt vượt trên trong phòng bệnh tiếng ồn ào hôm nay chúng ta mở ra một hạng cực kỳ trọng yếu h ấ n luyện siêu thanh kỹ năng h ấ n luyện siêu thanh tại gấp trầm trọng nguy hiểm chứng chẩn bệnh bên trong có không thể thay thế tác dụng dĩ vang ủy lại siêu thanh khoa bác sĩ nhưng chờ bọn hắn chạy đến quý giá cứu chữa thời gian thường thường liền như thế bạch bạch trôi mất nếu là chính chúng ta nắm giữ môn kỹ thuật này liền có thể trước tiên tinh chuẩn phán đoán bệnh tình là mối họa người tranh thủ sinh cơ lục an lời nói t r ị c h địa hữu thanh những lời này cũng không phải ăn nói xuông đối với lục an tới nói vô luận là tại vân hoa vẫn là tại bây giờ kinh đô hắn thông qua siêu thanh kỹ thuật cho rất nhiều người bệnh đã sáng tạo ra cơ hội sinh tồn hôm nay rất vinh hạnh ta mời bệnh viện siêu thanh khoa phó chủ nhiệm hoàng lập dũng chủ nhiệm từ hắn tự mình cho chúng ta huấn luyện vừa dứt lời siêu thanh khoa hoàng lập dũng chủ nhiệm mang theo mấy vị kinh nghiệm phong phú bác sĩ đi vào phòng bệnh trong tay bọn họ vững vàng dẫn theo tiên tiến siêu thanh thiết bị lục chủ nhiệm ý nghĩ rất có trước xem tính hôm nay chúng ta siêu thanh khoa toàn lực phối hợp mọi người cùng nhau đem siêu thanh kỹ thuật học t i n h học thấu siêu thanh khoa hoàng lập dũng chủ nhiệm vẻ mặt tươi cười trong ánh mắt tràn đầy đối với lần này huấn luyện coi trọng khoa cấp cứu mời đều là khám gấp siêu thanh tốn thời gian lại phí sức bọn hắn siêu thanh khoa mỗi lần sắp xếp ban này đều không ai nguyện ý tới hiện tại nếu như có thể đem khoa cấp cứu bác sĩ kỹ thuật huấn luyện một chút giảm bớt khám gấp bên giường siêu thanh hội trần kia đối tại siêu thanh khoa sinh thái tới nói đều là rất tốt huấn luyện chính thức kéo ra màn tre hoàng lập dũng dẫn đầu đi đến một vị nặng chứng người bệnh bên giường người mắc bệnh này ban đầu là bởi vì đột phát kịch liệt đau bụng bị khẩn cấp đưa vào e i c ơ u hoàng lập dũng lục an thuần thuộc tiếp nhận siêu thanh thăm dò nhẹ nhàng tại người bệnh phần bụng bôi lên bên trên ngô h ợ tề động tác nhu hỏa nhưng lại mang theo mười phần chuyên nghiệp phong phạm hắn một bên thao tác, mọi người chú ý nhìn tại đau bụng cấp t r ầ n bệnh trong siêu thanh là chúng ta tìm kiếm chân tướng hữu lực vũ khí chúng ta trước từ gan bắt đầu dò xét theo siêu thanh trên màn hình hình ảnh không ngừng biến nào hoàng lập d u n g tinh chuẩn b ạ c h gan rõ ràng hình dáng r á t r ố i phức tạp mạch máu đi hướng cùng bất luận cái gì nhỏ xíu chỗ dị thường cái này bóng ma bộ phận kết hợp người bệnh triệu chứng cùng bệnh án có thể là túi mật kết sỏi đưa tới túi mật viêm nếu là dựa theo dĩ vãng quá trình đặng siêu thanh khoa bác sĩ đến bệnh tình của con bệnh khả năng liền sẽ tiến một bước chuyển biến xấu bỏ lỡ tốt nhất trị liệu thời cơ hoàng lập dũng giảng giải nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu để ở đây khoa cấp cứu các bác sĩ nghe được tập trung tinh thần mọi người nhao nhao xúm lại tới con mắt chăm chú nhìn màn hình không công tha bất kỳ một cái nào chi tiết sau đó đến t i ê n thầy thuốc trẻ tuổi nhóm ra sân thực tiễn c h u viện hơi có vẻ khẩn trương cái thứ nhất đi lên trước đưa tay tiếp nhận siêu thanh tham gió lúc tay run nhẹ nhẹ một chút luca n đứng ở một bên vô vô bờ vai của hắn đừng h o a n g hốt dựa theo hoàng chủ nhiệm vừa rồi trình tự đến thả lỏng tay ổn một điểm c h u viện gật gật đầu rồi mới hít sâu một hơi cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thao tác mới đầu thủ pháp của hắn hơi có vẻ là nhạt siêu thanh trên màn hình hình ảnh cũng có chút mơ hồ không rõ nhưng ở lục an cùng hoàng lập d u n g kiên nhẫn tỉ mỉ chỉ đạo hạ hắn dần dần tìm được cảm giác chậm rãi trên màn hình rõ ràng bậy biện ra người bệnh túi mật bên trong viên kia khỏa như là cục đá kết sỏi hình ảnh ta thấy được thật là kết sỏi chu viện trên mặt tràn đầy khó mà ước chế cảm giác thành hữu theo sau đường tiểu ngọc dương trạch nhân đẳng bác sĩ cũng theo thứ tự tiến lên thực tiễn mỗi người tại thao tác quá trình bên trong đều gặp đủ loại vấn đề có đôi hình ảnh giải đọc không đủ chuồn xác có đang tìm kiếm bộ vị mấu chốt thường có chút mê mang nhưng ở lục an cùng hoàng lập dũng chủ nhiệm dốc lòng dạy bảo hạ đều thuận lợi hoàn thành đối người bệnh siêu thanh kiểm tra cùng đối bệnh tình làm ra sơ bộ lại phán đoán chuẩn xác coi như huấn luyện chính tiến hành đến như h ỏ a như đồ thời điểm phòng bệnh ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân r ồ n dập cùng tiếng hô hoán nhanh lại có một vị trọng thương người bệnh đưa tới chương sáu trăm linh bốn truyền thừa kỹ năng thẻ chương sáu trăm linh bốn truyền thừa kỹ năng thẻ tại y tá dồn dập tiếng kêu to trong căng cứu thương xe cho phòng cấp cứu đưa tới một vị tao ngộ nghiêm trọng t a i nạn xe cộ người bị thương rồi mới lại bị khẩn cấp chuyển vận đến e i -E、c u người bệnh là một cái tuổi trẻ nam tính lúc này hắn sắc mặt t r ắ n g bệnh ý thức mơ hồ trên thân nhiều chỗ vết thương máu me đ ồ n g địa trực ban bác sĩ tô tình cấp tốc đổi tới ngay đầu tiên ngay tại cho người bệnh tiến hành cấp cứu đều đâu vào đấy hạ đạt cứu giúp lời dặn của bác sĩ lập tức bên trên giám hộ hốt dưỡng rồi mới đem máu đều mang ra nhớ kỹ nhóm máu cũng muốn thông chi gia thuộc lập tức đổi tới không có gia thuộc liền thông chi tổng giá trị ban thông chi ct thất chúng ta lập tức có khám gấp bệnh nhân tới làm khám gấp ct đợi đến tô tình ổn định cục diện về sau lucan liền mang theo các bác sĩ đi lên trước đây chính là chúng ta học để mà dùng thời khắc mọi người nhìn kỹ lucan cấp tốc cầm lấy một bên siêu thanh thăm dò tại người bệnh phần bụng bộ độ ngực đẳng bộ vị mấu chốt nhanh chóng mà tinh chuẩn tiến hành dò xét chúng ta trước từ gan bắt đầu dò xét bước đầu tiên chúng ta muốn đem thăm dò nhẹ đặt để người bệnh phải bên trên bụng sần duyên hạ bảo trì cùng làn da hiện lên thích hợp góc độ bình thường tại 4 5 n mươi độ tả h ư u dạng này có thể tốt hơn thu hoạch gan rõ ràng hình ảnh lucan cầm tay thăm dò cổ tay có chút chuyển động góc độ điều chỉnh đến vừa đúng trên màn hình gan hình dáng dần dần rõ ràng hiện hiện ra đây là gan b a mạng dưới tình huống bình thường nó bày biện ra bóng loáng lại liên tục đường cong đang quan sát bao mạng lúc nhất định phải chú ý hoàn chỉnh tính cùng tiếng v a n g ặ c điểm bất kỳ cái gì biến hóa rất nhỏ đều có thể là bệnh biến tín hiệu nhìn nơi này có rõ ràng dịch tính ngầm cu kết hợp ngoại thương sự rất có thể là gan hoặc lá lách vỡ tan đưa đến ổ bụng xuất huyết bên trong mà lại bộ ngực siêu t h a n h hình ảnh biểu hiện phổi tồn tại áp suất cân nhắc có khí ngực khả năng lục a n dựa vào xem tinh xảo siêu thành kỹ thuật cùng phong phú kinh nghiệm lâm sàng trong thời gian cực ngắn làm ra phán đoán chính xác mặc dù hắn siêu thanh kỹ năng trình độ chỉ có cấp a nhưng là cái này đã đầy đủ ứng phó trên giường bệnh chín mươi lăm trở lên người mắc bệnh tại người bệnh trải qua tiếp x u ố n g ct kiểm tra sau t r ầ n bệnh cùng lục gan siêu thanh hoàn toàn giống nhau đến đây v ấ n luyện khám gấp bác sĩ tại chỗ đầu tiên cảm nhận được siêu thanh m g ị lực một bên đường tiểu ngọc thấy có chút xuất thần nàng chưa hề tự mình động thủ làm qua siêu thanh hôm nay thử về sau cảm giác đặc biệt có ý tứ nàng nhịn không được đặt câu hỏi lục chủ nhiệm vậy nếu như gan có bệnh biến bao màng sẽ có cái gì không giống biểu hiện đâu lục a n nhìn nàng một cái n ư ờ i kiên nhẫn giải đáp đường thấy thuốc đó là cái rất tốt vấn đề ta cho các ngươi giảng ví dụ tử trước đó có cái người bệnh cũng là đau bụng đến kháng gấp ta dùng siêu thanh kiểm tra lúc phát hiện gan bao màng tăng dày lại không đ ơ n g bước sau tục trải qua một hệ liệt kiểm tra chẩn đoán chính xác vì gan chứng viêm cho nên à, nếu như gan có chứng viêm khối u đẳng bệnh biến bao màng có thể sẽ tăng dày không bằng thẳng thậm chí xuất hiện cắt đứt tình huống tựa như hiện tại người mắc bệnh này chúng ta tiếp tục nhìn xuống tiếp xuống chúng ta muốn điều tiết thăm dò chiều sâu bình thường từ cạn bộ bắt đầu dần dần hướng thâm bộ di động quan sát gan nội bộ kết cấu đồng thời muốn linh hoạt vận dụng trên thiết bị tăng thêm điều tiết cái nút để hình ảnh sáng tối độ vừa phải dễ dàng cho chúng ta rõ ràng phân biệt từng cái tổ chức nói lục an có chút điều chỉnh thăm dò chiều sâu n g ó tay linh hoạt tại thiết bị thao tác bảng phía trên một chút kích trên màn hình hình ảnh tùy theo biến hóa rác rối phức tạp mạch máu đi hướng cũng rõ ràng hiện ra những này là lá gan bên trong mạch máu bình thường mạch máu hẳn là phẩm chất đều đều, máu chạy tín hiệu ổn định đang kiểm tra mạch máu lúc chúng ta có thể lợi dụng thải sắc đều bốc xiết công năng nó có thể trực quan cho thấy máu chạy phương hướng cùng tốc độ lục chủ nhiệm vậy nếu là mạch máu có ngăn chặn siêu thanh hình ảnh lại sẽ thế nào biểu hiện đâu đương tiểu ngọc lần nữa đưa ra nghi ngờ của mình lục an gật gật đầu nói ra còn nhớ rõ trước đó vị kia choáng đầu người bệnh sao chúng ta dùng siêu thanh kiểm tra lúc phát hiện phần cổ của hắn mạch máu máu chạy tín hiệu thiếu thốn mạch máu quản kính cũng thay đổi nhỏ cuối cùng nhất trần bệnh là phần c ổ mạch máu ngăn chặn đưa đến choáng đầu cho nên khi mạch máu ngăn chặn lúc siêu thanh hạ sẽ thấy máu chạy tín hiệu thiếu thốn hoặc là yếu bớt mạch máu quản kính cũng có thể sẽ có biến hóa dưới loại tình huống này chúng ta không chỉ có muốn quan sát hai chiều hình ảnh còn một ngày này huấn luyện đối lù can mà nói thực không thoải mái từ lý luận giảng giải đến thực tế thao tác làm mẫu lại đến ứng đối thầy thuốc trẻ tuổi nhóm liên tiếp không ngừng nghi vấn mỗi một cái khâu đều cần hắn hết sức chăm chú lục an một lần lại một lần biểu thị siêu thanh thăm dò chính xác nắm cầm phương pháp góc độ điều tiết kỹ xảo kiên nhẫn giải đọc mỗi một bước siêu thanh hình ảnh phía sau ý nghĩa thậm chí uống họng sớm đã trở nên khô chắc c h ắ c hai chân cũng bởi vì thời gian dài đứng thẳng mà có chút m ỏ i nhử nhưng mà khi hắn nhìn thấy đường tiểu ngọc hưng phấn khoa tay trừ danh mình như thế nào chuẩn sắc tìm tới túi mật kết sỏi vị trí chu trạch nghiêm túc giảng thuật đối gan mạch máu siêu thanh hình ảnh mới lý giải tại hiểu đông thì tích cực cùng người khác nghiên cứu thảo luận xem ngo điều này cũng làm cho lục an cảm giác sâu sắc thỏa mãn khoa cấp cứu các đồng nghiệp lần lượt kết thúc một ngày huấn luyện mà đường tiểu ngọc nhưng không có mảy may muốn đi ý tứ nàng bay trở về eiku hai tay vững vàng đẩy bộ kia siêu thanh máy móc xuyên thẳng qua tại phòng bệnh ở giữa chuẩn bị bắt đầu mình thêm đồ ăn huấn luyện đường tiểu ngọc đem siêu thanh thăm dò b ô i lên bên trên ngẫu hợp thể tại người bệnh thụ thương bộ v ị chậm rãi di động nàng một bên thao tác một bên cẩn thận quan sát đến trên màn hình không ngừng biến hóa hình ảnh trong đầu hồi tưởng đến lục an chủ nhiệm tại huấn lúc giảng giải yếu điểm nơi này bóng a dựa theo lục chủ nhiệm nói hẳn là tổ chức tổn thương sau tụ hết u y khu vực đường tiểu ngọc nhỏ giọng n ỉ non con mắt chăm chú nhìn màn hình không bông tha bất kỳ một cái nào chi tiết lục an trước khi đi thấy được đường tiểu ngọc đường cũ trở về thân ảnh cũng nhìn thấy nàng đẩy siêu thanh máy móc đi thao tắc tràn g cảnh bất quá hắn không có ra mặt hôm nay huấn luyện thời gian đã đủ rồi tiếp xuống chính là dựa vào chính nàng tiêu hóa hấp thu nhưng vào lúc này hệ thống bảng đột nhiên bắn ra một đầu chưa bao giờ có nhắc nhở đinh chúc mừng túc chủ hoàn thành truyền thụ trăm người nhiệm vụ ẩn thu hoạch được ẩn tảng kỹ năng thẻ truyền thừa truyền thừa kỹ năng thẻ t c c h ủ h ư ớ n g người k h á c u y n trăm h ụ kỹ năng lúc, bị t u thu y ề n người n thừa hoạch được kỹ n kinh n g g i h ệ tăng l ê năm Vị truyền thừa tốc thiện t người cùng tốc chủ độ thiện cảm ảnh hưởng chủ cảm độ n lên tỷ lệ phần g lệ tỷ t r ă c hệ ư ơ n g 605, h thống cuối cùng lần nữa thăng cấp chương 605, hệ thống cuối cùng lần nữa thăng cấp lục an kinh ngạc cảm nhìn xem hệ thống bảng hắn trước kia cũng dạy qua rất nhiều học sinh từ vân hoa thời điểm bắt đầu chỉ cần tại phòng bên trong hắn đều dành thời gian dạy những cái kia thực tập sinh một chút lâm sàng tri thức không biết cái hệ thống này là như thế nào phán định mình giáo sư nhân số từ khi tốt nghiệp về sau lục an tại trên giường bệnh công việc có thời gian hai năm còn mở qua giải phẫu lớp huấn luyện tại trang web bên trên tiến hành phổ cập khoa học giáo dục nếu như là nghe qua mình khóa nhân số kia đâu chỉ trăm người đâu mặt khác hệ thống còn nâng lên độ thiện cảm vật này lục an trước đó còn chưa hề chú ý qua lúc này hắn ấn mở giao diện thuộc tính phát hiện đương mình mỗi nhìn về phía một người thời điểm bảng trong liền sẽ bắn ra tương ứng độ thiện cảm đ ư ờ n g tiểu ngọc độ thiện cảm hai mươi hai truyền thừa thẻ hiệu quả là mười nói cách khác hắn hiện tại truyền thừa kỹ năng có thể tăng lên đường tiểu ngọc mười năng lực học thở theo độ thiện cảm gia tăng l càng càng bởi vì hôm nay cái này không giống bình thường nhắc nhở hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ mình thần ý hệ thống từ khi tới kinh đô về sau lucan rất ít chủ động chú ý hệ thống trừ phi là bắn ra một chút chưa thấy quá nhắc nhở chính hắn nội tâm cũng tại giảm bớt hệ thống tồn tại cả thậm chí nói hiện tại cho dù không có hệ thống lucan không có bất kỳ thất kinh bất quá từ hôm nay cái này ẩn tàng kỹ năng thẻ đến xem hệ thống thần bí còn có rất nhiều chưa từng hiện lộ ra dù sao hệ thống sao s u y ế t còn biểu hiện ra hình thái thứ nhất phía sau đi theo một cái nhỏ cái nút hệ thống có thể thăng cấp lúc trước hoặc là nói là thu hoạch được hệ thống ban đầu mở ra hình thái thứ nhất về sau lucan thu được một cái phán đoán bệnh tình vì trầm trọng nguy hiểm công năng bất quá theo hắn kinh nghiệm lâm sàng càng ngày càng phong phú có thể nhanh chóng đánh giá ra bệnh tình cùng suy đoán ra trần bệnh cho nên hiện tại kỹ năng này tương đối gần cả hắn cơ hội không có sử dụng qua không biết thăng cấp về sau hệ thống sẽ cho cái gì công năng đâu lục an trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức điểm kích thăng cấp cái nút lúc này hệ thống liên tục đạn hai cái nhắc nhở đinh tích lũy đã thu hoạch được một ngàn điểm năng lượng giá trị kiểm c h ắ c đến t ú c chủ đạt tới mở ra hệ thống hình thái thứ hai điều kiện phải t r ă n g mở ra đinh tích lũy đã thu hoạch được một vạn điểm năng lượng giá trị kiểm c h ắ c đến t ú c chủ đạt tới mở ra hệ thống hình thái thứ ba điều kiện phải chăng mở ra đương nhiên muốn mở ra đinh hệ thống kiểm trắc đến hai lần thăng cấp thăng cấp s á t nhập thành công hệ thống hình thái thứ ba công năng một tiêu hao một trăm điểm năng lượng giá trị có thể phán đoạn bất kỳ một cái nào người bệnh bệnh t ì n h trầm trọng nguy hiểm trình độ hai tiêu hao một nghìn điểm năng lượng giá trị nhưng tạo ra bất kỳ một cái nào người bệnh trạng thái nhãn hiệu ba tiêu hao mười nghìn điểm năng lượng giá trị nhưng thôi diễn bất kỳ nghề nghiệp nào đỉnh cấp cấp S kỹ năng một lần sát xuất thành công không rõ nhìn thấy trước mắt bắn ra tin tức lục an thần s á c đ ọ c lại cái này hình thái thứ ba mang cuối cùng nhất một cái kỹ năng hẳn là mở ra hình thái thứ ba bổ sung thôi diễn ra é cấp bậc kỹ năng cấp s đều đã ngây thiên s chẳng phải là tại toàn cầu phạm vi bên trong đều là cấp cao nhất nhất đột phá tính giải phẫu kỹ năng nghĩ được như vậy lucan hô hấp đều nhanh dừng lại chỉ bất quá thôi diễn cần tiêu hao một vê đốt điểm năng lượng giá trị mà lại sát xuất thành công vẫn là không rõ muốn thôi diễn ra thành công rất có thể sẽ hô rơi đại lượng năng lượng giá trị lucan mắt nhìn hệ thống bảng còn h ư a n ă n g lượng giá trị 6541 t ạ i hệ thống sau nhà vào còn có một cái có thể thăng cấp cái nút chỉ bất quá bây giờ là màu xám hẳn là còn không có đạt tới thăng cấp điều kiện dựa theo trước đó thăng cấp điều kiện tích lũy năng lượng giá trị đạt tới mười bê đút mới có thể mở ra thứ tư hình thái đúng rồi thương thành hẳn là cũng thăng cấp mở ra hình thái thứ nhất thời điểm hệ thống thương thành mở ra hình thái thứ nhất hệ thống thương thành bên trong có thể hối đoái kỹ năng thẻ phân biệt đẳng cấp vì cấp thấp trung cấp cao cấp căn cứ thời gian đến hạn định lục an mỗi một lần tăng lên kỹ năng đẳng cấp đều muốn mua sắm nhiều lần kỹ năng thẻ mà lúc này khi hắn lần nữa nhìn về phía hệ thống thương thành thời điểm phát hiện còn có thể về nhảy đến tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tầng thứ hai chỉ là kỹ năng thẻ cùng trang bị phong phú hơn một chút cùng tầm thứ nhất không có quá nhiều khác nhau chỉ bất quá cái này tầm thứ ba khác nhau coi như quá lớn bên trong có thể hối đoái kỹ năng thẻ cùng trang bị đã rực rỡ hẳn lên kỹ năng thẻ như c ũ chia làm ba cái độ khó nhưng đã không phải là lấy cấp thấp trung cấp cao cấp tới phân chia mà là dựa theo độ khó học độ cấp cơ sở lâm sàng kỹ năng chuyên gia cấp cao tinh nhọn kỹ thuật thông sư cấp đột phá hiện h ư u ý học cực hạn tới phân chia trừ cái đó ra kỹ năng thẻ vẫn là thông qua chuyên nghiệp đến phân chia bao quát k h á n gấp các loại ngoại khoa các loại nội khoa thần kinh khoa hình ảnh khoa chúng ý chờ Trước thẻ, tại hệ thống trong thời tới chia. đó kỹ không năng gian nào thời gian dài ngắn phân hệ lấy dài Mà bởi â y giờ năng thống không gian bên trong đổi, liền mới thôi, kỹ cần bên đến hạn nhất thẻ, thể tập chỉ hệ học học có mức cao nhất vì cấp A. b cấp vậy cho dù là đơn giản nhất học đồ cấp kỹ năng thẻ tại hình thái thứ ba trong thương thành đều là lấy ngàn điểm năng lượng trị giá là hối đoái đơn vị còn như chuyên gia cấp bậc cùng tông sư cấp bậc kỹ năng thẻ ít nhất vậy cũng là lấy vạn vì mở đầu hối đoái đơn vị lục an nhìn về phía khoa cấp cứu kỹ năng thẻ học đồ cấp khám gấp kỹ năng thẻ có làm sạch vết thương thuật thay thuốc thuật l à n da gân bắt thịt đẳng vết thương câu lại mạch máu thần kinh câu lại tim phổi khôi phục điện trừ rung động điện tâm đổ phán độc khí quản cắm quản dạ dày quản cắm bảo thuật các loại chuyên gia cấp bậc k h á m g ấ p kỹ năng thẻ có túi mật cắt bỏ thuật ruột thừa cắt bỏ thuật lá gan vỡ tan tu bổ thuật vân vân tông sư cấp k h á m g ấ p kỹ năng thẻ lại là lục an căn bản không có t h ấ y qua trong đó có tử vong khôi phục thẻ nhiều tạm khí quán thông vết thương lý thẻ ngưng h ế t điều tiết khống chế thẻ các loại tử vong khôi phục thẻ n g n g huyết điều tiết khống chế thẻ các loại tử vong khôi phục thẻ ngưng huyết điều tiết khống chế thẻ các l o i tử vong khôi phục thẻ kỹ n n g thất người bệnh dùng hệ th nhiều tạng khí quán thông vết thương lý thẻ kỹ năng thẻ hiệu quả đồng thời nhớ lại phổi tu bủ lá gan chảy máu lấp đầy ruột lâm thời ăn khớp ưu tiên cấp thao tác đường đi ngưng huyết điều tiết khống chế thẻ kỹ năng thẻ hiệu quả tại nghiêm trọng phát thêm tổn thương người bệnh thể nội cân bằng gấp rút ngưng kháng ngưng hệ thống đem giờ ý cờ phong hiểm giảm xuống tám mươi ba đương lục a n thấy rõ ràng những chuyên gia này cấp bậc kỹ năng thẻ hắn đã sớm n gây ra như phóng quả nhiên là đột phá trước mắt đã có y học hạn chế kỹ năng những này kỹ năng thẻ giá trị lục a n cũng là mong muốn không thể thành mỗi một cái kỹ năng thẻ đều là mười vạn điểm năng lượng giá trị các bước chương 606, kinh khủng dạy học chương 606, kinh khủng dạy học hệ thống thăng cấp mang cho lục a n rung động thật sự là nhiều lắm đặc biệt là tầng thứ ba kỹ năng thẻ đã đột phá đương kim y học hạn mức cao nhất bất quá muốn thu hoạch những ngày kỹ năng thẻ đó cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được lục a n hai năm này tích lũy lại tới năng lượng giá trị cho dù không có chút nào dùng còn chưa đủ hối đoáy một cái tông sư cấp kỹ năng thẻ nhưng là có những ngày mới minh bạch lục a n động lực cũng biến thành càng thêm sung túc một chút đợi đến quen thuộc hoàn toàn mới hệ thống về sau hắn chậm g ã i tiến vào một đẹp hôm sau lục an tỉnh lại rửa mặt hoàn tất về sau như thường lệ đi khoa cấp cứu đi khoa cấp cứu trên đường hắn còn mở ra hệ thống bảng phát hiện vẫn như cũng là hình thái thứ ba thương thành ngày hôm qua kia hết hạy cũng không phải là nằm mơ những t ô n g sư kia cấp bậc kỹ năng thẻ vẫn an tính nằm tại hệ thống thương thành ở trong xem ra là phải hảo hảo kiếm năng lượng giá trị a lục an phát hiện qua đi mình thật sự là quá cá cơm mới như vậy hôm nay muốn mở ra kiếm lấy năng lượng đáng giá ngày đầu tiên khoa cấp cứu phòng thấy thuốc làm việc lục an thân mang áo k á c trắng dáng người thẳng tắc bộ pháp vững vàng đi bảo mọi người chuẩn bị xong chưa chúng ta bắt đầu kiểm tra phòng t r ư n g bằng đường tiểu ngọc bọn người liếc nhìn nhau trong đầu lại hồi tưởng ra lúc ấy lục a n đến khoa cấp cứu tràn g cảnh cũng là dạng này một đoàn người trùng trùng điệp điệp kiểm tra phòng bọn hắn lúc ấy đều có chút không quá thích ứng bất quá bây giờ đã hoàn toàn có thể đuổi theo lục a n t i ế p tấu chỉ bất quá lục chủ nhiệm hôm qua đã điều tra a không phải nói một tuần chỉ tra một lần sau thế nào hôm nay mới thứ ba liền tra lần thứ hai trong lòng mọi người hoán t h ầ m nhưng là mặt ngoài ai cũng không có lên tiếng một đoàn người đầu tiên đi tới một vị bởi vì tai nạn xe cộ dẫn đến phát thêm tổn thương người bệnh phòng bệnh người bệnh nằm ở trên giường trên thân cắm các loại cái ống sắc mặt trắng bệnh lục an đi đến bên giường cẩn thận tra xét người bệnh vết thương cùng g i á m hộ nghi thượng số liệu rồi mới quay đầu nhìn về phía bên người các bác sĩ ánh mắt rơi vào đường tiểu ngọc trên thân đối với loại này phát thêm tổn thương người bệnh đang tiến hành siêu thanh kiểm tra lúc dễ dàng nhất sơ s u ấ t bộ vị mấu chốt là nơi nào lục an vấn đề vừa ra ánh mắt của m ọ i người nao nhau tập trung trên người đường tiểu ngọc đường tiểu ngọc hơi nhũ lên lông mày suy nghĩ một lát sau n ồ i lát lục chủ nhiệm nhưng ta nơi này thể một à n bụng g s khi chảy máu hậu quả thiết tưởng không chịu nổi mọi người nhìn nơi này lục an cầm lấy siêu thanh thăm dò thuần thục tại người bệnh phân bụng di động đang kiểm tra lúc chúng ta muốn đặc biệt chú ý quan sát màng bụng sau có không dịch tính mầm c u cùng thận tuyến tụy các khí quan hình thái cùng vị trí là không bình thường nếu như phát hiện dị thường phải kịp thời kết hợp người bệnh sinh mạng thể chứng cùng cái khác kết quả kiểm tra tiến hành tổng hợp phán đoán lucan một bên thao tác một bên kỹ càng giản giải g các bác sĩ vây quanh ở một bên chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn của mình rời đi phát thêm tổn thương người bệnh phòng bệnh bọn hắn lại tới một vị đau bụng đợi điều tra lao niên người bệnh phòng bệnh người bệnh đang nằm trên giường hai tay ôm bụng biểu lộ thấm khổ lucan đi đến người bệnh bên người nhẹ giọng hỏi thăm vài câu rồi mới quay người hỏi chu trạch tuấn bác sĩ người mắc bệnh này đau bụng tính chất cùng phát t ắ c quy luật ngươi cũng hiểu rõ hiện tại giả thiết ngươi tại khám gấp tiếp xem bệnh lúc thông qua hỏi bệnh cùng thể trạng kiểm tra sơ bộ hoài nghi là gan q u ặ n đau như vậy tại siêu thanh kiểm tra tròng ngoại trừ túi mật kết sỏi còn có nào tình huống c ầ n trọng điểm loại bỏ chu trạch suy tư một hồi hồi đáp lục chủ nhiệm còn cần loại bỏ túi mật viêm túi mật thịt lửa cùng ống mật kết sỏi cùng ống mật khuyết trương tình huống lục an mỉm cười nhìn hắn trả lời đến k h n g tệ nhưng còn chưa đủ toàn diện mọi người phải biết gan cận đau nguyên nhân ngoại trừ túi mật cùng ống mật bản thân bệnh còn có thể là túi mật t r u n g quanh tổ chức chứng viêm kích thích thì như là gan xương tấy làm m ù liên lụy túi mật t r u n g quanh tại siêu thanh hạ cũng sẽ có cùng loại biểu hiện cho nên chúng ta đang kiểm tra lúc muốn đ ố i túi mật t r u n g quanh gan tổ chức v ó mạc đ a n g tiến hành cẩn thận quan sát mặt khác đối với lao niên người bệnh còn muốn l ò n g cảnh giác cơ nhồi máu phóng xạ đau nhức đưa đến đau bụng mặc dù loại tình huống này tương đối h ơ i í t nhưng ở trận bệnh lúc tuyệt không thể bỏ sót chúng ta có thể thông qua điện tâm đồ cùng cơ tim môi phổ đặng kiểm tra tiến hành dám đừng nhưng siêu thanh cũng có thể cung cấp một chút gián tiếp manh mối t h như quan sát trái tim hình thái cùng vận động tình huống lục an giảng giải nội dung sâu sắc l ờ i lẽ dễ hiểu để ở đây các bác sĩ được lợi p h ỉ thiện nhưng là đám người cảm thấy lục chủ nhiệm hôm nay không giống nhau l ắ m à? giống như so trước t i ê a dạy học càng thêm cẩn thận nội dung càng thêm phong phú theo sau lục an mang theo mọi người đi tới một vị hôn mê người bệnh phòng bệnh người bệnh tinh tĩnh nằm tại trên giường bệnh không có bất kỳ cái gì ý thức lục an nhìn xem người bệnh thần tình nghiêm túc chưng bằng đối với hôn mê người bệnh chúng ta đang tiến hành siêu thanh kiểm tra lúc ngoại trừ thường quy phần bụng cùng trái tim kiểm tra còn có một cái trọng yếu bộ vị cần chú ý người biết là nơi nào sao t r ư n g bằng gãi đầu một cái có chút do dự hồi đáp lục chủ nhiệm là sọ não sao nhưng chúng ta khoa cấp cứu siêu thanh thiết bị giống như không quá thích hợp kiểm tra sọ não đi lục an cười một tiếng n g ư ờ i có thể nghĩ đến sọ não nói rõ có nhất định m ạ c h suy nghĩ mặc dù chúng ta thông thường siêu thanh thiết bị không thể giống chuyên nghiệp sọ não siêu thanh như thế rõ ràng biểu hiện trong đầu kết cấu nhưng ở tình huống khẩn cấp hạ chúng ta có thể thông qua trải qua sọ đều bốc x ế t siêu thanh thờ cơ i ờ đến ước định trong đầu mạch máu máu chạy tình huống đối với hôn mê người bệnh xuất huyết não ngoài ý muốn là phổ biến nguyên nhân một trong t ờ cờ giờ có thể vì chúng ta cung cấp một chút lúc đầu manh mối t ỷ như mạch máu có rút chật hẹp hoặc bế tắc trở mặt khác chúng ta còn có thể thông qua siêu thanh kiểm tra phần cổ mạch máu quan sát có hay không sơ cứng động mạch lốn đốn hình thành mạch máu chật hẹp các loại tình huống những này đều có thể cùng người bệnh hôn mê nguyên nhân có quan hệ ngoại trừ hỏi thăm bác sĩ lucan ngẫu nhiên sẽ còn hỏi chăm sóc vấn đề khi mọi người đi vào một vị nặng chứng viêm phổi người bệnh phòng bệnh lúc lucan nhìn xem y tá ngay tại là mối họa người hút đàm liền hỏi hướng phụ trách chăm sóc y tá đối với vị này nặng chứng viêm phổi người bệnh tại hút đàm thao tắt lúc ngoại trừ phải chú ý vô cùng nguyên tắc còn có một cái yếu tố mấu chốt là cái gì ý tá cả người xứ sở nghĩ h ĩ mới ngồi đáp lục chủ nhiệm là hút đảm chiều sâu cùng thời gian đi hút đảm qua thâm có thể sẽ tổn thương cả giận như mạng thời gian quá dài sẽ dẫn đến người bệnh bổ dưỡng lục an tán thưởng cười cười phi thường tốt bất quá còn muốn chú ý một chút chúng ta còn muốn mật thiết quan sát người bệnh nhị tim huyết áp cùng máu dưỡng độ báo hòa đ ẳ n g sinh mạng thể trương biến hóa bởi vì hút đảm quá trình có thể sẽ kích thích người bệnh cả giận gây nên thần kinh phế bị phản xạ dẫn đến n h ị tim giảm bớt huyết áp hạ xuống các loại tình huống một khi xuất hiện dị thường muốn lập tức đình chỉ thao tác cùng khai thác biện pháp tương ứng cứ như vậy lục an dẫn theo các bác sĩ một cái phòng bệnh một cái phòng bệnh tra một vấn đề một vấn đề hỏi hệ thống bảng trong các loại cảm xúc phức tạp năng lượng giá trị chen c h ú c mà tới có cảm tạng có khâm phục có n g h i hoặc có không hiểu thậm chí còn có e ngại chương sáu trăm linh bảy khoa cấp cứu cải biến chương sáu trăm linh bảy khoa cấp cứu cải biến toàn bộ kiểm tra phòng công việc cuối cùng kết thúc tất cả khoa cấp cứu bác sĩ đều thở dài một hơi căng cứng thần kinh triệt để vương lòng xuống bất quá khi lục an xem xét hệ thống bảng thời điểm cái này vừa giữa trưa hắn chỉ thu được hơn hai trăm điểm cảm xúc năng lượng giá trị nói thật hiện tại loại này kiểm tra phòng hiệu suất có chút thấp nhưng là không có cách khoa cấp cứu bác sĩ t r ư ớ c danh cơ bản đều là bác sĩ bệnh viện lại hoặc là chủ trị y sư đối mặt so với mình đẳng cấp thấp bác sĩ lục an thu hoạch cảm xúc năng lượng giá trị đã giảm bớt đi nhiều phải biết lục an hiện tại thực phó chủ nhiệm y sư mà lại là khoa cấp cứu đại chủ nhiệm hắn đến giáo sư những ngày khoa cấp cứu bác sĩ là chuyện đương nhiên bởi vậy hệ thống cho ra cảm xúc năng lượng giá trị rất thấp cứ thế tại hiện tại giáo sư bác sĩ bệnh viện hệ thống cho năng lượng giá trị cơ bản đều là vị trí chủ trị y sư tối đa cũng chỉ có tầm mười giờ không giống trước đó lục an vẫn là bác sĩ bệnh viện thời điểm kia cho cao hơn chính mình đẳng cấp chủ trị y sư hoặc là phó chủ nhiệm y sư giảng bài lấy được cảm xúc năng lượng giá trị là tăng gấp b ộ i xem ra muốn kiếm càng nhiều cảm xúc năng lượng giá trị vậy thì phải cho c á c đại lao giảng bài lục an nghĩ thầm nhưng lại như loại này cơ hội bình thường đều là một ít cỡ lớn hội nghị lại hoặc là độ khó cao giải phẫu những đại lão này cấp bậc nhân vật mới có thể tụ tập bình thường khoa bên trong hoặc là trong nội viện giảng bài cơ bản đều là bệnh viện bác sĩ bệnh viện hoặc là chủ trị y sư chiếm đa số tựa như lục an trước đó tại phổ ngoại khoa niên hội bên trên g i ả n g bài lúc ấy c h ấ n g kinh tứ tọa phát biểu để hắn trong nháy mắt liền thu hoạch tết xù năng lượng giá trị nhưng là loại cơ hội này ít càng thêm ít lục an còn nghĩ tới tại trên mạng phổ cập khoa học video cũng có thể thu hoạch được không ít năng lượng giá trị nhưng là bởi vì phổ cập khoa học video đối tượng là phổ thông đại chúng cho nên phổ cập khoa học video chủ yếu vẫn là lấy số lượng thủ thắng bất quá hệ thống c ũ n g đối video mỗi ngày thu hoạch năng lượng giá trị có hạn chế hắn không thể chỉ dựa vào loại này mạng lưới video đến soát năng lượng giá trị trừ cái đó ra đối với lục an kiểm tra phòng toàn bộ khoa cấp cứu một đám các bác sĩ lúc này là đau nhức cùng khoái hoạt t r â n tổ trưởng các ngươi trước đó tại phổ ngoại khoa kiểm tra phòng cũng là cái này cường độ mới tới tô tình nhịn không được hỏi mặc dù nói lục a n như thế cẩn thận kiểm tra phòng có thể tăng lên mọi người kinh nghiệm lâm sàng nhưng là cường độ quá lớn tất cả mọi người còn không quen t r â n mặc khẽ lắc đầu hôm nay loại cường độ này ta cũng là lần thứ nhất bất quá đây là chuyện tốt lục chủ nhiệm kinh nghiệm bình thường chủ nhiệm khả năng cũng không biết lời này ngược lại là sự thật hôm nay kiểm tra phòng mặc dù rất mệt mỏi nhưng là đám người cảm giác rất nhiều y học bên trên tri thức đều bị hợp thành xuyên đối mặt trầm trọng nguy hiểm người bệnh thời điểm bọn hắn có thể có suy nghĩ của mình phương thức hiện tại mọi người mệt mỏi một chút dù sao cũng so đối mặt cứu giúp người bệnh không biết làm sao trạng thái mạnh hơn một chút tại sư minh xế chiều hôm nay giải phẫu ngươi đến mổ chính tô tỉnh tới làm một chợ đột nhiên trần mặc bất t ì n h lình nói ra câu nói này một bên ngay tại bổ giải phẫu ghi chép tại hiểu đông đều ngây mẩn cả người hắn sờ lên sau nào trước cho là mình nghe lầm liền hỏi tổ trưởng ngươi nói ai mổ chính sư minh ta nói chính là ngươi ngươi không nguyện ý sao trần mặc mắt nhìn tại h i ể u đông tại h i ể u đông khẽ giật mình liền nội vàng lắc đầu đương nhiên nguyện ý a chỉ bất quá có chút ngoài ý m u ố n hắn đương nhiên là có chút ngoài ý m u ố n làm như thế nhiều năm khám gấp bác sĩ ngoại khoa mỗi ngày đều tại may may ba bá làm sạch vết thương câu lại nếu không phải là đánh thái cao còn như chân chính tượng h khó khăn giải phẫu hắn dùng tại chỉ có thể đi theo trước đó chủ nhiệm hoặc là tổ trưởng đương hai chợ hoặc là một chợ có thể là một chợ thế là tốt rồi muốn mình mổ chính lối ngay lúc đó tại hiệu đông tới nói xem như sẽ không bao giờ tại hiệu đông năm nay đã có ba mươi lăm tuổi hắn ở thủ thuật thất ngéo tay kéo sáu năm nhấc chân dơ lên bốn năm còn chưa hề hy vọng xa vời qua tại ở độ tuổi này có thể mổ chính hôm nay trần mặc để hắn thấy được hy vọng tổ trưởng lục chủ nhiệm bên kia có cần hay không nói cho hắn biết một tiếng đâu tại hiệu đông cảm thấy chuyện này vẫn là đến cáo chi cho lục a n chủ nhiệm bạn nhất hắn không đồng ý tại hiệu đông cũng không có khả năng c ư ơ n g ép lên đ à i trần mặc cười nhạt một tiếng yên tâm đi sư minh ta đã sớm cùng lục chủ nhiệm cầu thông tốt ngươi là người có tuổi tư y sĩ trưởng đã có giải phẫu tư cách mà lại xế chiều hôm nay lục chủ nhiệm cũng sẽ tự mình tới giữ cửa ả i được tại hiệu đông hít sâu một hơi hắn đột nhiên có chút khẩn trương từ trợ thủ đến mổ chính nhìn xem chỉ là bàn giải phẫu vị trí biến hóa nhưng trên thực tế lại là trọng đại thân phận chuyển biến trần mặc nhìn xem tại hiệu đông t h ầ n sắc biến hóa cũng nghĩ đến mình trước đó lần thứ nhất mổ chính giải phẫu thời điểm hắn lúc đó cũng cùng tại hiệu đông đồng dạng khẩn trương bất an bây giờ trần mặc đã trở thành một cái thành thục thuận giả bình thường độ khó cùng thấp nguy hiểm giải phẫu hắn đều có thể mổ chính hoàn thành hắn cũng hy vọng giống như lục an đem đẳng cấp thấp cùng hệ số an toàn rất cao giải phẫu chậm rãi giao cho tàn tầm bác sĩ cái này thuộc về một loại khác hình thức truyền thừa mà lại tại hiệu đông lúc đầu sớm đã có tư cách như vậy chỉ bất quá một mực bị trước đó lao chủ nhiệm cùng tổ trưởng đ ề trước kia trần mặc cũng là chỉ có thể làm xem trợ thủ đi theo lục an về sau mới chậm rãi bắt đầu trưởng thành thẳng đến trở thành một hợp cách mổ chính bác sĩ bởi vì hắn mình xối qua mưa cho nên cũng muốn cho người đời sau chống đỡ e m rủ một bên tô tình lông mày nhữ lại nàng cũng cảm thấy có chút ngoài ý mới đầu tiên k h n g nói lục an hắn là đại chủ nhiệm không lấy tay thuật quyền hạn c ầ m tại trong tay mình thả cho trần mặc coi như xong liền ngay cả hiện tại tổ trưởng trần mặc thế mà cũng có thể rộng lượng như vậy n u ô n g tay cho phía dưới bác sĩ tới làm giải phẫu cái này khoa cấp cứu có phải hay không quá mức tại hòa hải a tô tình ngươi đừng có gấp thủ thuật của ngươi cơ sở còn phải lại làm chắc một chút trần mặc nhìn xem tô tình biểu lộ cho là nàng có ý kiến gì liền nói chỉ cần cơ sở có thể quá quan quen thuộc giải phẫu quá trình có thể đem một trợ công việc làm xong rất nhanh liền có thể mộ chính kỳ thật trần mặc có thể một hơi nói như thế nhiều đặt ở trước kia đó là không có khả năng nếu là ngưu duệ cùng t à o giá lại đụng phải hắn nói không chừng muốn nói trần mặc bị đoạt xá nhưng thật ra là trần mặc làm một đoạn thời gian tổ trưởng thay vào trong đó có trách nhiệm của mình cũng bắt đầu chậm rãi cải biến mình trước tiệc có chút hướng nội cùng chất phát tính cách tô tình nghe vậy vội vàng k h o á t khoác tay tổ trưởng ta không có ý tứ này có thể đương một trợ kỳ thật đã rất khá tô tình tốt nghiệp không mấy năm một người nữ sinh tại khám gấp ngoại khoa lợi kỳ thật rất hiếm thấy lúc đầu khoa cấp cứu liền bận h i ệ nữ bác sĩ kỳ thật không nhiều chớ nói chi là khám gấp ngoại khoa loại này cường độ cao phòng trần mặc thấy thế cũng chưa hề nói nhiều cái gì b ắ trong đầu đ bài u n nội tâm r khoa phó chủ nhiệm phó hoan ngay tại đều đâu vào đấy chỉ đạo xem hạ cấp bác sĩ tiến hành trái tim giá đơn giải phẫu phó chủ nhiệm người bệnh này là bảy mươi tuổi nữ tính không có rõ ràng thiếu máu cơ tim triệu chứng hạ cấp y sư phùng mậu bần chính cho phó hoan báo cáo người bệnh bệnh án cái gọi là thiếu máu cơ tim triệu chứng bình thường chỉ là ngực đau nhức lòng b u ồ n bực hoảng hốt vân vân bởi vì tại kiểm tra người thời điểm phát hiện điện tâm đồ dị thường cho nên chuyển xem bệnh đến bệnh viện chúng ta tiến một bước chẩn trị phó hoan cầm lấy người bệnh tâm điện đồ ngồi tại ống dẫn bên ngoài trên ghế ánh mắt nhìn về phía một bên phùng mậu vân khe n h ư mày người bệnh chuyện xưa bệnh án đâu chuyện xưa có cao huyết áp cùng mỡ máu dị thường bệnh án nhập viện sau kiểm tra cơ tim hạch làm quét hình nhắc nhở trước bích thiếu máu đậu mạch b à n h tạo ảnh cùng ct kiểm tra biểu hiện trái trước hàng chi gần đoạn tồn tại nghiêm trọng đôi hóa c h t hẹp cùng người bệnh ra thuộc câu thông về sau bọn hắn đồng ý quan mạch tạo ảnh kiểm tra ừ n từ quan mạch cờ tờ a nhìn lại người bệnh mạch máu bệnh biến tương đương nghiêm trọng a phó hoan ngón trỏ tay phải chậm rãi đập mặt bàn t h ầ n s á c cực kỳ tỉnh táo các ngươi thử trước một chút thông thường thủ đoạn đi không được đ o á n chừng phải dùng trên xoáy mải được rồi phùng mậu bân gật gật đầu có phó chủ nhiệm tại chúng ta toàn bộ giải phẫu tổ cũng yên tâm rất nhiều đừng nhìn phó hoan chỉ là phó chủ nhiệm nhưng là tại toàn bộ trong nội tâm khoa phó hoan tham gia giải phẫu năng lực là số một rất nhiều chủ nhiệm hoặc là giáo sư thời gian giải đều không tự mình đ ộ n g thủ chỉ là ở bên ngoài chỉ đạo hoặc là căn bản cũng không vào tay thuật đài rất nhiều giải phẫu thao tác đều thoái hóa mà phó hoan mỗi tuần đều kiên trì mình bên trên một chút giải phẫu đồng thời đối với bộ phận nghi nàn quan mạch bệnh biến giải phẫu đều là hắn đến chỉ đạo hoàn thành chủ trị y sư phùng mậu vân bắt đầu kêu gọi thủ hạ bác sĩ tiến vào ống dẫn thất vừa mới bắt đầu đâm xuyên vẫn còn tương đối thuận lợi nói chúng tim đen nhưng đã đến đạo miếng tiến vào quá trình khó khăn liền theo nhau mà tới tiểu phùng cứng dẫn đạo miếng k h n g được n g ư ơ i liền đổi một chút mềm đạo miếng đi xuyên tấu h qua ống dẫn thấp trong suốt pha lê phó hoan ngồi ở bên ngoài chỉ đạo bắt đầu thuật được rồi phùng ngọc vân ra hiệu y tá lấy ra mềm đạo miếng n à n g tiếp tục bắt đầu thử nghiệm tiến vào bệnh biến mạch máu nhưng là trải qua mười phần nhiều phút nếm thử đạo miếng vẫn là không cách nào thông qua bệnh biến mạch máu phùng ngọc vân cuối cùng vẫn từ bỏ lại nhìn không thể đem ị vợ đưa vào đi phó hoan nhắc nhở lần nữa nói nếu như không được thử một chút xoáy mại kỹ thuật được phùng n g vân gật gật đầu bất quá có thể tưởng tượng chính là mềm đạo miếng vào không được ỵ vợ ống dẫn còn như quan mạch giá đỡ xoáy m à i kỹ thuật cái này liền rất dễ lý giải nhân thể trái tim mạch máu ngăn chặn đánh cái so sánh tựa như là cống thoát nước chặt lấy có cống thoát nước ngăn chặn chỉ là có chút sinh hoạt rác rưởi rất dễ dàng liền có thể đem những này r ắ c rưởi thanh lý ra dùng thường quy đạo miếng liền có thể đem mạch máu đạ thông nhưng là hơi buồn phiền nhét tựa như là bị xi、si、măng phong bế phổ thông ống dẫn đạo miếng không cách nào thông qua cái này lúc sau liền cần có một ít phi thường quy kỹ thuật thủ đoạn tỉ như xoáy mải kỹ thuật đem những này bị xi、si、măng phong bế mạch máu cho đạ thông nghe là một cái rất tốt kỹ thuật tại thực tế vận dụng bên trong hiệu quả cũng rất nhiều nhưng là cũng tồn tại không ít tiềm ẩn phong hiểm nếu như xoáy m à i quá mức khả năng đem mạch máu cho x u y ê n phá đây chính là trái tim mạch máu một khi mạch máu bị x u y ê n phá người bệnh khả năng lập tức liền một bệnh ô hô trừ cái đó ra bị xoáy m à i rơi l ố n đốm khả năng theo huyết dịch mạch máu đến não bộ mạch máu đương l ố n đốm tương đối lớn thời điểm bế tắc não bộ mạch máu rất có thể liền sẽ rụ phát não ngạnh cũng chính là chúng ta thường nói chung gió đây cũng chính là tại sao số ít người làm xong trái tim tương quan giải phâu về sau đột nhiên liền chung gió đương nhiên loại này tỷ lệ là rất nhỏ phùng mậu vân bắt đầu dùng 1 5 m m xoáy mài đầu tiến hành xoáy mài thuật đến xử lý vôi hóa nghiêm trọng mạch máu tại phó hoan chỉ đạo hạ phùng mậu vân bắt đầu chậm rãi xâm nhập bởi vì cần mạnh hơn đủng hộ lực cho nên lại tuyển tại đâm sâu chỉ dẫn ống dẫn mắt trần có thể thấy mạch máu bên trên vôi hóa lôn đ ố m bị chậm rãi mài đi mất mạch máu cuối cùng đả thông một cái rất nhỏ lỗ hổng chỉ cần mạch máu đả thông mềm đạo miếng liền có thể tìm tới khe hở xuyên qua đạo miếng thông qua về sau y vơ ống dẫn liền mười phần thuận lợi đi qua ống dẫn bên ngoài phó hoan cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. khó khăn nhất bộ phận đã làm xong tiếp xuống chính là đem chật hẹp mạch máu cho mở rộng ra rồi mới cắm vào giá đỡ là được rồi hoàn thành ỷ vợ kiểm tra về sau phùng Mậu vân tiếp tục sử dụng 2 5 m m cầu túi khuyết trương bệnh biến phó hoan cẩn thận quan sát đến quan mạch tạo ảnh hình ảnh đồng thời chỉ đạo xem ống dẫn trong phòng thao tác tiểu phùng người bệnh này bệnh biến rất nghiêm trọng phải vào một b ư ớ c ước định khuyết trương hiệu quả n g ư ờ i đem ỷ vợ ống dẫn tiếp tục thúc đẩy đi một chút thu được phùng n g ọ vân gật gật đầu nàng hai tay nhẹ nhàng cầm ỷ vợ ống dẫn chậm dại hướng mạch máu chỗ sâu đưa vào vất quá bởi vì người bệnh quan mạch mạch máu vôi hóa mười phần nghiêm trọng ống dẫn ở xa bị ngăn trở không cách nào tiếp tục thông qua được phó chủ nhiệm y vợ ống dẫn không có cách nào tiếp tục thông qua được nếu không rút về đến phùng nậu vân thử nhiều lần nhưng là vẫn không cách nào đem ống dẫn đưa vào loại này tỉ mỉ thao tác không có cách nào dùng man lực một khi dùng sức quá mạnh đem mạch máu xuyên phá liền không xong thay cái góc độ phát lực ngơi ư một bên tiến một bên thăm dò phó hoan tiếp tục nhắc nhở hiện tại rút về đến liền không có cách nào ước định xa xa mạch máu vôi hóa tình huống đợi lát nữa liền không tốt thả giá đỡ tốt ta thử lại lần nữa phùng ngọc vân cái chán đều đã dịn ra tầng tầng m ồ hôi dị nàng hít sâu một hơi chậm rãi thử nghiệm tiếp tục phát lực nhưng lại tại lúc này phùng ngọc vân đột nhiên cảm giác được trong tay ống dẫn giống như là đột phá nào đó tầng màn hình nàng đầu tiên là vui mừng t ư ở n g rằng bị vợ ống dẫn thành công đưa vào ở xa chỉ bất quá lúc này g i á m h ộ nghi đột nhiên vang lên còi báo động trói thai trên bàn giải phẫu người bệnh ý thức đột nhiên đánh mất toàn thân tại không cầm được run dậy tiểu phùng mau đưa ống dẫn lui ra ngoài người bệnh trái tim đột nhiên ngừng ống dẫn trong phòng phó hoan b ỗ n nhiên đứng người lên hướng phía loa hô mau lui lại ra ông dẫn đem người bệnh q u a n mạch đâm thủng trước tiếp tục tim phổi khôi phục chỉ gặp tại quan mạch tạo ảnh đ ồ bên trên ông dẫn ở xa thấp mặt các bộ phận cùng gần bưng cương tính t r ụ c chỗ giao giới phát sinh gấp lại biến hình người bệnh động mạch bệnh thủng phó hoan tiếp tục hướng phía bên cạnh y tá hô đem siêu thanh máy móc đẩy đi tới mời ngược ngoại khoa gấp hội t r ậ n nói xong lời này hắn vội vàng lại bồi thêm một câu đ ú n g rồi cho khoa cấp cứu gọi điện thoại hỏi bọn hắn lục chủ nhiệm có hay không tại để hắn cũng tới hội trần chương sáu trăm linh chín đối lục can tín nhiệm chương sáu trăm linh chín đối lục can tín nhiệm tham gia khoa y tá lập tức chia ra hành động một người y tá đẩy tới siêu thanh cơ một cái gọi điện thoại gọi ngược ngoại khoa đến hội trần một cái khác thì là gọi điện thoại cho khoa cấp cứu bắt đầu kêu gọi lục can đến hội trần phía trước hai cái hành vi rất dễ dàng lý giải chỉ bất quá cái này cuối cùng nhất một cái cử động để tham gia khoa y tá có chút kinh ngạc trong nội tâm khoa phó hoan chủ nhiệm thế nào đột nhiên gọi khoa cấp cứu bác sĩ đến hội trần đây chính là trước nay chưa từng có không khỏi quá kỳ quái a bất quá bởi vì tình huống thần cấp tất cả mọi người không có suy nghĩ nhiều liền trực tiếp dựa theo phó hoan chủ nhiệm ý tứ đi làm cùng lúc đó trong phòng giải phẫu cứu giúp hành động đều đâu vào đấy triển khai tại phó hoan chỉ đạo hạ phùng ngậu vân cấp tốc là mối họa người tiến hành ngực ngoài nén mồ hôi một lớn chừng hạt đậu từ phùng ngậu vân cái chán lan xuống làm ước y phục giải phẫu nhưng nàng không dám chút nào ngừng tay của nàng đều đang run r à y a động mạch ghép giám sát số liệu trên màn ảnh nhắc nhở xem ngực ngoài nén ngay tại phát huy tác dụng nhưng người bệnh sinh mệnh vẫn nguy cơ sớm tối lục an vừa tra xong phòng đang chuẩn bị trở lại mình chủ nhiệm văn phòng liền nhận được ống dẫn thất khẩn cấp điện thoại hắn tiếp vào điện thoại về sau không có chút gì do dự lập tức chạy hướng về phía trong nội tâm khoa ống cơ hội tại cùng thời khắc đó l g ư ờ i ngoại khoa trần nhất đông chủ nhiệm cũng đội vàng chạy đến ánh mắt của hai người giao hội biết người bệnh này khả năng không đơn giản a nghe nói là quan mạch phá trần nhất đông biểu lộ không tốt lắm bình thường loại này người bệnh đều cần chuyển thành mở ngực trị liệu đây chính là trong nội tâm khoa tham gia trong nghiêm trọng nhất bệnh biến chứng một trong đi trước xem một chút đi lục an đồng dạng là biểu lộ nghiêm trọng vừa rồi y tá ở trong điện thoại cùng hắn đơn giản giải thích một phen nhưng là không thấy được người bệnh hết thể đều không tốt nói hai người cùng nhau chạy tới trong nội tâm khoa ống rất thất lúc này người bệnh nhịp tim đã khôi phục nhưng là bệnh tình vẫn không ổn định lúc nào cũng có thể lần nữa phát tác người bệnh quan mạch v ô i hóa quá nghiêm trọng vừa rồi chúng ta tiến ỉ vợ ống dẫn thời điểm quan mạch hẳn là bị đâm thủng người bệnh xuất hiện ngắn ngủi trái tim đột nhiên ngừng bị chúng ta theo trở về phó hoan gặp hai người tới l i ê n hội vàng tiến lên báo cáo bệnh tình ta vừa rồi cho người bệnh làm trái tim siêu thành không nhìn thấy m à n g tim tích dịch cùng m à n g tim ép nhét tình huống ống dẫn trong phòng nhìn xem sinh mệnh hấp hối người bệnh lục an cùng trần nhất đông tao mày vậy ở trước mặt bọn hắn là hai đạo vô cùng gian nan lựa chọn đầu tiên đến tội cùng là ưu tiên cứu giúp đại não vẫn là trái tim. Tiếp t hai e o tại trên, cầm máu phương án phương bên trên, là l ự chọn t r ả qua liệu, phấu ra tham gia trị liệu, vẫn là ngoại khoa trị ngoại giải là vẫn cái ầ m m u h a cái này quyết sách giống như hai tòa chĩu nặng đại sơn đặt ở trái tim của mỗi người bởi vì bất kỳ một cái nào lựa chọn sai lầm đều có thể để người bệnh triệt để mất đi hy vọng sống sót lục an cấp tốc quét mắt một lần người bệnh các h ạ n g kiểm tra số liệu cùng giám hậu nghi thượng chỉ tiêu trong ánh mắt của hắn để lộ ra châm ồn cùng quả quyết trước mắt còn chưa phát hiện màng tim lấp đầy ta cho rằng việc cấp bách là bảo hộ đại nào k h n g máu nếu không một khi đại nào thời gian dài thiếu máu cho dù trái tim khôi phục thành công người bệnh cũng có thể là đứng trước nghiêm trọng nào tổn thương cho nên ta đề nghị ưu tiên khởi động tính mạch động mạch bên ngoài cơ thể màn g phổi dưỡng hợp hẹp mộ lục an thanh âm kiên định hữu lực ở thủ thuật trong phòng quen quân quẩn trần nhất đông chủ nhiệm khẽ g ầ n đầu hắn biết rõ lục an phán đoán dựa vào phong phú kinh nghiệm lâm sàng mà giờ khắc này đoàn đội cần chính là như vậy minh s á t mà quả quyết quyết sách ta đồng ý lục chủ nhiệm đề nghị đồng thời chúng ta khoa tim mạch đoàn đội cũng đối người bệnh tình h u n g tiến hành ước định người bệnh t h n g trái trụ cột nằm ở động mạch phổi hậu p ư ơ n g sâu hơn chỗ nếu như trực tiếp tiến hành ngoại khoa giải phẫu giải phẫu độ khó cực lớn phong hiểm cũng cực cao cho nên chúng ta cho rằng tốt nhất phương án là đi đầu trải qua da cầm máu mà không phải trực tiếp ngoại khoa giải phẫu trần nhất đông chủ nhiệm lời nói để ở đây trong lòng khoa các bác sĩ trong lòng giấy lên một tia hy vọng một cái ưu tú khoa tim mạch đoàn đội vĩnh viễn là trong nội tâm khoa đoàn đội bảo hộ hiện tại phải thêm cái trước khoa cấp cứu lúc này làm ở đây người phụ trách phó hoan hắn không có chút do dự nào lập tức liền đồng ý lục an cùng trần nhất đông đề nghị việc này không nên chậm trễ chúng ta nghe lục chủ nhiệm cùng trần chủ nhiệm một trận tranh đoạt từng dây sinh mệnh cứu viện chính thức khai hỏa phụ trách h ệ n mộ thao tác nhân viên y tế cấp tốc vào chỗ bọn hắn thủ pháp thành thạo động tác nhanh nhẹn mỗi một cái trình tự đều tinh chuẩn không sai thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong từng phút từng giây trôi qua tất cả mọi người nín thở liếm tức con mắt chăm chú nhìn bản giải phẫu cuối cùng tại lúc chừng mười lăm phút sau h ệ t mộ thành công thành lập h ệ t mộ nghe rất cao đại thượng kỳ thật chính là nhân công tim phổi nói trắng ra là chính là ngắn ngủi thay thế nhân thể trái tim cùng phổi công việc để tim phổi đạt được cơ hội thở dốc vì cứu giút thắng được thời gian q u giá cùng lúc đó màn tim đâm xuyên cùng cầu túi ngăn chặn thao tắc cũng tại đồng bộ tiến hành. lần này lục an tự thân lên trận hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đ â m xuyên châm cắm vào người bệnh vùng tim rút ra chút ít tích máu tích máu bị rút ra sau vùng tim áp lực đống nhiên hóa giải quá tốt rồi phùng n g ọ c vân nhìn xem lục an thao tác trong lòng lập tức đại định nàng vừa rồi mười phần sợ hãi sợ hãi người bệnh này chết ở trên tay mình kỳ thật đổi tại cái khác bất kỳ một cái nào hạ cấp bệnh viện chỉ cần xuất hiện quan mạch vỡ tan loại này nghiêm trọng bệnh biến chứng trên cơ bản là k i ự u tử nhất sinh ống dẫn tất trong lục an mã bất đình để tiến hành bước kế tiếp bắt đầu cắm vào cầu túi c ầ u túi bị hắn tinh chuẩn cất đặt ở bên trái trụ cột vị trí bắt đầu tiến hành ngăn chặn cầm máu đương cầu túi chậm rãi thổi phồng trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng rất may mắn là c ầ u túi ở bên trái trụ cột vị trí cầm máu hiệu quả tốt hơn cái này khiến ở đây tất cả mọi người thoáng thở dài một hơi nhưng mà đang lúc mọi người coi là nguy cơ sắp dài trừ lúc vấn đề mới lại theo nhau mà tới phó chủ nhiệm t r ư ớ c hàng chi nơi này cầm máu hiệu quả không tốt lắm a lục an vừa kiểm tra xong chức hàng chi lối vào liền nhữ mày ta cảm thấy thủng khả năng đến trái trụ cột phân nhánh khu vực phó hoan vẽ mặt nghiêm tốt tới cực điểm. tình huống trở nên càng thêm phức tạp khó giải quyết ở đây tất cả các bác sĩ đều cảm thấy một cố vô hình áp lực ống dẫn trong phòng khí áp thấp đủ cho đáng sợ nếu không chuyển thành mở ngực đi trần nhất đông sen v à o nói người bệnh tình huống tạm thời ổn định chúng ta có thời gian đến giải phẫu phó hoan cũng đang do dự mở cung không quay đầu lại tiễn một khi mở ngực đó chính là nội khoa tham gia giải phẫu chuyển thành ngoại khoa mở ngực lớn giải phẫu phó chủ nhiệm ta thử lại lần nữa đi lục an chậm rãi nói mở ngực tuyệt đối là không cách nào tránh khỏi nhưng là ta hiện tại có thể tận khả năng tìm tới chạy máu thấm để loạn địa phương giảm mất mở ngực giải phẫu độ khó phó hoan nhìn xem vô cùng tỉnh táo lục an gật gật đầu t ố t nghe ngươi trần nhất đông cũng là gật gật đầu từ lần trước giải phẫu về sau hắn hiện tại là đối lục an tín nhiệm vô điều kiện đối với lục an tôi nói loại này được tín nhiệm cảm giác thật rất tốt tại t r a xét rõ ràng người bệnh chảy máu cùng tấm h để loạn bộ vị sau hắn quyết định ở bên trái trụ cột đến la r gần đoạn cắm vào hai cái tre màng giá đỡ hy vọng dùng cái này đến triệt để ngăn chặn thùng khôi phục máu chảy giá đỡ cắm vào giải phẫu khẩn trương mà có thứ tự tiến hành lục an mỗi một cái thao tác đều liên quan đến người bệnh sinh tử tồn vong chương 610, t o lớn tác động mạch chương 610, t o lớn tác động mạch đương hai cái c h e màng giá đỡ thành công cắm vào sau người bệnh quan mạch máu c h ả y mắt t r ầ n có thể thấy có chỗ cải thiện lục a n liên tục hai lần tạo ảnh người bệnh quan mạch máu c h ả y cấp tốc xung danh lập tức trong phòng giải phẫu bầu không khí thoáng h ò a hoãn còn không đợi mọi người tới kịp chúc mừng mới nguy cơ lại lần nữa giáng lâm cứ việc máu c h ả y tình trạng có chỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng lục a n phát hiện người bệnh quan mạch máu chạy vẫn còn tại chút ít t ấ m đề lọn phó chủ nhiệm ngài nhìn xem tạo ảnh hình ảnh bên trên ống dẫn phần đuôi có phải hay không còn giống như có thấm、dịch. lục an chỉ vào màn hình hình ảnh s a o mày cái này mang ý nghĩa người bệnh trong mạch máu bom hẹn giờ không có dỡ bỏ sinh mệnh vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm phó hoan nhìn c h ầ m c h ầ m trên màn hình sắc mặt cực kỳ khó coi đúng vậy quan mạch hẳn là còn có vỡ tan địa phương chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện chỉ có mở ngực lục an không có tiếp tục đếm thử xuống dưới nội khoa tham gia cùng ngoại khoa giải phẫu ở giữa vẫn là có khoảng cách như loại này trình độ thấm để l o ạ n muốn thông qua đơn giản tham gia đến giải quyết vấn đề đã rất không có khả năng chính lục an giải phẫu năng lực rất mạnh nhưng là hắn cũng biết giải phẫu hạn mức cao nhất hắn cũng không tiếp tục làm vô vị cố gắng một bên phó hoan liền nói ra việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức thông chi ngoại khoa phòng giải phẫu trực tiếp đem người bệnh đẩy lên phòng giải phẫu a trần nhất đông nghe vậy lập tức gật gật đầu ta đến câu thông đi phó chủ nhiệm trước tiên đem trong nội tâm khoa sự t ì n h giao tiếp ban phiền thức tham gia khoa y tá lập tức đem người bệnh đẩy lên ngoại khoa giải phẫu trải qua đơn giản thương thảo đám người ý kiến mười phần rất nhất trí tất cả đều đồng ý mở n g ự c giải phẫu khẩn cấp áp dụng quan mạch bảng đường tấy vét thuật cắt giải phẫu làm động mạch tim ngoại khoa trong lĩnh vực độ khó cực cao giải phẫu một trong nó không chỉ có yêu cầu các bác sĩ có thâm hậu ôm thật kiến thức y học cùng tính xào giải phẫu kỹ nghệ càng cần hơn bọn hắn tại dài đến vài giờ trong quá trình giải phẫu từ đầu tới c u ố i duy trì độ cao chuyên chú lực cùng dư thừa t i n h lực không dung lười biếng chút nào cùng sai lầm bởi vì mỗi một cái nhỏ xíu thao tác đều có thể trực tiếp ảnh hưởng đến người bệnh sinh tử tồn vong mỗi một lần quyết sách đều như cùng ở tại d ì a vách núi hành tẩu hơi không cẩn thận liền có thể có thể rơi vào bạn tiếp bất phục bực sâu đối mặt loại này trầm trọng nguy hiểm người bệnh bệnh bệnh viện các lo cùng người bệnh ra thuộc câu thông bệnh tình sau bọn hắn rất nhanh liền đồng ý giải phẫu người bệnh bị cấp tốc bị đẩy lên khoa tim mạch phòng giải phẫu giải phẫu chính thức bắt đầu trong phòng giải phẫu hoàn toàn yên tĩnh chỉ có các loại chữa bệnh dụng cụ phát ra thanh âm trần nhất đông đứng tại bàn giải phẫu mổ chính vị trí bên trên ánh mắt chăm chú khóa chặt tại người bệnh trong trái tim loại này cỡ lớn khoa tim mạch sự giải phẫu l ụ c a n khẳng định không có khả năng mổ chính hắn dù sao không phải khoa tim mạch chuyên nghiệp chỉ có thể ở phía sau đường trần nhất đông trợ thủ gây tê chứ độc trái khăn kết thúc tuần hoàn ngoài cơ thể thành lở theo lồng ngực mở ra người bệnh trái tim bại lộ tại mọi người trước mắt nó ngay tại yếu đ ớt nhảy lên lục gan cấp tốc đưa lên giải phâu khí giới trần nhất đông tiếp được bọn hắn phối hợp đến như là nước chảy mây trôi mỗi một cái động tác đều vừa đúng không có chút nào dây dưa dài dòng coi như đương trần nhất đông tại người bệnh chi giới lấy đại ẩn tĩnh mạch lúc mạch máu kìm đột nhiên trượt nguy rồi trong mạch máu màng lột thoát tại y tá tiếng kinh hô trong nguyên bản nên làm cầu mạch máu t ĩ n h mạch đoạn như bị vò như ống hút và mèo ý vị này chỉ ít tổn tất mười lăm cm có thể dùng mạch máu trần nhất đông huyện thái dương tỉnh thị trực này đoạn này nằm ở bắp chân bên trong tĩnh mạch nguyên bản có 2 5 i m ư ơ m cm có thể dùng hiện tại lột thoát đoạn liền chiếm đi 1 5 cm lục an nhìn lướt qua đồng hồ bình tĩnh nói đổi dùng động mạch cổ tay hắn gái kéo chuyển hướng người bệnh cổ tay trái động t á c nhanh đến mức cơ hồ mang ra tàn ảnh nơi này mạch máu có dãn càng tốt hơn cẳng tay mạch máu có dãn mô hình lượng là tĩnh mạch ba lần v i ê n k ỳ thông s u ố t suất cao hơn chỉ là ăn khớp muốn bao nhiêu hoa 20 phút nghe lục chủ nhiệm trần nhất đông không có chút gì do dự lập tức hướng một bên trợ thủ cùng y tá nói đương cái kéo lười dao ngăn chặn cổ tay nếp ngắt lúc người bệnh cánh tay đột nhiên có rút tính có rúm gây tê y sư lập tức thêm vào cơ lòng thuốc nhưng động mạch cổ tay lại rút vào cơ bắc khoảng cách lục an ngón trỏ trái trực tiếp thăm dò vào vết cắt đầu ngón tay tinh chuẩn t r ố n g đỡ đập đều nhịp nhàng nhịp đập r u n g động điểm t r ầ n chủ nhiệm mạch máu ở chỗ này hắn hiển nhẹ cắt lây g ó c mười lăm độ đâm vào mạch máu vỏ mũi lao đang động mạch lớp màng bên ngoài bên trên mạch ra không đủ một ly vết cắt ngay tại động mạch cổ tay sắp tới g h é lúc tuần hoàn ngoài cơ thể cơ đột nhiên báo cảnh sát giữa hợp khí tác động mạch hình thành. Tuần hoàn ngoài cơ thể làm cho tất cả mọi người lông tóc dựng đứng cái này thật đúng là nhà r ộ t còn gặp mưa trần nhất đông đồng có chút co r i ú p lại nếu như chễ xử lý ý vị này người bệnh sẽ tại năm phút bên trong bổ dưỡng tử vong lục an cũng đã giật ra dự bị dưỡng hợp khí đóng gói nhìn về phía quán chú sư đổi dùng dùng tay chuyển lưu duy trì tuần hoàn cho ta hệ vạ d ị n hóa sinh lý nước m ố i cọ r ử a đường ống dẫn quán chú sư tại ngu ngơ một lát sau lập tức kịp phản ứng bắt đầu phối hợp với lục an tiến hành thao tác đưa ống trích cây kim tinh chuẩn đâm vào tác động mạch bộ vị màu vàng nhạt nước tiểu men k í t h í c dung dịch tại trong suốt đường ống dẫn trong h u y ế t tá quan chú sư điên cuồng lay động tay cầm bơm cắn coong màu đỏ sậm cột máu tại dự bị đường ống dẫn trong gian nan thúc đẩy đương huyết dịch lần nữa xuyên qua lâm thời dưỡng hợp khí lúc m á y bấm giờ biểu hiện khoảng cách não từ vong điểm tới hạn chỉ còn không đến một phút mà lục a n cũng bắt đầu tìm kiếm tác động mạch hình thành bộ phận h á n hiện nhẹ n h ấ p thăm dò vào dưỡng hợp khí cửa vào tại phóng đại mười lần giải phẫu kính hiển vi hạ lục a n phát hiện một cái tác động mạch chăm chú bám vào tại sợi trên vách đối mặt loại này tác động mạch chân nhất đông là thanh trừ lao thủ hắn áp dụng nói không chủ định thức thanh trừ pháp trước dùng hệ vạ dỉ nước mồi ống trích tại tác động mạch gần bưng chế tạo áp lực bậc thang độ lại dùng hút cái chốt ống dẫn xoắn ốc thức thúc đẩy cho ta tờ ee hình ảnh lục an đột nhiên c a o mày nói tờ ee là trải qua thực quản trái tim siêu thanh đương trải qua thực quản siêu thanh hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm tất cả mọi người hít thở không thông chỉ gặp t ả tâm phòng sau bích chính hình thành mới tác động mạch mà lại nó có không ngừng mọc thêm lớn lên dấu hiệu khó trách dưỡng hợp khí không được nguyên lai、like、có như thế lại tác động mạch đám người không khỏi cảm thán bình thường giải phẫu đều là tiểu huyết cái chốt đụng phải như thế lại tác động mạch thật đúng là không thấy nhiều lúc này lục an phản ứng càng nhanh hắn trầm giọng phân phó nói trải qua ngực bích đâm xuyên đưa tan cái chốt ống dẫn đến trái phòng ý dị tá lập tức đưa qua đ ồ m xuyên t r â m lục an tay cầm đâm xuyên t r â m trực tiếp xuyên qua thứ năm cùng lúc khe hở lúc này t â y kim khoảng cách động mạch vành lượn vòng chi chỉ có mấy ly khoảng cách nhưng là lục an lại là mặt không biến sắc tim không đập ý dị tá đã đem tan cái chốt thuốc chuẩn bị tốt đưa nước tiểu men kích thích dung dịch trực tiếp quản chú trái tim tác động mạnh lúc tất cả mọi người có thể nhìn thấy siêu thanh trên màn hình màu đỏ đoàn trạng bóng ma lập tức liền tiêu tán hơn p h n nữa Trương trương toàn bộ giải phâu trong mấu chốt nhất cũng nhất nhảy lên nhảy lên cũng giải khôi khôi phục phục phâu hiểm khâu, mạch bắc cầu. là bạo bộ mấu máu quá trình này giống như tại trên m ũ i châm khiêu vũ cần các bác sĩ có cực kỳ tinh tế thao tác kỹ xảo c ù n g độ cao kiên nhẫn trần nhất đông đem cái này khâu lại giao cho lục an dù sao lục an khâu lại kỹ thuật đã sớm tại toàn bộ bệnh viện n ổ i danh lục an cầm lấy cái kẹp nhẹ nhàng kẹp lấy một đoạn chuẩn bị tấy ghép mạch máu ánh mắt chuyên chú đến phảng phất thời gian đều đã đình chỉ hắn cẩn thận đem mạch máu cùng động mạch vành tiến hành ngăn khớp mỗi một châm đều khe hở đến vừa đúng đã phải bảo đảm mạch máu thông suốt lại muốn phòng ngừa tổn thương chung quanh tổ chức lúc này trong phòng giải phẫu bầu không khí khẩn trương tới cực điểm tất cả mọi người nín thở liếc tức con mắt chăm chú nhìn lục gan động t á c trong tay sợ tiếng hít thở hơi lớn một chút đều sẽ ảnh hưởng đến giải phẫu tiến trình giải phẫu kính lúc hạ động mạch vành quản bích mỏng như cánh b è đường kính không đủ hai ly mạch máu tại đèn không hắt bóng hạ hiện ra ánh sáng nhạt lục gan tay phải cầm hiển nhẹ cầm trâm khí kẹp lấy bảy không tợ dọn lẹn khe hở tuyến căn này màu lam khe hở tuyến so với nhân loại tóc m i ế n còn mạnh trong không khí gần như không thể gặp chỉ có ngẫu nhiên phản xạ lãnh quang chứng minh nó tồn tại lục an tay trái cầm tinh tế cái kẹp nhẹ nhàng chống ra động mạch bành v ế t cắt tây kim lấy góc mười lăm độ đâm vào trong mạch máu mảng xuyên thấu trong mảng lại từ lớp mảng bên ngoài xuyên lên ra động tác tinh chuẩn như tê hoa mỗi một châm khoảng thời gian nghiêm ngặt khống chế tại không chấm năm ly đường may đều đều giống là máy móc may đến loại này đ ạ i sư cấp thao tác để một bên khoa tim mạch chủ nhiệm trần nhất đông cùng ở thủ thuật bên ngoài quan sát giải phẫu đám người khiếp sợ không thôi đinh n chúc mừng tốc chủ thu được đến từ trần nhất đông chấn kinh cảm xúc năng lượng giá trị một trăm linh đinh chúc mừng tốc chủ thu được đến từ vương đại chủ y chấn kinh cảm xúc năng lượng giá trị một trăm linh đinh chúc mừng t ú c chủ thu được đến từ phó hoan chấn kinh cảm xúc năng lượng giá trị một trăm đinh chúc mừng t ú c chủ thu được đến từ nghiêu dệ chấn kinh cảm xúc năng lượng giá trị một trăm linh Đinh. chúc mừng túc chủ thu được đến từ tạo i a c h ấ n kinh cảm xúc năng lượng giá trị một như duệ cùng tạo i a hôm nay giải phẫu hạ đến tương đối sớm bọn hắn vừa rồi từ giải phẫu ở giữa ra liền nghe đến có người nói tâm bên ngoài làm lớn giải phẫu hai người bọn họ vốn nghĩ đến xem một chút liền đi không nghĩ tới thế mà thấy được lục an liền trực tiếp không đi liền nghĩ lại giải phẫu quan ma thất lúc đầu giải phẫu quan ma thất không lớn đến b â y xem bác sĩ càng ngày càng nhiều lần này càng xem như người che người trong phòng giải phẫu lục an cổ tay có chút xoay trọn bảo đảm mỗi một châm kết ôm cường độ vừa đúng thật chặt sẽ cắt đứt mạch máu quá lỏng thì sẽ dẫn đến ăn khớp miệng dương máu toàn thân toàn ý tập trung tinh thần lục an đầu đã sớm dịn ra mồ hôi dịn vì để tránh cho mồ hôi nhỏ xuống ô nhiễm thuật giã lưu động y tá lập tức cho lục an cùng trần nhất đông hai người lau mồ hôi nhưng vào lúc này ngoài ý muốn lần nữa phát sinh lục an người bệnh trái trước hàng chi ở xa vôi hóa quá nghiêm trọng trần nhất đông thanh em đột nhiên căng cứng hắn hiện nhẹ nhiếp mũi nhọn tại trong mạch máu trên b ế c trượt căn bản là không có biện pháp g ắ n sức đây cũng là lúc ấy phó hoan đoàn đội đang tiến hành tham gia thời điểm tại sao phổ thông mềm đạo miếng không cách nào thông qua ý vợ ống dẫn cũng không có xử lý thông qua nguyên nhân động mạch vành vôi hóa lốn đốn cứng rắn như xương phổ thông giao giải phẫu căn bản là không có cách mở ra dùng sức quá mạnh lại sẽ dẫn đến quan mạch t h ủ n g có siêu thanh quất nào không lục an đột nhiên nhìn về phía một bên trần nhất đông trần nhất đông s ữ n g sở theo sau chậm rãi gật đầu bệnh viện chuẩn bị một bộ nhưng đây là mai áo đặc hữu kỹ thuật khoa chúng ta thất tạm thời vẫn chưa có người nào hội trần chủ nhậm phiền phức điều động đến đây đi ta có thể thử một lần loại này siêu thanh q u t đao kỹ thuật nói đúng ra hẳn là thuộc về tham gia giải phẫu trái tim của hắn tham gia kỹ năng thực ép cấp bậc tiểu vương lập tức tìm ý tái trưởng để nàng siêu thanh cốt đao điều tới trần nhất đông hướng phía bên cạnh vương đại chủ ý nói tuất ta hiện tại đi thông chi năm phút sau siêu thanh cốt đao trừ độc sau đưa tới lục an tiếp nhận siêu thanh cốt đao liền lập tức khởi động đầu đao lấy mỗi giây bốn mươi phẩy không không không tiếp cao tần chấn động phát ra tinh tế vũ vũ âm thanh điều chỉnh giao động đến ba ngăn lục an ngón tay tại khống chế bảng bên trên điểm nhẹ núi lao gần sát đôi hóa bộ vị bắt đầu lấy xoắn ốc q u t í c h cắt gọn cổ tay của hắn lấy mỗi giây ba lần tần suất biên độ cực nhỏ rung động bảo đảm chấn động năng lượng đều đều phân bố phòng ngừa cục bộ mạnh dẫn đến mạch máu bích đốt bị thương quả nhiên vôi hóa lốm đốn tại chấn động tần số cao hạ dần dần vỡ vụn nhỏ bé bột phấn từ mạch máu mặt cắt bay ra bị tiếp tục cọ rửa hệ vạ d ì nước mối cuốn đi đột nhiên mạch máu bích nơi nào đó lộ ra một tia dị thường ánh sáng tia là s ắ p thủ nguy hiểm tín hiệu lục an đã nhận ra cái này nguy hiểm tín hiệu lập tức thu lực thu lao mũi lao lơ lửng tại mạch máu bích trước không đủ một ly chỗ đổi c ù n đấu bóc ra khí trần nhất đông đưa lên một cây m ả n h như cây t ă m cùng đầu bóc ra khí lucan cầm dùng nó nhẹ nhàng phá trừ còn sót lại vôi hóa mạnh vỡ thẳng đến động mạch bành mạch trong khôi phục bóng loáng vôi hóa lôn đốn giải quyết x o n g tất lucan tiếp tục khâu lại coi như hắn cuối cùng nhất một c h â m ăn khớp sắp lúc kết thúc chỉ gặp vừa mới còn sung mãn tràn đầy động mạch cổ tay cầu mạch máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xẹp xuống nguyên bản phân hưởng mạch máu đào mắt biến thành một đầu màu trắng dây nhỏ dạt dẹo túi ở trái tim mặt ngoài trong phòng giải phẫu đột nhiên vang lên trần nhất đông dồn dập tiếng giống cầu mạch máu có rút. g i á m hộ nghi thượng máu chảy hình sóng trong nháy mắt biến thành một đường thẳng coi báo động trói h a i lần nữa sẽ toang phòng giải phẫu yên tĩnh lưu lượng t r ợ t hạ xuống quan chú sư thanh âm cũng thay đổi điều mạch máu có rút liền tương đương tại mạch máu đột nhiên hoàn toàn bế tắc mạch máu trong nháy mắt này không có bất kỳ cái gì máu chạy thông qua lục an phản ứng nhanh đến mức kinh người hắn n ắ m l ấ y ống t r í c h trực tiếp đẩy ra anh túc giảm dung dịch ống tiêm bình ấm áp dược dịch từ cây kim phun ra ngoài hóa thành tinh mịn hơi nước vẩy và có rút mạch máu bên trên dược dịch tiếp xúc mạch máu trong nháy mắt kỳ tích phát sinh đầu kia âm u đầy từ khí mạch máu đột nhiên rung động nhẹ nhẹ một chút mạch máu bích bắt đầu chậm dai thư giãn nếp gấp từng chút từng chút dán ra sám trắng nhăn sắc dần dần bị khỏe mạnh phấn hồng thay thế trước hết nhất khôi phục là trong mạch máu đoạn tiếp lấy hướng hai đầu quyết tán có máu chảy chân nhất đông nhìn c h ầ m c h ầ m siêu thanh thăm dò hạ hình ảnh yếu tớt máu chảy âm thanh từ tt ê ê m ả n h vang dần dần biến thành rõ ràng ảo âm thanh tựa như sông phá phóng ấn mạch máu hoàn toàn dán ra một lần nữa trở nên sung mãn hữu lực theo nhịp tim tiết tấu nhẹ nhàng đập đều nhịp nhàng nhịp hắn có thể cảm nhận được kia cố đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động chính thông qua đầu ngón tay chuyển đến đương cuối cùng nhất một c h â m khe hở tuyến cuối cùng thắt nút hoàn thành lúc tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm trái tim kia tại ngừng nhảy gần năm tiếng đồng hồ sau cuối cùng lại bắt đầu lại từ đầu hữu lực nhảy lên chương 612, đúng b ậ y tháng chương 612, đúng b ậ y tháng chỉ bất quá lúc này trong phòng giải phẫu đột nhiên a n tĩnh đến đáng sợ ngay cả giám hậu nghi tí tách â m thanh đều trở nên dị thường rõ ràng chất lừng đông sáng là hắc cắm nhất ở thủ thuật không có kết thúc trước đó bất kỳ cái gì biến cố cũng có thể xuất hiện mở ra cầu mạch máu kìm trần nhất đông thanh â m vang lên lần nữa hắn gắt gao nhìn chằm chằm thuật g ã căn bản không dám dịch chuyển khỏi ánh mắt lục an tay phải treo tại mạch máu ngăn chặn kìm phía trên đầu ngón tay có chút phát run hắn hít sâu một hơi theo sau kìm răng chậm rãi mở ra trong nháy mắt đó mạch máu đỏ tươi như là vỡ đê h ồ n g thủy bằng tốc độ kinh người tràn vào động mạch cổ tay cầu thiên, thiên đọc tiểu thuyết nguyên bản hơi có vẻ tái n h u ậ mạch máu trong nháy mắt bị nhuộn thành tiên diễm màu đỏ huyết dịch tại trong mạch máu trào lên quỹ tích có thể thấy rõ ràng đầu tiên là nhanh chóng tràn đầy trụ cột rồi mới giống nhánh cây phân nhánh hướng chạy từng cái nhỏ bé chi nhánh mà tại tờ e ẹ、e, trải qua thực quản siêu thanh trên màn hình nguyên bản đứng im như nước động tạ tâm thất bích đột nhiên nổi lên v ọ n sóng b a n sơ chỉ là mấy chỗ yếu đất rung động dần dần hình thành có tiết tấu co vào sóng từ đ ấ y lòng hướng tâm ngọn nguồn phương hướng thúc đẩy lục ga ngón trỏ trái từ đầu đến cuối đặt nhẹ tại mạch máu bên cạnh lòng bàn tay có thể cảm nhận được rõ ràng ba cấp độ đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động tầng ngoài cùng là động mạch cổ tay cầu mạnh hữu lực nhịp đập ở giữa tầng là động mạch b à n h vốn có yếu ớt đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động chỗ sâu nhất là cơ tim lần nữa khôi phục co vào cái này ba loại tiết tấu dần dần đồng bộ cuối cùng hòa là một thể người bệnh nhịp tim khôi phục máu chảy dự trữ điểm số 092. q u a n chú sư thanh nhâm âm lượng đột nhiên biến cao cái số này mang ý nghĩa mới xây mạch máu cầu cơ hồ cùng khỏe mạnh mạch máu đồng dạng thông suốt nhưng lục an trên mặt không nhìn thấy vui sướng chút nào mặc dù máu vận trùng kiến thành công nhưng là trước mắt còn có một điểm rất mấu chốt đó chính là người bệnh quan mạch trong mạch máu đến tột cùng có hay không thấm để lọt lục an lông mày y nguyên khóa chặt tay phải hắn nắm lấy h i ể n nhẹ nhất cẩn thận kiểm tra quan mạch mạch máu cùng ăn khớp miệng mỗi một chỗ chi tiết hắn nhiếp nhọn nhẹ nhàng kích thích khe hở tuyến lúc có thể nhìn thấy huyết dịch tại bảy không tợ dò lẹn khe hở tuyến t r u n g quanh hình thành hoàn mỹ tầng lưu ở thủ thuật đèn chùm sáng hạ huyết dịch tại trong mạch máu lưu động quan g trạch giống như tơ lửa thuận hoạt từ mặt ngoài đến xem ăn khớp miệng cùng với k h c quan mạch máu chạy không có một tia thấm để lọt dấu hiệu trên bàn giải phẫu người bệnh sinh mạng thể trưng dần dần bình ổn giám lục an chậm rãi ngồi dậy thời gian giải căng cứng cơ bắp để hắn cơ h ồ đứng k h n g vững hắn bị bên bàn giải phẫu duyên thật sâu thở ra một hơi phản phất muốn đem mấy canh giờ này góp nhặt mọi bệnh toàn bộ p h u n g ra nhìn là thành công trần nhất đông trên mặt cũng chậm rãi lộ ra một vòng t i ế u d u n g giải phẫu ngoài phó hoan cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái trong lòng khối kia lớn thạch đầu cuối cùng là rơi xuống đất cái khác các bác sĩ nao nhau đứng người lên vỗ tay chúc mừng n g h duệ cùng tào giã trên mặt chạy ra thần sắc n g phấn bọn hắn lần nữa chứng kiến lục an trận này có thể g i vào s chỉ tiếc giải phẫu trợ thủ không phải bọn hắn nhưng mà vận mệnh tựa hồ tổng yêu tại cuối cùng nhất một khắc t r e o đùa xem n ắ m người lục an túi đầu xuống thời điểm phát hiện dẫn lưu trong túi huyết tính chất lỏng còn tại t r ầ m t r ạ p gia tăng người bệnh huyết áp mặc dù ổn định nhưng từ đầu đến cuối bồi hồi tại giới hạn giá trị phụ cận lục an lông mày lần nữa khóa chặt ánh mắt của hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m d á m g hậu nghi đầu ngón tay vô ý thức đập bên bàn giải phẫu duyên hắn biết ý vị này người bệnh văn mạch máu chạy vẫn có tiếp tục thấm để l ọ địa phương nếu không dẫn lưu túi chất lỏng không có khả năng gia tăng đến nhanh như vậy trần chủ nhậ lucan nhìn về phía một bên trần nhất đông lại đến Y vơ nhất định phải thấy rõ ràng đến cùng chỗ nào tại để loại trần nhất đông gật gật đầu hắn biết thấm để loại tính nghiêm trọng thấm để loại không giải quyết người bệnh lúc nào cũng có thể lần nữa sụp đổ thủ thuật này liền tương đương tại là không đưa ý vơ ống dẫn chậm dai tiến vào người bệnh mạch máu siêu thanh hình ảnh ở trên màn ảnh triển khai lucan con mắt nhìn chằm chằm mỗi một tấm hình tượng mạch máu bích nhỏ bé kết cấu tại siêu thanh hạ rõ ràng g à n h mạch tìm được lucan thanh n m vô cùng tỉnh táo giải phẫu cho tới bây giờ loại trình độ này không có nắm chắc tất thắng tâm tỉnh của h ắ n sẽ không dễ dàng ba、đậu. trên màn hình hai cái c h e màng giá đỡ ở giữa xuất hiện một đạo rất ngắn khoảng cách đạo khe hở này không đủ một ly khe hở lại thành huyết dịch thấm để lọt trí mạng thông đạo càng hỏng m é t chính là tại ở xa ăn khớp miệng phụ cận còn có một chỗ khác nhỏ bé thấm để lọt điểm huyết dịch đang từ nơi đó chậm c h ạ m chạy ra giống một đầu nhỏ bé m ạ c h nước ngầm l ạ g yên không một tiếng động uy hiếp người bệnh sinh mệnh hai nơi thấm để lọt lục an thanh âm chấm thấp gần quả thực là giá đỡ khoảng cách ở xa là ăn khớp miệng nhẹ thùng trần nhất đông xích lại gần màn hình sau này giá đỡ khoảng cách quá nhỏ thông thường phụ kín rất khó tinh chuẩn đúng chỗ vậy liền lại thêm một viên giá đỡ lucan không chút do dự gần bưng thêm vào quả thứ ba c h e màng giá đỡ ở xa dùng quả thứ tư phủ kín nói đến rất đơn giản nhưng là loại này thao tác độ khó thật không đơn giản giải phẫu lần nữa bắt đầu nhưng lần này tất cả mọi người biết đây là cuối cùng nhất bổ cứu cơ hội đạo miếng tại trong mạch máu ghé qua lucan tay vững như bàn thạch ánh mắt của hắn không hề chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ít quang thấu thị màn hình bảo đảm đạo miếng tinh chuẩn đến mục tiêu vị trí gần bưng giá đỡ đúng chỗ lucan thấp giọng nói ngón tay của hắn nhẹ nhàng xoay tròn đẩy đưa khí che màng i á đỡ chậm dãi triển khai hoàn mỹ bao trùm cái k i a đạo trí mạng k h e hở ở xa đâu trần nhất đông thanh â m căng cứng một trái tim đều nâng lên cổ họng c h ờ một chút lục an bình phong chủ hô hấp hô hấp cơ hồ dừng lại đạo miếng tại trong mạch máu có chút điều chỉnh góc độ cuối cùng quả thứ tư giá đỡ tinh chuẩn rơi vào thấm để lọt đốt phóng thích giá đỡ giá đỡ triển khai trong nháy mắt tầm mắt mọi người đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình không dám có chút buông lỏng dám hộ nghi thượng số lượng vẫn như c ũ n ả y lên nhưng t ấ m để lọt dẫn lưu dịch cuối cùng đỉnh trì tăng trưởng lục an mặt không thay đổi dùng ị v ợ lần nữa quất hình, Trên màn hình nguyên bản thấm để loạn vị trí đã bị giá đỡ hoàn toàn phủ kín máu c h ả y một lần nữa bình thường trở lại đường đi thấm để loạn biến mất trần nhất đông thanh â m cuối cùng mang tới một tia mọi mệt l ò n g lục chủ nhiệm người bệnh huyết áp ngay tại chậm rãi tăng trở lại gây tê y sư cùng quán chú sư trong thanh â m mang theo khó mà che giấu kích động dẫn lưu dịch đ ỉ n h chỉ gia tăng lưu động y tá nhìn c h ầ m c h ầ m dẫn lưu đ u ố i thần s ắ c dị thường hưng phấn trần nhất đông liếm liếm có chút khô chắc, chắc khoe miệng thanh em đều có chút khạc hẳn lục an chúng ta chúng ta thành công trong phòng giải phẫu căng thẳng sáu bảy tiếng thần kinh cuối cùng thư giãn xuống tới có người lấy xuống khẩu trang hít một hơi thật sâu có người tựa ở bên tường nhắm mắt thở dốc còn có nhân nhận không ở đỏ cả về mắt lucan không có trả lời hắn chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn xem giám hậu nghi thựa ổn định hình sóng khoe miệng cuối cùng có chút dơ lên đúng vậy bọn hàn thắng chương 613, lần nữa chuyển chức chương 613, lần nữa chuyển chức giải phẫu thành công lucan hệ thống bảng lần nữa bắn ra đại lượng nhắc nhở đinh chúc mừng t ú c chủ thu được đến từ trần nhất đông trần kinh khâm phục các loại tâm tình rất phức tạp năng lượng giá trị hai trăm đinh chúc mừng t ú c chủ thu được đến từ vương đại chủ y hâm mộ c h ấ n kinh cảm xúc năng lượng giá trị ba vẫn là thông qua loại giải phẫu này phương thức tăng năng lượng giá trị nhiều hơn một chút lục an kiểm tra phòng vừa giữa trưa chỉ tăng mấy trăm điểm nhưng là buổi chiều lần giải phẫu này thành công lập tức liền tăng gần một n g h n điểm đây là giải phẫu quan ma thất phó chủ nhiệm chủ nhiệm cũng không nhiều nếu là lãnh đạo đều tới cảm xúc điểm liền không chỉ một n g h n còn thừa cảm xúc năng lượng giá trị bảy nghìn chín trăm tám mươi lục chủ nhiệm nếu không có thể đến chúng ta khoa tìm m ạ c đi trần nhất đông đột như nói khoa chúng ta thất có ngại loại kỹ thuật này nhân tài lại khó đắc thủ thuật ta cũng dám đi thử một lần à. khoa tim mạch là tất cả ngoại khoa trong lĩnh vực khó khăn nhất phòng quan mạch bắc cầu đợi mạch chủ tường kép đẳng liên quan đến trái tim giải phẫu cũng là ngoại khoa trong lĩnh vực khó khăn nhất t h u ậ t thức bồi dưỡng một cái khoa tim mạch giải phẫu nhân tài nói ít muốn thời gian mười năm trần chủ nhiệm ta chỉ là sẽ khâu lại mạch máu cái gì lục an cười nhạt một tiếng còn như những cái kêu tâm ngoại khoa chuyên nghiệp kỹ thuật vẫn là n g à i càng chuyên nghiệp ta chính là cái làm việc bạn ai thoại cũng không phải như thế nói trần nhất đông ôm lục an bà bay khâu lại là cơ sở ngươi xem chúng ta cầu mạch máu khâu lại vẫn là cái khác mạch máu khâu lại cái này đều là quan trọng nhất chỉ có cái này kỹ thuật quá quan mới có thể đảm cái khác lucan nói thật ngươi lưu tại khoa cấp cứu quá lãng phí lucan đang muốn nói chút cái gì đột nhiên hệ thống bảng bắn ra một cái có chút quen thuộc nhắc nhở chúc mừng kiểm chắc đến túc chủ thu hoạch được một lần chuyển chức cơ hội trước mắt nhưng từ khám gấp ngoại khoa chuyển chức làm khoa tim mạch bác sĩ như lựa chọn chuyển chức có thể trực tiếp thu hoạch được khoa tim mạch cấp S kỹ năng một cái thích, khoa tim mạch cùng khám gấp ngoại khoa phổ ngoại khoa vì giao nhau lĩnh vực thành công chuyển chức nhưng tiếp tục thu hoạch được những nghề nghiệp khác ngoại khoa kỹ năng lục an thần sắc hơi s ư ơ n g sở hệ thống đây là ý gì nói cách khác trước mắt h ắ n khám gấp ngoại khoa phổ ngoại khoa khoa tim mạch ba cái chức nghiệp có thể đồng thời tồn tại chẳng lẽ ta có thể không đi khoa tim mạch nhưng là tại trong hệ thống thu hoạch được khoa tim mạch chỉ có sao ý nghĩ này vừa mới lóe qua bộ não hệ thống liền trực tiếp đáp lại hệ thống chức nghiệp cũng không hạn chế t ố t chủ chỗ phòng cần định kỳ hoàn thành đối ứng phòng giải phẫu như thời gian dài chưa tiếp xúc đối ứng phòng giải phẫu hệ thống đem tự động xóa bỏ đối ứng chức nghiệp muốn lần nữa thu hoạch đối ứng chức nghiệp cần một lần nữa xúc phạm chuyển chức điều kiện lucan sắc mặt vui mừng thế mà còn có thể d ạ n g này đây không phải bạch chơi một cái cấp S kỹ năng sao đó là đương nhiên là đồng ý chuyển chức lucan hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống lần nữa bắn ra nhắc nhở chúc mừng túc chủ thành công chuyển chức làm khoa tim mạch bác sĩ chúc mừng túc chủ thu hoạch được khoa tim mạch ngẫu nhiên cấp S kỹ năng phải chăng hiện tại mở ra ban thưởng lucan nghĩ, nghĩ vẫn là trở về tì một chỗ an tĩnh lại nói lúc này trấn nhất đông thanh em vang lên lần nữa lục chủ nhiệm t a o ý tứ không phải để ngươi từ bỏ khoa cấp cứu chủ nhiệm chức vụ ngươi cũng đừng tính sai trần nhất đông đem lục an kéo đến phòng giải phẫu cái k h á c phòng nghỉ tự mình cho lục an rót chén trả rồi mới mới cho mình rót chén trần chủ nhiệm ý của ngài là lục an hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem trần nhất đông trần nhất đông cười một tiếng ngươi khả năng không biết tạo dân bí thư có thể muốn khởi đầu một cái cỡ lớn trái tim trung tâm trái tim trung tâm lục an hơi s ữ n g sở đúng toàn bộ bệnh viện tất cả trong nội tâm khoa tâm ngoại khoa lực lượng trần nhất đông giải thích nói bởi vì chúng ta ngoại khoa cùng bọn hắn trong nội tâm khoa có rất nhiều địa phương kỳ thật có trùng điệp tỉ như rất nhiều động mạch chủ tường kép người bệnh có thể làm tham gia giá đỡ cũng có thể làm mở ngực giải phẫu lại tỉ như rất nhiều ban bệnh người bệnh ngoại khoa có thể làm mở ngực nội khoa có thể làm tạ ử a tạ ử a là một loại nhẹ sáng tạo trái tim giải phẫu dù n g tại trị liệu động mạch chủ cánh chật hẹp truyền thống mở ngực giải phẫu cần mở ra sức ngực tuần hoàn ngoài cơ thể hạ đổi thành b a n mà tạ ử a thông qua ố n g dẫn bình thường trải qua cố động mạch hoặc đáy lỏng đem nhân công văn đưa đến trái tim không cần mở ngực tạo dân ý của bí thư là c h ỉ n h hợp tất cả sinh lực chế tạo một cái khu vực tính trái tim trung tâm trần nhất đông tiếp tục nói chúng ta tâm ngoại khoa cùng trong nội tâm khoa đến lúc đó khẳng định hội hợp cùng mà lục chủ nhiệm lấy kỹ thuật của ngươi hoàn toàn có thể tại chúng ta trái tim trung tâm ngoại khoa tổ kiêm trước đó cũng không phải ví dụ đầu tiên trái tim trung tâm tại thành thị duyên hải đã có cỡ lớn tam giác bệnh viện tạo dựng trái tim trung tâm đồng thời vận hành đến vô cùng tốt vừa dứt lời cửa phòng nghỉ ngơi liền bị đẩy ra ta nói lao trần ngươi đem lục a duệ đi nơi nào nguyên lai、like、là ở chỗ này phó hoan chủ nhiệm sài bước đi vào hai người các ngươi vừa rồi nói chuyện ta t h ự c n g h e thấy được à lucan muốn đi cũng là đi trái tim trung tâm nội khoa tham gia tổ kiêm chức à hắn đi ngoại khoa tổ làm gì lucan hiện tại khám gấp trái tim tham gia tổ đây chính là mọi người đều biết đã gánh chịu toàn bộ bệnh viện chín mươi phần trăm khám gấp giải phẫu a i phó chủ nhiệm à, trong các ngươi khoa bồi dưỡng một cái tham gia bác sĩ một hai năm là đủ rồi đi trần nhất đông lông mày nhữ lại ngươi phải biết chúng ta ngoại khoa muốn bồi dưỡng một cái một chính bác sĩ vậy cũng không dễ dàng đến à, ít nhất phải mười năm muốn trở thành lục chủ nhiệm loại này đỉnh cấp giải phẫu bác sĩ kia là bạn người không đ ư ợ c m ộ t lưu tại trong các ngươi khoa tham gia tổ kia thật là lãng phí à. nghe được trần nhất đông lời này phó hoan kỳ thật do dự hắn nói không sai nội khoa tham gia bác sĩ bồi dưỡng thời gian s ắ p không có ngoại khoa như vậy giải dù sao chuyện này ta không làm chủ được ngươi cũng không làm chủ được phó hoan lạnh lùng hư một tiếng tào thư ký là cuối cùng nhất người cầm lái nhìn hắn thái độ đi trần nhất đông cũng là nhu bay hy vọng tào thư ký có thể làm ra một cái quyết định chính xác lục an cười cười n â n chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng ừ n trà này không tệ trái tim trung tâm sự t ì n h lục an trước đó nghe được tào d ầ n bí thư nói qua một lần đây cũng là tào d ầ n bí thư thượng vị về sau muốn làm nhất thành một sự kiện dù sao hắn là trái tim chuyên nghiệp xuất thân đối với mình chuyên nghiệp lĩnh vực sự t ì n h khả năng có một loại chấp nhất cảm giác bất quá từ đại phương hướng tới nói trình hợp tài nguyên thành lập trung tâm đối với t ậ t bệnh t r ầ n trị khẳng định là rất có ích lợi lục an cũng rất chờ mong chính mình sở tại bệnh viện có thể vượt đến càng tốt mình dẫn đầu đội ngũ sẽ càng ngày càng chuyên nghiệp từ phòng giải phẫu ra đã là khoảng bốn giờ chiều lục an về tới mình khoa cấp cứu chủ nhiệm văn phòng cùng lần trước thu hoạch được loại kỹ năng này thẻ tâm thái không giống hắn lần này thực không kịp chờ đợi muốn mở ra ngẫu nhiên kỹ năng thẻ phải chăng mở ra ngẫu nhiên khoa tim mạch cấp S kỹ năng thẻ mở ra lucan hơi chuyển động ý nghĩ một chút hệ thống bảng lập tức nhảy ra một h à n g chữ chương sáu trăm mười bốn tạo dần kỳ quái cử động chương sáu trăm mười bốn tạo dần kỳ quái cử động chúc mừng tốt chủ thu hoạch được động mạch bánh bắt cầu kỹ năng kỹ năng đấy tự động tăng lên đến cấp S. lucan nhìn thấy kỹ năng danh tự sau thần xác hơi sưng sờ Động m ạ theo vành bắc c trái, trái tim nội khoa tham gia giải phẫu phát triển quan mạch bắc cầu giải phẫu lượng tại những năm gần đây có chỗ giảm xuống đại bộ phận bệnh ở động mạch vành người bệnh chọn lựa đầu tiên vẫn là nội khoa tham gia trừ phi là trọng độ tràn ngập tính mạch máu chật hẹp hay là tràn ngập tính mạch máu chật hẹp mới có thể lựa chọn ngoại khoa mở ngực trái tim bắc cầu đây chính là thuần chính khoa tim mạch giải phẫu kỹ năng t h o á n một cái liền đ i ề n vào lục an ở trái tim ngoại khoa lĩnh vực kỹ năng chống không bởi vì kỹ năng thể là f cấp bậc cho nên lục an lập tức lại các cấp bậc kỹ năng mở ra mình hệ thống giao diện thuộc tính túc chủ tính danh lục an chức danh phó chủ nhiệm y sư chức vụ khoa cấp cứu khoa chủ nhiệm chức nghiệp phạm vi khám cấp ngoại khoa trình dung ngoại khoa phổ thông ngoại khoa khoa tim mạch chức nghiệp kỹ năng cơ sở kỹ năng cùng đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là f e g c ba làm sạch vết thương thuật a thay thuốc thuật a lạng g a gân bắp thịt đằng vết thương câu lại a mạch máu thần kinh câu lại ép tim phổi khôi phục a điện trừ rung động a điện tâm đồ phán đ ộ n g a khí quản cắm quản a dạ dày quản cắm bảo thuật a hình ảnh kỹ năng trái tim siêu thanh thuật a ct duyệt phiến hệ tiêu hóa a giải phẫu chuyên nghiệp kỹ năng háng sán tu bộ thuật a ruột thừa cắt b ỏ thuật a dạ dày ruột đầu lớp thủng a túi mật cắt vỏ thuật a ở bụng kính hạ di ruột đầu ủ n g a túi mật cắt b ỏ thuật a trái tim tham gia giải phẫu ép động mạch vành bắt cầu ép thanh trang bị phổ thông dao giải phẫu sắc bén một trước mắt lục a n hết thể có ba cái s cấp bậc kỹ năng theo thứ tự là mạch máu khâu lại trái tim tham gia cùng động mạch b á n h bắt cầu ngoại trừ mạch máu khâu lại là chính lục a n tại trong hiện thực thăng cấp cái khác hai cái đều là lợi dụng chuyển chức đạt được cái này cũng khía cạnh đã chứng minh muốn đem kỹ năng tăng lên đến cấp s không dễ bất quá từ khi hệ thống mở ra hình thái thứ ba về sau hệ thống trong thương thành đã không còn bán kỹ năng bình thường t h ể mà là đã bán các loại kỹ năng cấp h á kỹ năng t h ể sử dụng kỹ năng thẻ sau cùng loại tại thể hồ quán đỉnh công hiệu để lục a n tự động thu mạch được nên loại giải phẫu tất cả kỹ xảo đ trước mắt hắn tại khoa cấp cứu đã đứng bước góp chân tại toàn bộ bệnh viện cấp lãnh đạo chồng có rất nhiều người ủng hộ đã không phải là trước kia chỉ có hàn nham một người ủng hộ hắn mặc dù hàn nham đạo sư sắp về hưu nhưng là sư minh tử phong hoa tiếp thủ phổ ngoại khoa t à o dần cũng thuận lợi trở thành bệnh viện người đứng đầu thứ dung hợp tới trình lập phong cũng đã yếu thế có thể nói lục an tại kinh đô đại phụ thuộc đệ nhất bệnh viện bên trong tạm thời không có bất kỳ cái gì đối địch quan hệ sau đó chỉ cần thuận lợi phát triển lục an liền có thể nhanh chóng trưởng thành mà mục tiêu của hắn vĩnh viễn là ở thế giới trên sân khấu lục an vĩnh viễn quên không được tại mình đương đến kinh đô không bao lâu tham gia h à n nham đạo sư cái kia trên hiến hội tại trong hiến hội lớn cả nhóm đối nước ngoài trong nước chữa bệnh so sánh hắn cũng biết trong ngoài nước chữa bệnh t r a n lệch loại này t r i n h lệch cũng không phải là một sớm một chiều có thể đổi kịp mà là cần rất nhiều người thậm chí mấy đời người đổi theo hôm sau phòng thư ký làm việc màn cửa nửa ánh nắng nghiêng nghiêng cắt tiền đến tàu dân ngồi tại rộng lượng ghế ra bên trong trong tay là một chén búp hơi nóng long t ì n h ngồi tàu dân chỉ chỉ cái ghế đối diện trên mặt mang loại kia lục a n quen thuộc tiểu dung gần nhất tại khoa cấp cứu vất vả đi lục a n không có nhận lời nói chỉ là khẽ gật đầu ngồi xuống ghế dựa lưng của hắn l ư ợ n đến mức rất trực không giống tàu dân như thế vung lỏng đất sột tiến thành ghế bên trong trái tim trung tâm sự tỉnh ngươi hẳng nghe nói a tạo à vào vấn đề, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, u dân dằm thẳng vấn ngón nhẹ đi đề, đ tay mặt gõ phê, sang năm chính thức treo biển hành nghề. Lục an gật gật Lục dần ngữ khí mang theo vài phần khen ngợi lại dẫn mấy phần ám chỉ hiện tại thời cơ chín ngồi trong nội tâm tâm ngoài khám gốc ba khoa tài nguyên trình hợp ngươi chính là trung tâm phó chủ nhiệm chủ quản bệnh tim khám gốc trầm trọng nguy hiểm chứng cứu chữa lucan ánh mắt rơi vào tàu dần phía sau trên giá sách nơi đó bên trong s ắ p hàng chỉnh tề xem các loại quản lý loại thư tịch lãnh đạo lực bệnh viện chiến lược phát triển tích hiệu cách mạng mỗi một bản phong bì đều mới tinh giống là chưa hề bị lật ra qua bí thư cái này gánh đặt ở ta trên v a i áp lực không nhỏ lucan có chút dừng lại cái này trung tâm chính chủ nhiệm là ai rõ ràng đó chính là t à o dần chính hắn hắn thật không nghĩ tới bí thư trực tiếp để hắn làm cái này trung tâm phó chủ nhiệm dựa theo trần nhất đông cùng phó hoan trước đó tư tưởng lucan có thể l à ngoại khoa tổ hoặc là nội khoa tổ tổ trưởng hiện tại thế mà trực tiếp để hắn làm phó chủ nhiệm kia trần nhất đông cùng phó hoan lại là cái gì vị trí đâu đem hắn đặt ở vị trí phó chủ nhiệm đây không phải rõ ràng có thể sẽ bốc lên hắn cùng trong nội tâm khoa tâm ngoại khoa mâu thuẫn sao đây là tại sao lục an căn bản là nghĩ mãi mà không rõ cũng không biết tại sao tào dần sẽ như thế an bài tào dân cười nâm trung trà lên nhấc một miếng áp lực chính là động lực nha ngươi là bệnh viện chúng ta hiện tại trẻ tuổi nhất phó cao khả năng cũng là có thực lực đến nay nhất thanh niên phó cao kỹ thuật quả cứng lại có quyết đoán vị trí này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác ngữ khí của hắn thành khẩn ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m lục an ý đồ bắt giữ bất luận cái gì một tia nhỏ xịu phản ứng khoa tim mạch c h ấ n nhất đông trong nội tâm khoa phó hoan chủ nhiệm đều sẽ phối hợp ngươi tào dân tiếp tục nói trong tình đối lần này c h ỉ n h hợp rất xem trọng tài chính thiết bị nhân tài đều sẽ ưu tiên nghiêng lục a n nghe trên mặt không có gợn sóng trước mắt đây là một cái hố to nhưng là hắn không thể không nhảy hắn biết tào dân đang chờ cái gì cả một cái tỏ thái độ chờ một câu cảm tạ lãnh đạo v ù n trồng hoặc là ít nhất là một cái tích cực đáp lại nhưng hắn chỉ là nhẹ gật đầu ta sẽ hết sức trong n lời của hắn t g tràn h a ngập cái tỉnh giống như trái tim trung tâm thành lập không chỉ là một hạng công việc mà là một hạng đủ để ghi vào bệnh viện sử sách hành động vĩ đại lục an an tính nghe ngẫu nhiên ứng một tiếng thằng đến cuối cùng nhất t à o d â n đ n g nhiên lời nói xoay chuyển đúng rồi tháng sau vệ kiện thể bị lưu chủ nhập muốn tới điều tra nghiên cứu ngươi chuẩn bị một chút báo cáo vật liệu trọng điểm đột xuất chúng ta k h á m g ấ p trái tim đoàn đội cứu giúp s á t x u ấ t thành công lucan cuối cùng n g ầ n đầu nhìn thẳng t à o d â n số liệu ta sẽ chỉnh lý nhưng cứu giúp s á t x u ấ t thành công không phải dựa vào vật liệu đột xuất là dựa vào thực tế làm ra không khí đọc lại một giây t à o d â n tiêu d u n g cứng ở trên mặt nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường đương nhiên đương nhiên ta chỉ là nhắc nhở ngươi lãnh đạo tới thời điểm có chút điểm sáng có thể thích hợp cương điệu một chút lucan không có lại nói tiếp hắn rất cảm tạ tào dần bí thư trong khoảng thời gian này sự giúp đỡ dành cho hắn hắn cũng không phải bảo thủ không chịu thay đổi người nhưng là hắn cũng có điểm mấu chốt của mình mình có hệ thống gia trì nếu như còn vi phạm mình ý nguyện cùng lương tâm tới làm việc đó cùng cá ướp m ố i có cái gì khác nhau đâu đi ra hành chính lâu lúc ánh nắng đâm vào lục a n h í p hít mắt hắn lấy ra điện thoại di động trần nhất đông chưa đọc tin tức này ra đảm đến ra sao lục a n trả lời chậm chút trò chuyện kỳ thật hắn biết tào dần bản tính chính khách vĩnh viễn là chính khách không có vĩnh hằng minh hữu cùng định nhân trái tim trung tâm thành lập là chiến tích là lý lịch bên trên kim quang lóng lánh một bút là thông hướng địa vị c à n g cao hơn đ ư ờ n g văn cầu mà chính hắn bất quá là tạo dần bàn cờ này bên trong một quân cờ nhưng không quan trọng hắn mở đầu nhìn một chút khoa cấp cứu cao úc cái nào đó cửa cửa sổ giám h ậ nghi ngay tại lớp lóe cái nào đó bệnh nhân trái tim ngay tại nhảy lên chỉ cần bàn giải phâu vẫn còn chỉ cần bệnh nhân còn cần hắn trận này trò chơi liền còn có đến chơi mà hắn mãi mãi cũng không có khả năng trở thành viên kia quân cờ trở lại mình khoa cấp cứu chủ nhiệm văn phòng lục an cửa phòng làm việc đóng lại trong nháy mắt cả người hắn rơi vào trong đ ế sau gáy cơ bắp cuối cùng thư gián xuống tới hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trên b à n công tác bộ kia màu đen máy riêng điện thoại ngón tay treo tại ấn p h í m phía trên dừng lại hai giây cuối cùng vẫn bầm cái kia quen thuộc d â y số điện thoại kết nối rất nhanh phản phất đối phương một mực chờ đợi lao sư lục an thanh â m rất thấp bí thư tìm ta nói chuyện trái tim trung tâm sự tình đầu bên kia điện thoại hàng nham tiếng hít thở có chút dừng lại lập tức chuyển đến chén trả nhẹ nhàng vông xuống tiếng vang hắn để ngươi làm phó chủ nhiệm trong tiếng cười mang theo vài phần hiểu rõ cùng mấy phần lãnh ý kia trần nhất đông cùng phó hoan đâu không nói lucan ngón tay vô ý thức đập mặt bàn nhưng nghe hắn y tứ tâm ngoại khoa cùng trong nội tâm khoa tài nguyên sẽ chỉ n hợp h tiền đến ta phụ trách khám gấp trầm trọng nguy hiểm chứng khối này đầu bên kia điện thoại trầm m ặ t mấy giây hàn nham thanh â m vang lên lần nữa lúc ngựa khi đã trở nên s ắ c bén lucan ngươi biết tào dần tại sao tuyển ngươi sao lucan không có trả lời nhưng hắn trong lòng đã có đáp án trần nhất đông là khoa tim mạch đính l ư n g trụ phó hoan là trong nội tâm khoa có tư lịch hai người kia cái nào không phải tại mình phòng thảo luận một bất nhị chủ hàn nam h thanh âm không nhanh không chậm nhưng từng chữ a như lao t à o dần nếu để cho bọn hắn khi trái tim trung tâm phó chủ nhiệm bọn hắn có thể hoàn toàn nghe hắn sao lucan ngón tay dừng lại nhưng ngươi không giống hàn nam h tiếp tục nói ngươi quá trẻ tuổi mặc dù kỹ thuật quá cứng nhưng ở bệnh viện chính trị bản đồ bên trên ngươi tư l i c t cạn không có mình đỉnh núi trọng yếu nhất chính là hắn dừng một chút ngươi tốt nắm lucan hô hấp hơi chậm lại t à o dần muốn không phải một cái chân chính có thể dẫn đầu trái tim trung tâm n g i mà là một cái có thể cân bằng thế lực khắp nơi lại có thể bị hắn một mực khống chế khối lỗi hàn nam thanh âm lạnh xuống hắn để ngươi làm phó chủ nhiệm không phải là bởi vì ngươi thích hợp nhất mà là bởi vì ngươi nghe lời nhất lục an ngược giống như là bị cái gì đổ vật trùng điệp đẻ ép một chút trái tim trung tâm thành lập là chiến tích là lý lịch bên trên xinh đẹp nhất một bút hàn nham tiếp tục nói nhưng tạo dần muốn không phải trái tim trung tâm phát triển được tốt bao nhiêu mà là hạng mục này có thể cho hắn mang đến nhiều ít chính trị vô liếng hắn muốn trèo lên trên lục an thấp giọng nói không sai hàn nham cười lạnh một tiếng h ắ tại cấp lãnh đạo lẫn vào phong sinh thủy khởi dựa vào là chính là một bộ này đem tải nguyên trình hợp thành mình chiến tích đem người mới biến thành con cờ của mình lucan nhớ tới t à o dần trong văn phòng ly t i a bút hơi nóng long tình nhớ tới hắn nói đến cấp quốc gia trọng điểm chuyên khoa lúc trong mắt lấp loài ánh sáng nhớ tới hắn cuối cùng nhất câu kia lãnh đạo tới thời điểm có chút điểm sáng có thể thích hợp cường điệu một chút thì ra là thế tại t à o dần suy nghĩ bên trong trần nhất đông cùng phó hoan sẽ không cam lòng bị một cái hơn hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi ép một đầu hàn nham thanh âm đánh gãy lucan suy nghĩ t à o dần muốn chính là loại thăng bằng vi rượu này để các ngươi kiềm chế lẫn nhau mà hắn lại ra tay ngư ông đ ắ lợi trong điện thoại chờ mặc m ư ờ giây hàn nham ngự khí h lucan ngươi bây giờ có hai lựa chọn thứ nhất thuận tạo dân ý tứ đương cái này phó chủ nhiệm phối hợp hắn chính trị trò chơi đổi lấy tương lai tại nguyên nghiêng thứ hai hàn nham thanh â m t r ầ m xuống cự tuyệt hắn nhưng đại giới là ngươi có thể sẽ bị biên giới hóa lucan ngón tay siết chặt điện thoại tuyến lão sư lucan t r ầ m xuống tâm nếu như đổi lại là ngài ngài sẽ thế nào tuyển hàn nham cười trong tiếng cười mang theo vài phần tăng thương ta năm đó ta cũng là bởi vì không chịu phối hợp loại trò chơi này mới dừng bước tại này lucan hai con mắt hít lại nhưng ngươi cùng ta không giống hàn nham thanh â m đ ô n g nhiên trở nên kiên định hắn l ờ i nói xoay chuyển ngươi có kỹ thuật có quyết đoán càng quan trọng hơn là ngươi có bệnh nhân lao sư ngài đây là ý gì tàu dân muốn là chiến tích nhưng ngươi muốn là cái gì hàn nham hỏi lại là trên bàn giải phẫu bệnh nhân sống sót vẫn là hành chính lâu bên trong lãnh đạo hài lòng lục an hô hấp dần dần bình ổn trái tim trung tâm nếu quả như thật thành lập tại nguyên trình hợp đối với bệnh nhân là chuyện tốt hàn nham tiếp tục nói ngươi có thể lợi dụng cái này bình đ i làm càng nhiều chuyện hơn nhưng điều kiện tiên quyết là đừng để mình biến thành tàu dân để tuyến con rối cút điện thoại sau lục an tựa lưng vào ghế ngồi nhìn chằm chằm trần nhà đông nhiên điện thoại di động của hắn chấn động một cái là trần nhất đông gửi tới tin tức buổi tối bảy giờ gia phó cùng ta ngươi ta b à tổ cái c ủ lục an nhìn xem cái tin tức này đông nhiên cười hắn lập tức trả lời một cái t ố t đã tạo dần muốn cho bọn hắn k i ể m chế lẫn nhau vậy hắn liền càng muốn nhìn xem b a n cờ này đến cùng người đó định đoạn